Chương 344 chân của ngươi chính là ta chân chương 344 chân của ngươi chính là ta chân làng lá sẽ ra biến hóa rất lớn đầu tiên là lạ quy mô toàn bộ làng lá quyết trương một vòng lớn trước đó đủ chí hạ ở ngoại vi cùng những người khác không thể nói không có liên hệ chỉ có thể nói hoàn toàn bị ngăn cách mà bây giờ đâuưu chỉ hạ cùng mới làng lá Facebook thành công cùng làng lá chỉnh thể liên thành một mảnh đừng nói thực tế hiệu quả chính là cái này thị giác nhìn qua đều hoàn toàn không giống xem xét cũng cảm giác cụ chỉ hạ thật sự cùng làng lá lại không phân biệt đương nhiên đây không phải là ngại chú ý vấn đề hắn quan tâm là kẻ đạt kỳ họa chỉ cho phương án đến cùng được hay không, chính hắn có hay không dựa theo một bộ kia tới thi hành. Vất quá, những thứ này từ nhìn bề ngoài không ra quá nhiều, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhìn mình có thể nhìn thấy. Du chỉ hạ biến hóa là thứ nhất, thứ yếu chính là tiến vào trong thôn, hắn rõ ràng cảm giác làng lá trạng thái có chỗ thay đổi, đầu tiên khác biệt chính là đầu đường nhẫn giả tiểu đội, số nhiều cũng là hải tử. Chú đâu. một cái không thấy, mang áo lót cũng là hiếm. Nếu là đổi làng cát, ngài không có quá nhiều kinh ngạc, làng cát vị trí khu vực tương đối cần Tuy nói có quốc gia trèo trống không đến mức nhà quá, nhưng nhân khẩu lại là hàng hiếm. Những năm này không ngừng chiến đấu, làng cắt có thể nói tổn thương nguyên khí nặng nghề. Cho nên, nếu là làng cắt đầu đường là như thế này, ngài cảm thấy rất bình thường, nhưng làng lá là không có khả năng dạng này, đáp án rất rõ ràng. Tiểu tử kia quả nhiên, ngại không phải vô căn cứ ngờ tới. Hán đem kỳ họa chế một bộ kia học qua đi dùng tại làng mây, giờ nhìn thực lực tổng hợp chính xác tăng lên không thiếu, hiệu quả chính xác rất tốt, nhưng vấn đề là đến, tốt nghiệp tỉ lệ quá cao, sau này làm sao phân phối? Vẫn là theo nguyên lai loại phân phối mô thức Mỗi cái đội ngũ liền căn bản phân phối không qua tới, cũng không thể chia rẽ rất nhiều bình thường thi hành nhiệm vụ nhìn, chúng nhìn tiểu đội. Bây giờ nhìn, làng lá hình thức có thể đã sớm xảy ra thay đổi. Ngài trong lòng hiểu rõ, biết cái này, cũng coi như không có lãng phí chính mình tốn nhiều thời gian như vậy chạy đến làng lá tới. Bị nạ tổ cũng mệt mỏi, lừa nhắc cùng ngài nhiều nói dóc, những thứ này nhức đầu chuyện liền để Kỳ Họa chia đi giải quyết ta, hắn chỉ phụ trách chạy trốn dẫn người, còn lại không phải công việc của hắn. Bây giờ, về nhà nghỉ ngơi. Kỳ Họa chia, ngươi không tử tế, dặn người lưu một nửa. Đây là bắt đầu nói từ đâu? Ngại gặp mặt chính là một câu như vậy, Kỳ Oa chưa mặc dù biết đại khái tình huống, nhưng vẫn là dạ bờ mê mốc. Ngài cười ha ha, nói, "Để cao tốt nghiệp, sau đó thì sao? Sau khi tốt nghiệp phải làm gì đây?" "Phân đội làm nhiệm vụ a. Từ đâu tới nhiều như vậy nhiệm vụ? Không quản lý việc nhà, không biết đương ra khó khăn, mặc kệ làng mây vẫn là cái nào thôn, nhiệm vụ ngạch số cứ như vậy điểm, trước đó tốt nghiệp tỷ lệ thấp, nhiệm vụ liền lộ ra nhiều. Bây giờ nhiều người, đội ngũ nhiều. Không chỉ chỉ điển không đủ dùng, nhiệm vụ cũng không đủ phần, mua cái tiểu đội đều không được chia mấy cái, bốn là rựa vào nhiệm vụ tới huấn luyện giả." Để giờ nhìn cấp tốc thích đứng nhẫn giả sinh hoạt, bây giờ cũng không quá ổn. Đây không phải là ta ra chủ ý vấn đề, cái này thuộc về một cái khác nghiệp phụ phạm bị Kỳ họa chưa phải cùng ngài nói chuyện tán dốc. một mã thì một mã. Chính mình nghĩ kế, lấy tiền, nhưng không nói muốn hệ thống tính chất mà đem chọn bộ nói rõ, hơn nữa, ta lúc đó nói qua, có hứng thú để chúng ta hệ thống tính chất y kế, có thể cho thêm tiền, giá tiền mặt khác làm luận, thế nhưng là cái kia phương án một người không có tuyển. Kỳ họa chưa nói đến bên này cười cười. Tiền nào đồ nấy, nào có có thể để cho người ta bạch chơi đạo lý. á khẩu không trả lời được. Hắn nghĩ nghĩ quả thật có như vậy một chuyện, lúc đó không chút để trong lòng, đều cảm thấy đồ đần mới tuyển cái thứ ba. Tốn nhiều tiền còn không có gì dùng. Kết quả bây giờ, thăng hề càng là chúng ta. Ngài á khẩu không trả lời được. Tuất chúng ta nói chuyện chính sự à, đây đều là việc nhỏ, ta rất tình nguyện trợ giúp làng mây, mà tiền bố ngươi chỉ cần trả ra nho nhỏ đại giới. Giá tiền kia cũng không nhỏ. Ngài muốn phản bác, nhưng cuối cùng không nói gì, mà là trở lại trên chính sự. Mà đã ra vấn đề. Nếu như chỉ là liên thủ. Hắn ngược lại cũng không cần tự mình đến xác nhận, nhiều nhất để người khác đến xem, nhưng dính đến quý thú trả Cở Dạ, ngài thì không khỏi không thận trọng. "Vậy thì nói chuyện Mã Đa Dạ, hắn còn sống? Người chứng minh như thế nào?" Dĩn Nệ Gẳng cùng Dĩn Nệ Gẳng bí mật, đủ sao? "Cái gì?" Ngài sững sốt một chút. "Dĩn Nệ Gẳng, Mã Đa Dạ như thế nào cùng Dĩn Nệ Gẳng dính dáng đến? Cái này Mị Nạ tổ ngược lại là không có nhắc đến, cũng là bình thường." Mỹ Nạ tổ tuy nói phụ trách thuyết phục, nhưng Dĩn Nệ Gẳng liên lụy tới sẽ dù, dù chỉ hạ cơ mật, không thể tùy ý đối với người ngoài lời chứng mình. Kỳ họa Triệt liền bất đầu rồi. Mà đã Dạ tìm được tiến hóa ra dịnh nghệ gặm phương pháp, cho nên sống đến nay mà hắn muốn làm chính là mượn nhờ người khác, dùng dịnh nghệ gặm tương quan phục sinh chi thuật đem hắn sau khi chết lại phục sinh. Có căn cứ sao? Dịnh nghệ gặm ngay tại chúng ta làng Lá thôn." Kỳ họa chia nói lấy, Thỉnh Nạ gạ tổ đi ra, đương nhiên, huynh dáng tướng mạo làm không nhỏ nguy trang, còn đeo mặt nạ, chỉ để lại một đôi mười phần đặc biệt con mắt. Ngại nhìn không ra Nạ Gà tổ thân phận. Bất quá cái này hai mắt thật sự trong truyền thuyết dịnh nghệ gắng. Sau đó, Kỳ họa Triệt lại phô bày Sở nghiên cứu còn có một bộ hoàn trình, có khá cao cơ thể hoạt tính xứ loại này sinh vật đặc thù cùng tế bào đều không phải là bình thường thủ đoạn có thể làm được. Ngại nhìn mấy cái chứng cứ, đáy lòng đã tương đối tin tưởng. Nhưng mà, càng bởi vì nhìn những thứ này, hắn không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Lấy làng lá thực lực bây giờ, tựa hồ không cần bọn hắn những thôn khác nhúng tay, coi như liên thủ đối phó mã đa dạ tốt, còn cần dùng đến vi thú trả cờ dạ. Đánh lên đến liền xong việc. Vi thú trả cờ dạ là vì không có sơ hở nào, bởi vì mã dạ nắm giữ điều khiển năng lực của người khác. Phối hợp một loại đặc thủ phù chú có thể làm được hoàn mỹ điều khiển, ta rất khó đoán trước ai là mã đại ra người. Kỳ họa triền nói đạo. Điểm ấy, tự nhiên là bổ ích. Nhưng mà, phong bị số sủ kỳ cùng cụ Zetsu cũng là thật sự. Nếu như có thể hoàn thành thập vi trả cờ dạ chế tác, hắn cùng nạ gạ tổ chết đều thập vi trả cơ dạ, chế tạo ra lục đạo trả cơ dạ, có thể nếm thử chế tạo lục đạo địa bạo thiên tinh phong ấn cụ Zetsu. Đem cái này gây sự ra hỏa, đưa đi cùng hắn mẫu thân và tụ. Ngài nhìn thấy những chứng cứ kia, có thể thấy được kỳ dị gã cụ thôn bên kia không có nói sai, hơn nữa Thì ra là thế, ta nói kỳ gì gạ cụ thôn như thế nào đã đúng, ta phái người đến hỏi, như phòng bị cái gì, nguyên lai là sợ ta biết chân tướng chết người. Ngại cười ha ha. Nha minh mỹ dục bị người thao túng không biết bao nhiêu năm, thiên hạ không có gì so đầy càng ngon đường, chuyến mất mặt. Lần thứ ba giới lý dạ đại chiến sau, làng mây cùng kỳ gì gạ cụ thôn liền không đối phó, cho nên ngại một điểm trung tình cũng không có, ngược lại nghe xong chỉ muốn cười, lập tức tâm tình thật tốt. Còn có cái gì không có? Hệ hạ cũ dạ cũng bị khống chế, còn trở thành thú. Hừ, hừ ta nhớ được tên kia nguyên lai muốn trở thành đội bốn mỹ dục ta. Tuyệt đối, tuyệt đối. Đi, vị thú trả cờ dạ đâu, chúng ta làng mây có thể cho, nhưng ngươi nhìn hiểu, chân của ngươi chính là ta chân, ta nhất định đem ngươi đem cái chân này cho nối liền. Ngài tự nhiên không biết tiếp chân là gì, nhưng hắn biết kỳ họa tria ý tứ. Giao dịch có thể thực hiện. Câu nguyệt phiếu, chương 345, vị thú trả cỡ dạ, tập hợp đủ. Chương 345, vị thú trả cỡ dạ, tập hợp đủ. Ngươi cũng đừng cảm thấy ta dễ bị lừa lừa phi ta, cái này muốn cho ta an bài toàn bộ. Ta làm ăn cũng là bằng lương tâm, chưa bao giờ làm gạt người một bộ này, trước kia cũng là công khai đi giá. Chỉ là các ngươi không có lựa chọn mà thôi, đúng không?" Kỳ họa Trệ không đồng ý ngài nói. "Lựa gạn, quá khó nghe a. Hắn chỉ là cắt chém trở thành mấy cái phần món ăn mà thôi, muốn hoàn chỉnh thể nghiệm. Có thể. Thêm tiền a. Không có tiền nói truy, đặt chỗ này bạch chơi đâu. Bây giờ ngài dùng trả cờ dạ để đổi, đây cũng không tính quá mức." Kỳ họa Trệ nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, "Các ngươi làng mây bây giờ, xem như hoàn thành bước đầu tiên giáo dục cải tạo, kế tiếp chính là bước thứ hai, nhẫn dạn kết cấu cải tạo." "A." Ngài nghe xong lập tức tinh thần. "Đây là hoa quả khô." hắn cũng cân nhắc qua cải tạo nhẫn giả kết cấu, làm gì trong lúc nhất thời không biết từ đâu hạ thủ, hơn nữa cho dù cải tạo, nhiệm vụ vẫn là như vậy điểm, cái này cũng là ngài bây giờ rất vấn đề nhất đầu. Khu vực 3 tổ hợp, kỳ thực là một loại tinh anh nhẫn giả dạy học lý niệm, hơn nữa nhiều khi, phân phối đến chỉ điển chưa hẳn liền có thể hoàn mỹ khai phát ra năng lực của học viên, tỉ như như ngườ mang một cái am hiểu nguyên thuật, ngươi được không? Ân. Không quá ổn. Rất không muốn thừa nhận, có thể vết thuật, đúng là ngài thiếu hụt. Để cho hắn dạy luyện thuật nhẫn giả, đây không phải là lãng phí nhân tài sao? Đương nhiên. Suy nghĩ kỹ một chút. Làng mây tự hội cũng không bao nhiêu những thuật cao thủ, đại gia càng nhiều vẫn là nhục thân mở lấy lôi độn trên khải giáp đi mãng, dùng đầu góc cùng huyễn thuật vô cùng diễu. Cái này ví dụ không công bằng. Nhưng mà, Kỳ họa Triệt nói đến loại này không cách nào hoàn mỹ lợi dụng nhân tài hiện tượng đúng là thật sự. Ngài bất lực phản bác. Vậy làm sao giải quyết đầu? Chúng ta bây giờ quy tắc là, vừa tốt nghiệp giờ nhĩ chỉ có thể thi hành dê cấp nhiệm vụ, để nhìn dẫn bọn hắn làm dê cấp nhiệm vụ kỳ thực là nghiêm trọng lắm quý, chỉ cần bốn người tạo thành một đội, phối hợp với nhau thi hành nhiệm vụ liền tốt, lên lớp đi tập thể truy cấp. Trên thực tế, làng lá cũng là làm như thế. Đương nhiên, làm được không giống nói đơn giản như vậy. Bây giờ lớp học đã chậm rãi thay đổi nhỏ đến ba cái tiểu đội ban một, mỗi cái ban trên thực tế cũng là 3-4 chiến hoặc tinh anh trùng nhìn đang dạy khóa. Cho nên, tập thể giảng bài mục đích kỳ thực không phải tiết kiệm nhìn tài nguyên, mà là để cho các học sinh nhận được toàn diện hơn chỉ điểm. Nhưng mà, những thứ này kỳ họa tria liền sẽ không theo giải cả nói hiểu rồi. Giải cả nghe giống có chuyện như vậy, tập trung dạy bảo, sau này đạt đến thực lực nhất định sẽ lại phân phối. Hợp lý. Hẳn còn có sau này a, tại trung nín tập trung dạy bảo, lại xét tình hình cụ thể phân phối sao? Đúng, chúng ta làng lá bây giờ chính là như vậy, trước tiên tập trung dạy bảo, lại căn cứ biểu hiện tiến hành phân phối, nếu như đầy đủ yếu tố, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào trung nín tiểu đội thử tham dự nhiệm vụ. Trung nín tiểu đội đại bộ phận cũng là trung nín. Trực tiếp tham gia trung nín tiểu đội, thể nghiệm là hoàn toàn khác biệt, làng lá quả thật có không thiếu giờ nín trực tiếp pha trộn đến trung nín trong tiểu đội, hơn nữa số nhiều cũng là tương đối ưu tú loại hình. Nhưng mà, vẫn sẽ có thời gian nhất định chuyên môn từ trung nín bảo. Dạy một nửa, dấu một nửa. Ngại tự nhiên cũng biết rõ, gia hỏa này xưa nay như thế, nhưng làng mây cầm tới cũng sẽ không tiếp thu toàn bộ, khẳng định muốn tiến hành thích hướng tính chất cải tạo. Bởi vậy, khi họa tria phương án, hắn cũng chính là nghe một chút, cuối cùng như thế nào chắc chắn còn phải lại bàn bạc, mà không thể không thừa nhận chính là, bộ này phương án rất không tệ. Ít nhất đối với trước mắt loại này máy móc khu 3, chính xác linh hoạt hợp lý rất nhiều, rất thích hợp nhẫn giả tốt nghiệp về số lượng tới sau tình huống. Sau đó, khi họa chia lại nói phương diện khác một chút nguyên bộ. Tỷ như, giả sản nghiệp thăng cấp. Bây giờ nhẫn giả chỉ là thi hành nhiệm vụ Nhưng kỹ thuật phương diện khác một ít công việc, nhẫn giả có thể giống vậy có thể gánh bác. Thì như tuần tra, chị an tiểu đội các loại. Rất nhiều phương diện đều có nhẫn giả đảm nhiệm cơ vị, chỉ là bây giờ hình thức quá cứng nhắc, nhẫn giả số lượng cũng không coi là nhiều, phía trước không có cách nào phát triển ra những thứ này mà thôi. Dựa theo tính cách trước kia, ngài khi lấy được thứ mình muốn sau đó, có thể sẽ lựa chọn lập tức ly khai. Nhưng mà, cái này không phải. Hắn muốn tại làng Lá xem thật kỹ một chút, quan sát một chút làng Lá có phải hay không đúng như Kỳ Họa Triệt nói như thế. Mà khác không chỉ là làng Lá, hắn lại muốn tại Hỏa Quốc xem. Đương nhiên Những thứ này cũng không cần phải cùng Kỳ Họa Triệu chứng minh. Đến nơi tám đuôi, hai nơi trả cờ dạ, hắn biểu thị Kỳ Họa chỉ có thể phái người đi làm mây, làng mây nhất định phối hợp. Hai người đều được thứ mình muốn. Hai đuôi, tám đuôi trả cờ dạ cũng tại dự án lên. Như vậy, cũng chỉ thiếu kém nhất tôn rất là thủ, nó không phải đại Nhẫn Tôn, nhưng Nhẫn Tôn Pi Mô lại không coi là nhỏ. Nếu như không có nữa dấu, Lang Nhẫn Tôn mới là tiểu Nhẫn thôn nhân tài kết xuất, thực lực của bọn hắn cũng không yếu. Chỉ là, vị trí địa lý là tù, dễ thủ khó công, ngăn cách Cái này khiến bọn hắn tương đối an ổn, nhưng cũng tương đối an vui hiện trạng, lòng tiến thủ cũng không mãnh liệt. Mấy lời xuống, cơ bản thực lực của bọn hắn để thăng là yếu nhất. Dù sao đệ nhất thời kỳ đó, bọn hắn còn có cả cụ du dạng này thiên tài, mà bây giờ, đã rất lâu không có lang nhận thôn thiên tài xuất hiện, liền gì ẩn đều một trận thất truyền. Lại tiếp như vậy, tiểu nhận thôn đệ nhất địa vị, chắc là phải bị làng mưa chắc chắn. Bởi vậy, lang nhận thôn bên này, kỳ họa chia đổ là không quá lo lắng. Chỉ cần hơi tạo áp lực, không có nhận được hắn mong muốn, dù sao hắn muốn không coi là nhiều, chỉ là vị thủ bộ phận trạng cơ dạ không phải thật sự muốn lấy đi vĩ thú. Vĩ thú một lần trả cơ dạ, nhìn như rất nhiều, trên thực tế cũng cầm tới làm không là cái gì, dù sao cũng là không thể tái sinh tài nguyên, cho nên các nhận thôn nói về cái này tuy nói mượn cảm giác, có thể đánh giá phía dưới vẫn là nguyện ý lấy ra. Cắt chém vĩ thú mà nói, này liền không có cách nào nói chuyện. Không có cách hai ngày, trắng mây sáng sớm trở về, hơn nữa còn trực tiếp mang về thất vĩ vĩ thú trả cơ dạ, làng các bên kia cũng tự ký họa chữa phân thân đi đàm, thu hoạch một trả cơ mà sáu đôi. Bên kia thì càng đơn giản, không cần ký họa chữa đi xách. Tại Trại Gà Bãi Phòng làng Lá sau, kỳ Dị gạ Cụ thôn cấp tốc lấy được tin tức, lập tức phái người đến làng Lá điều đảm. Kĩ Họa Triệt thuận thế mà làm cùng kỳ Dị gạ Cụ thôn nói xong hợp tác. Dưới mắt, Gôca đại hội còn chưa bắt đầu, nhưng kỳ Họa Triệt đã bắt đầu điều tra mạ đa dạng vị trí, làng Lá, làng Đá mấy người thôn ám hiểu thổ độn những giả đã bắt đầu ở các nơi hoạt động mạnh, phải tra được không gian dưới đất vị trí chỗ. Kĩ U Gà nhất tộc những giả toàn trình tham dự. Mặc dù là cái biện pháp lần độn, nhưng ở lưu liệu, hơn nữa mạ đa dạng đại khái phạm vi hẳn không phải là tại Kĩ Dị Gà Cụ thôn là mây khu vực kia, mà là lấy thảo quốc làm trung tâm bức xạ ra một vị trí nào đó. Nay liên không tính có tìm. Vận dụng ngũ đại quốc tất cả nắm giữ thổ độn nhân thuật, cảm giác nhân thuật nhẫn giả đem mà lật lại, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian, mà bây giờ chỉ là trầm rãi thu nhỏ phạm vi mà thôi. Đến nỗi kỳ họa tựa chính mình, cầm tới tất cả vĩ thú trả cờ giả sau, hắn cùng bọn họ rủ xỉ mà không biết ngày đêm nghiên cứu như thế nào hoàn thành. Vĩ thú trả cờ giả có hạn, cho nên thử lỗi cơ hội cũng rất có hạn. Câu mê phiếu, chương 346 thập vĩ trả cơ Sơn trại đến cùng Trương 346 thập vĩ Trả Cơ Giả, Sơn trại đến cùng hai vị, ta cho rằng có thể đến thử trước tiên ở Mạ Dồ bên trong hợp thành, xem Mạ Dồ đến cùng là gì tình huống. Họ Đỗ Sĩ sì mạ dừ môi một cái. "Gvarrhoo Mạ Dồ cùng vị thú Trả Cơ Giả có liên quan, đây là đại gia suy luận đi ra ngoài kết quả, nhưng đến cùng có liên quan gì, trước mắt hay không được biết. Thí nghiệm ra hiểu biết chính xác. Đến cùng như thế nào, thử xem chẳng phải sẽ biết." Họ Đỗ xị mạ, "Ngươi cái tên này có chút cơ hội lại bắt đầu đúng không? Có tin ta hay không một quyền đấm chết ngươi." cả giận nói. Hôm nay nàng chính là lo lắng loại chuyện này phát sinh, cho nên đặc biệt tới cùng một chỗ, giám sát Kỳ Họa Triệu cùng Ozorima hai người, miễn cho hai người này cũng tiến tới lại làm ra cái đại sự gì tới. Kết quả, sự thật chứng minh, nếu như bọn hắn muốn gây sự, đó là thật rất nguy hiểm, dù nạ tại Ozorima cũng dám nói lời này, nếu là không tại thì còn đến đâu. Kỳ Họa Triệu nhìn nữ nàng, đội vàng quát tay. Không quan hệ với ta, ta vẫn chưa trả lời đâu, đây nhất định không thể đáp ứng. Được chưa? Một đối hai, thực lực sai biệt quá lớn. Nhị, Ozorima không tiếp tục tiếp tục kiên trì bất quá. không dựa theo ghế đồ mạ rồi tới như thế nào hợp thành 9 loại vi thu trạ cờ dạ còn là vấn đề dùạ cũng rất đau đầu thứ này không có người nếm thử qua tại Nàng nhìn về phía bên cạnh tiểu Vĩ đừng nhìn ta ta được sáng tạo ra liền chứng minh nó đã bị phân hóa ta làm sao có thể biết rõ làm sao hợp thành đúng không vĩ ngồi sồm trên mặt đất rất vô tội mặc dù hắn tự nhận là chín cái vi thu bên trong lão đại tương đối nhân tộc mà nói càng là trường sinh chủng nhưng cũng không có nghĩa là biết tất cả mọi chuyện giống vi thu hợp nhất là gì nó liền hoàn toàn không hiểu rõ Lục đạo tiên nhân không có đề cập qua sao Thực sự là không chịu trách nhiệm à, cũng đúng, nếu là phụ trách, giới Nỉ Dạ cũng không phải là như bây giờ. Kỳ họa tria nhịn không được chửi bậy. Rõ ràng có thể đối với giới Nỉ Dạ sinh ra nhất định ảnh hưởng, kết quả cứ thế đợi nhiều năm như vậy, đợi đến giới Nỉ Dạ bị đánh thủng trăm ngàn lỗ mới chạy đến giúp nạ dù tổ, xả sủ kẻ bất hắc. Sớm làm gì đi. Cửu vi hai mắt nhìn Ngọc Sơn Động, cũng không muốn tiếp Kỳ họa chia lời nói. Người chửi bậy về chửi bậy. Nhưng mà, nó không có cách nào chửi bậy a. Nói Kỳ họa tria hoặc không nói đều không phải là, không bằng xem như không nghe thấy. Du Nạp khoát, khoát tay nói, Vàng không thì đem nạ gạ tổ gọi qua hỏi hắn một chút có hay không phương phápạạ tổ cũng có thể ngược lại mặc kệ cái gì phong ấn, Tóm lại đều phải hắn cái này có gì gìn đểằ tham dự vào quay đầu thật có đặc tù gì trả cơ dạ có thể cũng là hắn nắm giữ trong tay khi họa chia điểm ra đầu một cái phi lôi thần đếnạ gạ tổ bên kia không bao lâu hắn mang nạ gạ tổ trở về họ đổ xịm lòng dạ biết rõ, tiểu tử này đã sớm suy nghĩ xong muốn để nạ gạ tổ tham dự vào chỉ là muốn đợi su nạ chính mình nói đi ra miễn cho chính tên kia bị mắng lòng đen tối ta chính mình ngay thẳng Mỗi lần đều bị mắng, vất quá. Hắn chính xác thật đáng tiếc, thật muốn biết cái kia lệ độ mạ độ chân diện mục đến cùng là cái gì, hấp thu vi thu trả cờ dạ sau có thể có dạng gì biến hóa. Không cách nào tham dò chân tướng, đáy lòng của hắn liền giống như con kiến đang bò ngứa ngáy khó chịu, hắn không thể phải hạ thủ bây giờ chính mình thử một chút. Đáng tiếc là không có kỳ hòa triệp, tu nạ cùng là lá, hắn nghĩ gộp đủ 9 cái vi thu trả cờ dạ cũng hết sức khó khăn, dù sao rỉn cỡ dị kỳ cũng là các cốt già cơ mật nhân vật, bảo vệ đều rất kín đáo. Hơn nữa, cho dù có vi thú chạ cỡ giả không có kỳ họa triệt mạnh mẽ như vậy một độn điều kiện cùng trà cở dạng năng lực khống chế, hắn cũng không thể hoàn thành thần thụ bội dưỡng. Cho nên, dù thế nào, tất nhiên bọn hắn không đồng ý, quên đi tôi. gạ tôi đến. Nhìn thấy cái này cực lớn cái cối, hắn trận to hai mắt, nguy nga cao lớn. Tôi không thể tưởng tượng nổi chính là, nó bên trên có ghế đồ mạ rồ khí tức. Đây là chúng ta bắt chước ghế đồ mạ rồ, bồi dưỡng ra được thực vật, bây giờ chúng ta ý nghĩ là đem vĩ thú trà cờ dạng phong lớn đi vào, nhưng cân nhắc đến có thể cùng gìn nệ gặp có liên quan, cho nên Huyền Long Cựu Phong Thẫn, Naga tổ xuất ra. Cứ lấy, hắn đem Nguyễn Long Cửu Phong tấn đại khái nói một lần. Họ Đỗ Sĩ si Mã kinh ngạc mắt nhìn Kỳ Họa Hắn biết Kỳ Họa Triệt có cái phong ấn thuận, có thể để cho người khác dùng trà cỡ dạ chuyển bận thuật chỉ hướng cùng một cái mục tiêu, cùng cái này Nguyễn Long Cửu Phong tấn có dị khúc đồng công chi diệu. Nói như vậy, Kỳ Họa Triệt ra hỏa này đã sớm suy nghĩ xong nên làm như thế nào. Họ Đỗ Sĩ si Mã nhìn về phía Kỳ Họa Cái gì ý muốn nhất thời, cũng là dạ, sớm tại lúc mới bắt đầu nhất hắn liền nghĩ tốt nên làm như thế nào. Đáng thương mỗi lần bị mắng cũng là chính mình. Chân công của người. Họ Đỗ Sĩ Mã lòng thở dài. Thuật này ta cũng không quá sẽ chúng ta sẽ một cái tương tự, tất nhiên gì nệ gẳng cũng là dạng này, vậy thì không có gì nói, trực tiếp dùng thuật kia đem vi thú trả cờ dạ phong ấn đi vào đi. Tu nạ biết, nhưng không có truy đến cùng. Bây giờ còn là phong ấn trả cờ dạ là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nếu như muốn phong ấn nguyên một chỉ vi thú, vậy cần thời gian tất nhiên không nhỏ, ít thì một hai ngày, nhiều thì ba, bốn ngày, mà phong ấn bộ phận trả cờ dạ thì đơn giản. Khó thì khó tại dung hợp. Tu nạ đề nghị dứt khoát lại kéo một số người tới. Dựa theo Huyền Long cửu Phong tấn biện pháp nhiều người cùng một chỗ phong ấn, nói không chính xác hiệu suất mau một chút, còn có thể đạt đến trạng cỡ dạ hợp thành hiệu quả. Ngược lại, bù bên kia liền có không ít nắm giữ loại này thuật. Khi hòa triệt sách phía trước dạy bảo Huyền Long Cự Phong tấn sửa đổi phần, còn thật sự chỉ là vì phù hợp chính hắn nhận thuật tư tưởng, bây giờ có thể dùng tới cũng là đánh, bậy đánh bại đánh bạn. Bất quá, kết quả là tốt. Chỉ là một ngày thời gian, bọn hắn lần lượt đem tất cả vi thú trả cờ dạ phong ấn đến Hà thị Giả Mạ tế bảo diễn sinh cây bên trong, ban sơ cây cối còn không có biến hóa gì. Càng về sau Kỳ Hoa Triệt đã không cách nào tham dự phong ấn, hắn nhất thiết phải áp chế cây cối lớn lên, bằng không vi thu Trả cờ Dã hiệu quả có thể để cho cây này trực tiếp bả sơn đều lập luôn xuống, mà không hạn chế quyết trường tiêu hao Trả Cơ dạ, cũng không thể chuyển hóa làm thập vi Trả Cơ Dã. Nói trắng ra là đều bị lãng phí hết. Bây giờ áp chế, nhưng là trình độ lớn nhất đem Trả Cơ Dã bảo tồn lại, chuyển hóa làm mà hắn cần loại hình. Dù sao cây này chỉ là chuyển hóa khí, Kỳ Hoa Triệt không dự định thật nổi giữ được một gốc sơn trại thật thụ. Chín loại Vĩ thú Trả Cơ Dã bắt đầu ở trong cơ thể nó hội tụ. Nếu như là Gero Mazo Lúc này trạ cờ dạ, có thể đã phối hợp một thể hoàn thành chuyển hóa, nhưng ở cây này bên trong, bọn chúng chuyển hóa vô cùng chậm chặt. Cái này cũng trong dữ liệu. Thứ yếu, bộ phận này trạ cờ dạ chế tạo ra, cùng thuần chính thập vị chạ cờ dạ tựa hồ cũng có chút không giống nhau lắm, có chút kém chút ý tứ. Cũng là bình thường. Chưa hoàn chỉnh vĩ thu phong lớn đi bảo, chạ cờ dạ bản thân liền không đủ cường đại, nhưng dù thế nào cũng là thập vị chạ cờ dạ. Đừng cầm bánh nhân đậu không làm cả lương. Đương nhiên cũng không phải không phải có chỗ tốt chị có thể cảm giác được nó cũng dễ đổ mạ ở giữa liên hệ tựa hồ không có mạnh như vậy ngược lại có chút mang theo để nhất tiên nhân trả cờ giả cảm giác Sơn trại rốt cuộc thuộc về là như thế nào ở đồ xị mạngậ không thể chính mình đi lên xem xét làm gì hiện tại hắn muốn duy trì phong ấn có chút phức tạp ra ba câu khó mà nói rõ tiên phong ấn không để cây bản thân rút đi điều động lưu lại phân thân duy trì nội bộ chuyển hóa chờ triệt để hoàn thành lại nhìn hiệu quả câu với phiếu chương 347ệ hạ sẽmị tiên đoán chương 347ệ hạ mịn tiên đo đặt chỗ này coi câu đấu người đúng không Hào độ si mà gáy lòng chửi bậy, vất quá. Hào cơm không sợ trễ, bây giờ còn không biết tình huống gì, nhưng qua cái một hồi, hẳn là liền hắn đều có thể cảm giác được bên trong manh mối, chính như kỳ họa tria cho nói, trước mắt bảo tồn ở đây bộ phận trả cơ ra, không để nó bị cây cối tiêu hao mới làm mấu chốt. Kỳ họa tria lưu xuống một cái phân thân. Hắn bây giờ phân thân ở vào nghiêm trọng không đủ dùng giai đoạn, A bụ bên kia bởi vì Mĩ nạ tổ trở về, đã lời nhắc lại để đặt phân thân, trực tiếp bức cho Mĩ nạ tổ đi làm. Nếu là Mĩ tổ ngật ý, hắn đều muốn đem A bụ đội trưởng chức vụ cho hắn. Ngược lại hắn làm hạ bộ đội trưởng ban sơ cũng chỉ là nghĩ duy trì mình tại làng lá đủ loại chính sách bây giờ trên cơ bản làng lá đã đi lên quỹ đạo hạ bộ đội trưởng chức vụ liền không có trọng yếu như vậy ngược lại ảnh hưởng chính mình nghỉ ngơi nếu như không bịạ tổ hắn cũng biết đem chức trách giao cho gẹt cổ kỳ tri kỳ trên thực tế lệ cổ kỳ chỉ kỳ bây giờ gánh v bắt phần lớn tại vụ đáng tiếc duy nhất chính là gẹt cổ kỳ, kỳ thực lực không quá ổn đã biết nhìn tại toàn bộẫ giả quần thể mà nói thực lực như vậy xem như không thể nhưng ởã bù mà nói thực lực của hắn chỉ có thể nói trung thượng cũng không tính đỉnh tiên cấp độ xem như ạ bộ đội trưởng Trật lực như vậy còn chưa đủ. Qua 2 3 ngày, lệ nhất tế bảo bồi dưỡng ra được sơn trại thần thú, mắt Trần có thể thấy dậm rạp đứng lên, mặc dù kỳ họa trì dụng phong ấn thuật phong tỏa thập vĩ chạ cỡ dạ, lại để cho phân thân mỗi thời mỗi khắc duy trì lấy 9 loại vĩ thú chạ cỡ dạ dung hợp. Nhưng mà, thập vĩ trạ cờ dạ dù sao cũng là thập vĩ trạ cỡ dạ. Loại này trạ cờ dạ bản thân liền hết sức là thủ, kết hợp với hạ hỉ dạ mạ tế bảo bên trong tiên nhân chạ cỡ dạ, đủ loại hỗn hợp hỗn hiện ra vô cùng quỷ quật trạng thái. Ở trước đó Nó chỉ là đơn giản hấp thu chúng quanh trạ cơ giả cùng chất dinh dưỡng mà bây giờ thì bắt đầu hấp thu địa mạch sức mạnh cây cối thay đổi cũng là bắt nguồn từ này kỳ họa chỉ có thể cảm giác được biến hóa của nó đây là thần thụ mới có đặc tính như thế nào Tân muốn hỏi nó trước mắt rất tốt hơn nữa trạng thái càng ngày càng ổn định không cần ta khống chế cũng sẽ không lại dã man sinh trưởng nhưng nó hạn mức cao nhất khả năng của kỳ họa chỉ nhìn nhìn đào ra nọ sơ động nói thật bây giờ ngọn núi này nội bộ đã bị đảo rông không thiếu trố nó bây giờ mặc dù sẽ không lại không tự có trường nhưng hấp thu địa mạch nhất định sẽ không ngừng lớn lên Như vậy, kết quả sau cùng, ngọn núi này có thể đều muốn bị nó ăn khoảng không. Họ đổ Sĩ mặt trầm tư hồi lâu. Nói như vậy, ngọn núi này sớm muộn phải sập. Có thể là, kỳ họa chia điểm giai đầu. Họ đổ Sĩ Mạn có chút cười trên nỗi đau của người khác, nếu như núi sập, ngươi nhưng phải nghĩ kỹ như thế nào cùng Sú Na cùng đệ tam giải thích, dù sao ngọn núi này kết nối nhưng mà là hộ ca nham. Lang lá bay mua chỗ, hỏa cùng sinh sôi không ngừng. Ngươi nhìn lao đầu tử đánh ngươi không? Họ Đỗ Sĩ Mạn cười lạnh một tiếng. Cụ thì không đi mới thì không tới. Hồ ca nham thế nhưng là làng lá tự tượng kiến trúc, lệnh đại hổ cả ảnh chân dung mặc dù chế tác cũng không khó khăn, nhưng nó từ cổ trí kim ý nghĩa không phải tân chế làm đồ vật có thể thay thế. Kỳ họa chừa bước bước huyệt Thái Dương, sau đó lừa nhát suy nghĩ nhiều. Cái này trước mắt còn không biết lớn lên quá bất hợp lý, thực sự không được, liền vây ghép ra ngoài, tìm tương đối thích hợp chỗ trồng. Thì như xí nóc mọ gì? Bây giờ xí nóc mọ gì? Thật là thứ kỳ quái càng ngày càng nhiều. Họ dò xỉ mã tiên nhân trả cờ dạ thí nghiệm thất bại một chút tác phẩm đi lên ném lại thêm quay đầu muốn tới ghép sơn trại thần thụ, chỉ sợ thật coi phải bên trên xì nó mỏ gì danh tiếng. Xách, thật sự không cân nhắc phóng tới mạ rồ bên trong xem, có thể, nhưng không có cái kia tất yếu. Kỳ họa Triệt đem sơn trại thần thụ bên trong trạ cờ dạ trọng trọng phân ấn, tăng thêm rất nhiều chỉ có hắn cùng cờ Tina mấy người số ít mấy cái mới có thể tới ra thuật thức, tránh có người đánh cắp. Họ đồ xì mà không khỏi mỉm cười nói, ngươi liền thật sự một điểm không hiếu kỳ. Không hiếu kỳ? Bởi vì ta căn bản liền biết nó là cái gì. Kỳ họa Triệt tâm thực chất thầm nghĩ, lệ đồ mạ rồ, không phải liền là Trần tụ kim cả gù ra hẳn cơ thể sao? Có gì dễ khảo nghiệm. Coi như khảo thí, như thế điểm thập vĩ trả cơ dạ, ném vào đoán chừng ngay cả bọn nước đều không nổi lên được, đều bị lao thái bà trung dàn kiếm lời túi tiền riêng, đến lúc đó đắm chiểm chi phí còn cao hơn. Vì thỏa mãn nó dụ xỉ mà cái kia nho nhỏ nhu cầu, hoàn toàn không cần thiết. Đi, Người phần thân ở lại chỗ này, miễn cho một ít người vụộm trộm làm phá hư a. Họ độ xỉ mà khẽ miệng giật một cái. Bất quá hắn biết kỳ họa triệt một ít người cũng không phải đặc biệt là hắn, mà là bao gồm hắn cùng Mã Dạ đám người kia. Dù sao mà đa dạng tuổi hạ đều có rất mạnh lẹn vào năng lực, mặc dù trung quanh có đủ loại bố trí, nhưng cũng không nhất định liền chắc chắn. Kỳ Họa chịu bản thể lý khai, Thập Vĩ Trạ cờ dạ giả giải quyết, bất quá chính sơn nói, món đồ kia có tính không thuần chính Thập Vĩ Trạ cờ dạ tạm thời còn có nói. Dưới mắt Kỳ Họa chịu ẩn phỉn bên trong còn có không ít tiên nhân Trạ Cở Giả phong tồn, cho nên không có gì tất yếu lập tức vận dụng, nhưng quay đầu khẳng định muốn lấy ra một bộ phận thí nghiệm một chút. Nếu là thật có thể hoàn thành lục đạo địa bạo thiên tình, hắn cũng sẽ không ngưng chiều cụ Rozet. quá, mới tự sở miên cứu đi ra không bao lâu, Hắn liền gặp được Mị Nạ tổ vội vàng chạy đến. Kỳ Họa Chi, thế nào? Lão sư đưa tin, nói hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ, đi một chuyến mì bổ cũ rạn, lệ ạ sen mị tỉnh, nói muốn gặp ngài. A. Nay ngược lại là làm cho người có như vậy một chút đâu ngoài ý muốn. Kỳ Họa Chi trầm tư thật lâu. Lệ ạ sen nhìn. lão thần côn. Bất quá cái kêu lão thần côn càng nhiều vẫn là miệng phá mạnh, tăng thêm nó không biết thật hay là giả tiên đoán, từ xưa đến nay lừa gạt không người nào hướng về bất lợi, bản thân mình liền biết một chút tương lai quỹ tích ngược lại cũng không sợ hắn. Liên thực lực mà nói, Bây giờ Mỹ Bồ Cụ Giạn, chính mình không cần quá e ngại, thật đánh ra, cùng lắm thì phi lôi thần trở về. Lao cóc nhóm còn có thể làm gì mình? Dẫu gì, chính mình cũng là có người, dùng hết trên người tiên nhân trả cơ dạ, trực tiếp đem sống du bản thể gọi vào Mỹ Bồ Cụ giản cùng bọn hắn giảng đạo lý. Vậy đi thôi. Đi. Mỹ Nạ Tô lập tức thông linh ra cóc đưa tin, sau đó, mang theo kỳ họa trịa một làm ra Mỹ Bồ Cụ giản Vừa xuống đất, kỳ họa trịa liền thấy được hai cái thấp bé cóc. Phu Cạ Sạ Cụ Sên Nhìn, Si Mạ không cần Ngươi là sự quật giìn bên kia. Ân, lần này chủ yếu là lệ ạ sen mỉm tiên đoán đến ngươi, cho nên mới để cho Mị nạ tổ mời ngươi tới Mị bổ Cử Giản. Sâu làm rất khắc khí, đặc biệt là nhìn thấy ký họa triỆ bản người sau thì càng khắc khí, bởi vì từ ký họa triỆ thân bên trên, hắn mơ hồ thấy được Sen Du Hắc Hỉ Dạ Mạ cái bóng, từ một loại nào đó ý nghĩa nói, kỳ họa triỆ so Sen Du Hắc Hỉ Dạ Mạ còn muốn lợi hại hơn. Sen Du Hắc Hỉ Dạ Mạ tiên nhân kia thể bẩm sinh, mà tiểu tử này dường như là dựa vào sự biện pháp một chút tu luyện ra được, nghị lực, phú và kiên nhẫn đều là yếu thấy. Có thể như gề ạ xển mỉn nói tới, vị người trẻ tuổi này không phải bình thường. Kỳ họa Triệu Tâm bên trong càng là kinh ngạc. Chuyện của mình thì mình tự biết, hắn căn bản không phải thế giới này, kết quả gề ạ xển mỉn có thể tiên đoán đến chính mình. Có chút độ mà đa. Câu mới phiếu, chương 348, thể xác. Có phải hay không thứ này? Chương 348, thể xác. Có phải hay không thứ này? Kỳ họa Triệu phải thừa nhận, chính mình đối với gề ạ xển mỉn dự luôn thuật có thể có chút phiến diện cùng ấn tượng lưu. Đương nhiên, đến cùng là gề ạ xển vẫn là lão cọc còn phải thấy mới biết được. Vậy bây giờ gề ạ sen mịn tức tỉnh sao? Tỉnh, đang chờ ngươi đến, bất quá ngươi trễ chút nữa tới, có thể gề ạ sen mịn lại muốn ngủ tiếp đi, vật kia không, có người có thể chưởng khống, hơn nữa quay đầu cũng không chắc chắn có thể nhớ kỹ. Sen nhìn kỹ. Xi mạ sen mịn nhịn không được chửi bậy. Đương nhiên, nàng không phải chửi bậy kỳ hòa tria, cái kia bán niệm tựa hồ càng nhiều hướng về phía gề ạ sen mịn đi, dù sao, vô duyên vô cơ nói muốn gặp kỳ hòa tria, mà đứa nhỏ này vẫn là sắt Bexi quạt gìn. Còn tốt người ngay tại làng lá, bọn hắn cùng mỹ nạ tổ liên hệ là được, cũng là thuận tiện, nhất lại mộng thấy cho bọn hắn cũng không biết người. Vậy đi nơi nào tìm? Bất quá, nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, ấy này nói, "Xin lỗi, vừa rồi nghĩ tới khác một số việc, ta vẫn dẫn ngươi đi bên kia à, miễn cho chờ một lúc ghẻ ạ xển mỉn lại ngủ tiếp đi." Không có khoa trương như vậy phụ cả xạ cụ xển mìn ho nhẹ một tiếng, chuyện trọng yếu có thể như kỹ, hẳn là sẽ không ngủ mất, bất quá chính xác trước tiên đem chính sự làm, lại đến nói chuyện phiếm cho thỏa đáng. Thỉnh hai vị dẫn đường đi. Y họa chia nhẹ nhẹ gật đầu. Bị bổ cụ giảng thái độ, nói thật, vừa xa quá lúc trước hắn đủ loại dự đoán. Đương nhiên, cái này cũng có thể cùng mình bây giờ thực lực có liên quan. Các thể quyền lên tiếng, đều cùng thực lực, địa vị có liên quan, bị bổ cụ giản mặc dù ngọn nguồn đã lâu, thực lực cũng không yếu, nhưng cũng không phải giới nhị dạ nhân vật chính. Thế gian này đến cùng là người chiếm đa số. Hắn thoải mái tinh thần, cho nạ tô một ánh mắt, sau đó đi theo sĩ mã xèn mìn cùng phủ cả xạ cụ xèn mìn hướng đi lại điện. Trong điện, lệ ạ xèn mìn ngồi liệt ở bên kia. Tại bên cạnh, từ trước đến nay cũng đang ngồi ngay thẳng. Nhìn thấy kỳ họa chĩa đi bảo, hắn còn nháy mắt ra hiệu, không biết muốn biểu đạt cái gì, nhưng không trọng điếu. Người đều đến bên này, từ trước đến nay cũng cùng lệ ạ xèn gì? không phải kỳ họa chưa cần quan tâm chuyện. Hắn nhẹ nhàng với đầu. "Kẻ đả kỳ họa chưa tiếp kiến về Ạ Sen mịn. A, tới nha, xấu lảm, Sima, các ngươi đi ra ngoài trước a." "À, à tiểu từ trước đến nay cũng đến đây lúc nào, không có chuyện gì mà nói, ngươi đi ra ngoài trước a." Từ trước đến nay cũng biểu lộ trong nháy mắt nó trẻ, một lúc lâu sau mới nói, "Không phải ngài để cho ta tới sao?" "Thật sao? Đúng, đúng, là ta nhường ngươi tới, bất quá chuyện của ngươi không quá quan trọng, hay là trước đi ra ngoài đi, chờ ta cùng." Hắn trò chuyện xong, bàn lại ngươi sự tỉnh. Đại Ạ Sen mịn trầm nói chuyện. Nâng lên kỳ họa tria, rõ ràng dừng lại phút chốc, có thể khả năng cao quên kỳ họa tria đến thực chất gọi gì, cũng không trọng yếu. Hắn xác định chính mình muốn tìm chính là trước mắt người này. Từ trước đến nay cũng chỉ đánh ra ngoài. Kỳ họa tria ngồi xuống tới, Dựa Ạ Sen nhìn mở to mắt, nói thật, trong khoảng thời gian này, ta đã rất lâu không nằm mơ, ngủ được đặc biệt an tâm. A, loại cảm giác này đã rất lâu chưa từng có. Khả năng này lời tới mình, giới mì ra tương lai bừng sáng. Kỳ họa tria cười cười. Nhìn như vậy, Sen Min tiên đoán đúng là có chút đồ vận, tương lai bị hắn thay đổi, cho nên nó cũng ngậm không thấy đồ vận cô không biết bây giờ mộng thấy cái gì. Đấy lòng của hắn hiếu kỳ. Giữa ạ sen nhìn phượng Phật không nghe thấy, lâm vào bản thân hồi ức, qua mấy giây mới tiếp tục nói chuyện. Hôm qua ta lại làm giấc mộng, ta mộng thấy ngươi cùng một cái khác có gì nệ gằng thiếu niên đứng chung một chỗ, các ngươi cùng một chỗ sử dụng trước kia lục đạo tiên nhân sáng tạo mặt trăng thuật ấn. Kỳ họa chữa mắt ra trong nháy mắt nở lên. Lục đạo tiên nhân mới có thể. Không hề nghi ngờ. Lục đạo địa bạo thiên tinh. Hắn trầm chốc lát, hỏi nói, sau đó thì sao, ta thành công không? Không biết, cho nên ta ghép nhất thần côn. Quả nhiên vẫn là đánh chết a kỳ họa triệt hít sâu một hơi, đối với lệ ạ sen miễn có chỗ chờ mong, thực sự là chính mình vấn đề. Vẫn là lập lờ nước đôi, ngay cả một cái xác định phương hướng cũng không có. Lệ ạ sen miễn cười khẽ hai tiếng nói, ta có thể cảm giác được, ngươi cũng không thích tiền đoán, kể từ từ trước đến nay cũng cùng ngươi quan biết, hắn tới Mỹ bổ cụ dặn số lần cũng giảm bất rất nhiều. Không liên quan gì đến ta, từ trước đến nay cũng chỉ là gần nhất tại bên ngoài lấy tài liệu viết sách tương đối bận rộn. Kỵ họa chưa mặt không đổi màu. Lệ nói, tiểu tử trước đến nay a Hàn Thiên Phú không tính đỉnh tiêm, lại thiếu quyết một mục tiêu, lời tiên đoán của ta mặc dù lập lờ nước đôi, nhưng chính xác cho hắn một cái đi tới phương hướng. Nhưng mà, tiên đoán chi tử, thật tồn tại sao? Hoặc có lẽ là, ngươi kỳ thực đều có thể cho hắn càng nhiều manh mối, thì như tiên đoán chi tử chắc chắn tại trong lục đạo huyết mạch. Ngươi biết rất nhiều, nhưng thủy thật cũng không nhất định là như thế này. Ngụy ạ sen miển cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương tất nhiên có thể phối hợp gìn nệ gặm thiếu niên sử dụng địa bạo thiên tinh, liền biểu thị hắn đã chiếm được khá nhiều tin tức. Có lẽ vậy, kỳ họa kia không đưa có thể hay không? Lệ hạ sen nhìn trầm mặt phút chốc, biết thiếu niên ở trước mắt cũng không tốt đối phó đối phương cũng không tin tưởng tiên đoán đây là hắn chưa từng thấy qua tình huống dù sao liền xem như năm đó lục đạo tiên nhân đối mặt chiêu này cũng là mọi việc đều thuận lợi nó chầm mặt mấy giây. Ngươi biết cái gì muốn biết cái gì bây giờ địch nhân đâu khả năng cao là làmạ đãạ hắn tự thân ta ngược lại thật ra không sợ nhưng ta muốn biết chính cái vi thu hợp nhất là cái gì trên mặt trăng có tồn tại hay không cái nào đó đáng sợ phong vấn vẩn vật kia có hay không hậu nhân kỳ họa chịu cũng nghiêm túcệ hạ sen nhìn hhít mắt nhìn về phía ngoài cửa Sau đó suy nghĩ rất lâu, mà đã giả sao? Lại là hắn, di nệ gẳng cũng là ma đa ra sao? Đúng, chín cái vĩ thu kỳ thực là thời kỳ thượng cổ thần thụ trạ cơ dạ, đó là hết thảy nguồn gốc, đồng dạng cũng là để cho thế giới hướng đi kết thúc đáng sợ chi bật. Lê A Sen nhìn nghiêm chỉnh lại. Nó ý thức được, kỳ họa chia sách mấy vấn đề đều rất mấu chốt. Nói thật, bây giờ nó thân thể giản u, suy nghĩ đã siêu phụ đại vấn chuyện, cố gắng nhớ lại lấy quá khứ. Trên mặt trăng phong ấn chính là bản thể của nó. Đến nỗi hậu nhân Hẳn là Lê Á Sen Min muốn định trả lời chắc chắn không tồn tại, nhưng suy đi nghĩ lại lại cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu như không có kỳ họa triều miện bên trong hậu nhân cái kia kỳ họa triền là làm thế nào biết điều này. Nó ngồi xuống, nhìn xem kỳ họa triền. Người từ nơi nào lấy được tin báo? Trên một tấm bia đá, nó biết vũ trụ chỉ hạ cùng sen dù quá khứ, còn cần dùng nhất định cấp bậc xạ nhìn gẳng hoặc nhìn nhẹ gẳng mới có thể thấy được, mà cuối cùng chúng ta thấy không rõ, chỉ có một tháng trước có thể giải phân ra tới. Kỳ họa triều đồ không có dấu giếm. Đây đều là có thể tra chứng nhận, không có gì lừa gạt tất yếu. Lê Á Sen Min trầm Tẩm địa là kia, rất có thể là lục đạo tiên nhân còn để lại, nhưng hắn cảm thấy lục đạo tiên nhân sẽ không lưu lại ngoại hạm như vậy nội dung, có chút kỳ quái. Ta không rõ lắm người kia có hay không hậu chiều, nhưng ta có thể nói cho ngươi, trên mặt trăng phong ấn nàng bản thể cùng ý thức, bên trên có một cái gia tộc đời đời thủ hộ, không, có bất kia, coi như gộp đủ vĩ thú cũng vô dụng. Ngươi nói bản thể, có phải hay không đó? Kỳ họa triệ dùng cái huyết thuật, thể hiện ra gệ đồ mạ rồ bề ngoài. Gệ A Sen nhìn trong nháy mắt trận to hai mắt. Câu mới phiếu, chương 349, gấp, gệ A mã gấp chương 349. Vệ ạ, mã giáp làm sao lại? Nó không phải trên mặt trang sao? Ngươi làm sao có thể gặp qua? Vệ ạ, Sen Nhìn đã triệt để hỗn loạn. Đây hết thảy như thế nào, có phải hay không hoàn toàn không tại ngài tiên đoán bên trong? Đáng giận, hoàn toàn bị đoán được. Vệ ạ, Sen Nhìn bốn là già, suy nghĩ không bằng lúc tuổi còn trẻ linh hoạt, bây giờ hết thảy tin tức đều để nó rất là rung động, trong lúc nhất thời căn bản chuyển không qua tới. Suy nghĩ rất lâu, là gìn Nghệ cảm sao? Đây là nó có thể nghĩ đến, duy nhất một loại khả năng. Trước kia Lục Đạo Tiên nhân phong ấn nổ sồn cả gù Có thể đem nàng từ trong phong ấn vô thanh vô tức làm ra chỉ có thể là gìn để ngăn, vừa vận mã đa dạ liền có gìn để ngăn. Nó suy nghĩ rất lâu, vì cái gì lục đạo tiên nhân muốn lưu lại loại đồ vật này? Nó càng nghĩ càng thấy đến quá mức. Rất có thể, kỳ họa tria phỏng đoán là chính xác. Ôn Xuân Sủ kỳ cả gụ dạ thật có như thế một cái hậu chiêu trên thế gian tu lưu, âm thầm gây nhiều giới ẩn nị trật tự, ý đồ phục sinh của Xuân Sủ kỳ cả gụ dạ, muốn làm điểm ấy kỳ thực cũng không có. Nghĩ tới đây bên cạnh, nó hiểu rồi kỳ họa tria ý đồ đến. Lời tiên đoán của mình có lẽ chính xác để cho đối phương cảm thấy thú. Nhưng đối phương cảm thấy lưng thú hơn hẳn là chính mình trong đầu tri thức, cùng với từ xưa đến nay ký ức, kiến thức. Số này thuộc về mình chủ động mắc lựa rồi. Vegeta nhìn ngược lại cũng không quá để ý, nó sống quá lâu, trước kia cùng lục đạo tiên nhân chuyện trò vui vẻ, giơ tay nhấc chân diệt cả vũ dạ, chàng diện kia có thể so sánh bây giờ muôn lớn hơn. Trước mắt tiểu tử này dù sao cũng là người trẻ tuổi, Người muốn biết thần thụ càng nhiều kiến thức. à, giới lý dạ chính xác không thể lại xuất hiện àm, ta liền đem đoạn lịch sử kia nói cho ngươi một chút không, lịch sử hay không lịch sử, ta kỹ thực không quá chú ý. Ta đã biết lai lịch của nó cũng không thể để cho ta trở nên mạnh hơn, ta là một biết, ngài biết hay không âm dương đột. Hoặc âm độn, dương đột đơn độc cũng được. Kỳ họa chỉ đánh đoạn mất ghê ạ, Sảnh Mị cười nói. Lịch sử, ta so ngươi biết còn nhiều. Thân thụ chính là Ô Sô Sụ kỳ cả cụ ra đi, hơn nữa nàng còn có không ít đồng tộc bên ngoài khoảng không, nàng nhiều năm như vậy chuẩn bị cũng chính là vì phòng bị những tộc nhân kia. Mà sống ở thế gian hậu chiêu là cụ Rozet. Hữu dục không? Còn không phải không làm gì được nhân ra, bây giờ chỉ có thể ngồi mắt ít, thật vất vả nghĩ ra được cái biện pháp, còn là một cái không xác định kết quả độn. Vệ A Sen Miễn chậm rãi nói chuyện, âm dương đột, "Ta sẽ không à, loại này thuật chỉ có Lục Đạo Tiên Nhân cùng hắn minh đệ mới có thể, nhưng bọn hắn là đột nhiên linh ngộ, cũng không có quá trình tu luyện, ta nhiều nhất chỉ đạo ngươi tiên nhân mô thức, nhưng thân thể của ngươi đã lộ ra tự nhiên tiên nhân hóa trạng thái quy nạp một câu nói chính là, chứng dùng cũng có." Kỳ họa chứa nhẹ âm thanh thở dài, "Các ngươi không được à, tất nhiên cùng Lục Đạo Tiên Nhân đã từng có biết, nên nắm chặt ưu thế, phát huy tính năng động chủ quan, đem mỹ bổ cụ dạng địa vị tăng lên, hơn nữa còn có thể tốt hơn thủ hộ giới ly dạ." "Không thể nói như vậy." Vệ Sen Miễn có chút ngột ra ngoài này, như thế nào ngược lại giáo hơn nó? Vậy làm sao nói, ta bây giờ cần hiểu rõ âm dương đột, hiểu rõ lục đạo tiên nhân cùng gìn để rằng, nếu như ngươi có thể từ lục đạo tiên nhân bên kia thu hoạch đồng thời chuyển thừa những kiến thức này, giới Nị Dạ không phải có thể càng nhanh hòa bình. Các ngươi mục tiêu không phải giới Nị Dạ hòa bình sao? Kỳ họa Triệt nói đến bên này, vẫn là nói, các ngươi lo lắng cho mình cuối cùng trở thành họa loạn giới Nị Dạ đồng ổn, hoặc trở thành địch nhân mục tiêu mà không dám. Nai Liên Chu Tâm, lệ ạ sen miển không phản bác được. Nó bô luận như thế nào trả lời, đều cảm giác có một đạo hố, đặc biệt là cái sau. Ngươi cũng sợ chết, còn để người khác xung kích tại phía trước. Trước mắt tiểu tử, ngôn tử có chút sắc bén, không tốt lắm nối phó, có điểm giống trước kia sẻn rủ tổ bị giả mạ. Nó không có thực sự thấy qua sẻn rủ tổ bị giả mạ. Nhưng mà, căn cứ vào cốc nhóm quan sát tình huống, sẻn rủ tổ bi giả mạ cùng gia hỏa này giống nhau đến mấy phần, không chỉ là bề ngoài, còn có tính cách, nôn tử. Bình thường giao lưu là không được. Lệ ạ sen nhìn nghĩ nghĩ, không thể làm gì khác hơn là nói, lục đạo tiên nhân chi thức, không phải dễ dàng như vậy xuống bia kia Hắn ban sơ hẳn là chỉ là hy vọng ạt hộ dạ cùng yến giờ dạ hậu nhân có thể hòa thuận. Nó quyết định mặc kệ kỳ họa tria mà nói, nói liên miên lại nhải nói mình muốn nói nội dung, cái kia đoạn bao phủ ở trong đội bằng lịch sử. Yến giờ dạ, ạt thu dạ, từ đầu tới đuôi đưa nó biết đến đều nói một lần, thậm chí còn nói tới xạ dịn gặm cùng dịn nệ gặm khởi nguyên, cùng với số sử cũ nhất tộc, cả đoạn lịch sử, nó đều nói một lần. Kỳ họa tria không cắt được. Hắn mặc dù biết những thứ này lịch sử, nhưng chính xác cần một cái chính quy con đường đem những thứ này lịch sử truyền bá ra ngoài, về ạ xển miễn ý nào đó nói cũng là không tệ con đường. Sau khi nghe xong, hắn đang muốn nói nữa, liền thấy gề ạ sen mỉm phất phơ tay. "Đi thôi, hai tử." Không dùng tại mì bổ Cụ Cự dừng lại, giới Mị Dạ còn cần ngươi. Sau đó, hắn được đưa đến bên ngoài. Loại này không gian chi thuật, gề ạ sen mỉm tự nhiên cũng biết một điểm, ít nhất dùng tiên nhân trạ cỡ dạ đem kỳ họa triệt tiến đưa đến Mị Bộ Cụ Cự Giản thông linh chi thuật vị trí tọa độ vẫn là có thể. "Hô, để cho ghệ ạ sen mỉm vận dụng tiên nhân trạ cỡ dạ, tiểu tử, ngươi là qua nhiều năm như vậy thứ nhất a, ta, ta rất hiếu kỳ ngươi cùng gề ạ sen cái gì?" Âm thanh lớn lên. Kỳ họa triệt ngừng đầu thấy được đang tại thôn vân thủ bộ đủ tạ. Một bên mỹ Na tổ trận mắt hồ mồm. Ký họa chưa bị gmathfrak ả xển mỉn đưa ra. Phương thức như thế, không sai biệt lắm tương đương đem kỳ họa chìa đổi ra, không muốn cùng hắn ý tiếp tục trò chuyện. Thế nhưng là, vì sao? Mỹ Na tổ chưa thấy qua gmathfrak ả xển mỉn mấy lần, nhưng hắn cảm giác gmathfrak ả xển mỉn vẫn rất dễ nói chuyện, bình thường đều là cùng lời thì thầm, có rất ít loại thái độ này. Ký họa chìa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có gì, chúng ta liên quan tới thực hiện hòa bình vấn đề tiến hành thẳng thắn trò chuyện, cụ thể trở về bàn lại. Ký họa chìa cười cười không có nói tỉ mỉ. Thậm chí còn hướng bún tạ phất phất tay. Mị nạ tổ nghĩ nghĩ, cũng là cái này lý. Mị bổ cụ dạn dù sao cũng là mị bổ cụ giạn, có một số việc không tiện đàm luận. Thế là, hắn cùng bún tạ cáo biệt. Bún đã rất muốn đem kỳ họa chia nắm chặt đánh một trận. Nó ghét nhất hai loại người. Nhìn ý nghĩ rất nhiều, ý đồ xấu một đống, còn có chính là nói chuyện nói một nửa. Thật không may. Kỳ họa chia chiếm hết. Nhưng mà, từ trả cơ giả khí tức cùng trạng thái quan sát, Cái này gọi Kỳ họa Triệu ra Hỏa còn thật sự rất mạnh, bằng nhân loại chi thân cũng không phải xèn dù hạt hủy giả mà loại kia trời sinh tiên nhân thể, đã từ từ đem thân thể tu luyện thành tự nhiên tiên nhân thể trạng thái. Thực lực đối phương rất mạnh, vẫn là mị bổ cự dạng khách nhân, sẽ có gìn khế ước giả. Cho nên, tính toán, thực sự hiếu kỳ quay đầu lại hỏi hỏi tiên nhân bọn hắn, dù gì cũng có thể hỏi Minato. Không cần thiết độc khí. Bốn đã nhiều lần thôi miên trình nó, mà Kỳ họa Triệu cùng Mị nạ tổ thì đã trở lại làng lá, ở phòng khách ngồi xuống, thậm chí Kỳ họa Triệu còn rất hiếm thấy lấy ra một bình thanh kiểu. Ta hỏi Dệ ạ Sen Miễn một vấn đề, vì cái gì không đem gìn nghề gặm cùng âm dương độn những bí mật này truyền thừa xuống, để cho người có phương pháp phá giải, là không dám vẫn là không nghĩ tới. Dệ ạ Sen Miễn không có trả lời, nói với ta một bạn đi qua lịch sử. Câu mới phiếu, chương 350, nên người tuổi trẻ thời đại. Chương 350, nên người tuổi trẻ thời đại. Cái này Mị nạ tổ trong lúc nhất thời không phản bắt được. Nói thật, hắn muốn hỏi một câu, ngươi là tới đối mắc a? Dệ A Sen Miễn không có đánh kỳ họa chiệ, thật là xem ở kỳ họa chiệ thực lực không kém. Tiên nhân thể đã sơ bộ thành công trên mặt mũi, nhưng nếu như đem lệ ạ sen miển đội thành 4 tạ, có thể đã đánh nhau. Đương nhiên, đây là Vị Na tổ tự thân ý nghĩ. Trên thực tế, coi như bốn tạ cũng không phải hoàn toàn cái gì cũng không cân nhắc, không bên trên, không đối địch tỉnh môn phía dưới, hay là muốn suy tính một chút thực lực đối phương vấn đề. Nếu là đối địch, cái kia còn có gì nói, cùng địch nhân nói cái gì đạo nghĩa ràng buộc. Lệ ạ sen miển cho ngươi cái gì tiên đoán? Vị Na tổ nghĩ nghĩ, đem lời nói xoay chuyển, cải biến chủ đề. Chuyện này hay thông trò chuyện nhiều. Kỳ họa chi đạo cũng không giấu giếm. Hắn nói ta sẽ cùng một cái gìn nghệ gặm thiếu niên, cùng một chỗ sử dụng sáng tạo mặt trong thuật. Đây không phải chuyện tốt sao? Điều này nói rõ ngươi cùng nã gạ tổ bây giờ nghiên cứu thuật, tương lai hẳn là có thể thành công. Bí nã tổ có chút không hiểu. Địa bạo tiên tinh là phong ấn thuật, sử dụng mục đích là phong ấn, nhưng tiên đoán bên trong không có nâng lên phong ấn thành công không có, ngươi cảm thấy thành công là lý giải của ngươi, không phải lời tiên đoán của hắn. Cái này Mị nạ tổ vẫn là trẻ, phía trước phản ứng đầu tiên chính là tiên đoán biểu thị kỳ hỏa chưa có thể thành công, nhưng bị tiểu nói này, tựa hồ cũng phản ứng lại. Đây là hai chuyện khác nhau. Suy nghĩ kỹ một chút, lệ hạ Sên nhìn tiên đoán tựa hồ cũng dạng này, không có một cái nào hoàn toàn chính xác phương hướng, càng nhiều là một loại mơ hồ tiên đoán cùng ám chỉ. Thì như lão sư, từ trước đến nay cũng đổ đệ bên trong, sẽ có một cái tiên đoán chi tử, cứu bất giới nị dạ. Nhưng mà, tiên đoán chi tử lúc nào đến? Không có một câu trả lời chính xác. Từ trước đến nay cũng những năm này làm, kỳ thực chính là nhìn thấy mầm ngấm tốt liên thu, nghiêm túc giải bảo, suy nghĩ kia một chút kỳ thực cách làm này làm sao đều có thể ra một hai cái thiên tài. Thay đổi giới nị dạ, không phải là thiên tài sao? Không nói xẻn dù Hatsuhyama, Uchiha mà đã ra dạng này tuyệt kỳ, chỉ nói tất cả thôn lệ nhị, cái nào không phải thời đại lộng triều nhân, mỗi cái đều có thể xưng thay đổi giới mì dạ. Cho nên, loại này cái gọi là tiên đoán chi tử. Tựa hồ có chút không có gì thực sự. Bị Naruto nhíu mày. Những tiên đoán này, thật đúng là dạng này, nó có rất nhiều loại phát triển kết quả, chỉ là để cho người ta chợt nghe xong cảm giác là thành công kết quả ngược lại cũng không có thể nói có lỗi. Hắn có thể hiểu được Dệ A nhìn. Hướng về tốt dẫn đạo, dù sao cũng tốt hơn hướng về hư dẫn đạo, bỏ đi bọn hắn tính tích cực muốn mạnh ít nhất liền Phong Bình mà nói, khi còn bé từ trước đến nay cũng đơn giản người tăng vị ghét, mà bây giờ không phải là trở thành giới lũ ra nổi tiếng nhẫn giả. Cái này cùng gẻ ạ nhìn có chút ít quan hệ. Vĩ nạ tổ nghĩ được như vậy, biết do Kỳ Họa Triệt nói những cái kia cũng chỉ là chửi bậy gẻ ạ nhìn, không có thật nếu lấy gẻ ạ nhìn muốn lập cái gì điển hình ý tứ. Hắn nhìn về phía Kỳ Họa Triệt, "Đừng nói giỡn, vẫn là nói chính sự à, chúng ta đem tình báo quy nạp một chút, hay đầu hảo cùng mọi người cùng nhau họp thương thảo, quyết định sau này phương án." Osonsu Ki ga chính xác rất đáng sợ. Nhưng lo lắng của ta không phải ở Sosu-suku Kika Gūza, thân thể nàng đều tại trong tay chúng ta, chỉ cần giữ vững lễ đổ mạ dụ không để đối phương cấp đi cũng không có cái gì vấn đề. Kỳ họa triệt thật không lo lắng cả Gūza. Kuzo Jet mặc dù phi phước, nhưng nó tự thân không có thật đáng sợ sức mạnh, chẩm rãi lộng chắc là có thể chơi chết hắn. Nhưng mà, ngoài hành tinh đám người kia cũng không nhất định. Lục đạo tiên nhân huynh đệ nhất mặt kia, không đến mức a. Tousu Kĩ nhất ý của ngươi là, Sosu-suku Kika Gūza có thể cùng có đồng tộc. Bí nạto nhíu mày. Nhưng mà, Tousu nhất tộc nếu là có đồng tộc Làm sao có thể không có chút nào đôi câu vài lời lưu truyền tới nay? Không biết, nhưng ngươi xem qua trình chúng ta sáng tạo cây kia thần thụ sao? Hách, đi xem qua một mắt." Vị nạ tổ nghĩ nghĩ, lập tức biết rõ kỳ họa triều ý tứ. Dựa theo dấu lạ cùng họ đổ trì mà thuyết pháp, sơn trại thần thụ đang từ từ hấp thu lực lượng của đại địa cho mình dùng, loại mô thức này cũng không tồn tại ở hạt hy giả mạ tế bảo bản thân. Như vậy, nó tự nhiên là đến từ thần thụ. Thần thụ chắc chắn đồng dạng có dạng này là tính, nhưng thần thụ là tự nhiên tồn tại sao? Nếu như là, đã nhiều năm như vậy Bọn hắn lại chưa thấy qua cây thứ hai tương tự thần thụ đương nhiên cái này có chút ác ý phỏng đoán thành phần nhưng bọn hắn sinh hoạt tại thế giới này một khi thật có như thế một đám người gây sự đây không phải là toàn bộ giới nghỉ dạ cùng một chỗ trong đời Mỹạ tổ lý giải kỳ họa chia lo lắng. lắngẽ ạ xem nhìn nói thế nào nó có thể nói thế nào đi thôi chính mình sự tình tự mình giải quyết đừng đem hy vọng ký thác vào trên thần côn cùng tiên đoán kỳ họa chia chụt phủi bụi trên người thần côn cùng tiên đoán đều chỉ có thể cổ vũ độc quyền đối với chuyện hướng đi không có bất kỳ cái gì cho rút thật muốn nói lần ngày giá trị Có thể cũng chỉ có ghế ạ Tiên Mẫn nói đoạn lịch sử này. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Ít nhất, Liên Mỹ Bồ cụ giảng trước mắt thái độ đến xem, về sau có thể thường xuyên qua bên kia ngồi một chút. Cái khác không được, nhưng bên kia tự nhiên năng lượng rất đồng đậm ca. Nếu là mỗi ngày có thể tại Mỹ Bồ cụ giảng tu hành, tiên nhân thể nhất định có thể càng nhanh hoàn thiện, mà thập vị trả cỡ dạ, lục đạo tiên nhân hình thức các loại cũng có thể đi tìm con cá lớn. Mặc dù ghệ ạ Tiên Mẫn miểu thị không hiểu, nhưng bằng cảm giác phán đoán giống hay không năng lực vẫn phải có a ta đi bù đem tình huống tập hợp một chút, nghị. Để nói sau a. Thật đến một bước đó, hội nghị cái gì cũng là bắt buộc phải làm. Minato chủ động mà miệm. Kiba chia rất vui mừng, Minato đã hoàn toàn thích xứng hạ bộ đội trưởng chức trách, chủ động đem sống vãng thân tự ôm. Phía trước có Akodoshima, sau có Minato. Có thể gặp được những thứ này đồng bạn, thực sự là quá may mắn. Kiba chia nhanh chóng một cái lưu. Tổ tốc độ rất nhanh, hắn bây giờ học kỳ hỏa chia tại rất nhiều nơi dấu hiệu phi lôi thần tốc thức, để lợi cho mình hành động, trên cơ bản có thể phi lôi thần gấp rút lên đường liên tuyệt không mang chạy. Cho nên, trở lại văn phòng sau Hắn mới phát giác được có như vậy điểm không đúng lắm. A Bô đội trưởng, dường như là kèn đã kỳ họa chĩa tên kia, à? vì cái gì chính mình muốn gấp gáp như vậy, tới làm A Bô đội trưởng chuyện nên làm, mà tên kia không chút nào không có độc tính, giống như người không việc gì đi. Bí nạ tổ rơi vào trầm tư. Bí nạ tổ đội trưởng ngay trở về, vừa bạn xuyên quốc phương hướng đưa tới một phần tình báo. Ta xem một chút. Bí nạ tổ cấp tốc đem vừa rồi suy nghĩ bỏ đi sau đầu, nghiêm túc xem ký tự biên cảnh đưa tới tình báo, mà lúc này, kỳ họa tri thì đang suy nghĩ sau này. Từ Mỹ bổ cụ giảng trở về, rất nhiều vấn đề giải quyết dễ dàng, không cần lại che lấp, hơn nữa phía trước hắn còn đưa Yna bị một phần đao thuật của chủ, không biết Yna bị học tập như thế nào. Nếu là Yna bị đủ mạnh, có thể cân nhắc để cho hắn lật qua thân thể, để cho phủ gạ cụ lánh tính một chút. Mặc dù phủ gạ cụ không có như vậy bản áo, nhưng có mấy lời nói nhiều người, ra hỏa này đầu góc thì sẽ theo những người khác cùng một chỗ chết đi, nói không chính xác ý nghĩ lại cải biến. Ngược lại Sisi, Yna bị bây giờ là kiên định không thay đổi, nên người trẻ tuổi lên trước thời điểm. Y họa trẻ suy tư phốc chốc, cho Sisi dùng phi lôi thần đưa một cái cấm Câu mới phiếu, chương 351, cấp độ thấp, muốn mắt dưới lui ra. Chương 351, cấp độ thấp, muốn mắt giới lui ra. CC, lần này như thế nào chủ động liên hệ ta, ánh mắt người tiến dài. Y Nabi thừa dịp lúc ban đêm sắp mà đến, cũng không phải hắn muốn lén lén lút lút, mà là ban ngày muốn tham gia ạ bù hỏa quốc tuần tra, phòng hộ, đến chạm vạng tối mới về đến thôn, vừa trí hoãn liền đến cái điểm này. Vất quá, buổi tối gặp mặt cũng là chuyện tốt, ít nhất nhìn chằm chằm người không nhiều. Y Nabi nhớ kỹ, CC cho là mình trừ thực lực đạt đến một loại nào đó cấp độ Đủ để cho hắn buổi tắc cũng không quyền nói chuyện, bằng không hắn sẽ không còn có động tác gì. Mai phục, mở rộng tự thân. Đây là hắn bây giờ chuyện cần làm. Nhưng mà, thời gian không đợi ta, hơn nữa mạn dễ kỳ cũng không có dễ dàng như vậy, loại này con mắt cần cực mạnh cảm xúc tích lũy, mà thể thuật, kiếm thuật phương diện trong khoảng thời gian này cũng đạt tới một cái bình cảnh. Lại sau này, muốn tăng lên, không phải một ngày hai ngày có thể làm được chuyện. Nhìn thấy Ynabi, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Ynabi ngươi gần nhất kiếm thuật luyện như thế nào? Nhìn ngươi tổng kết tâm ngắc, hòa độn Phong độn kiếm thuật cũng đã nằm giữ, đừng nói, ý họa tria kiếm thuật của đại nhân chính xác lợi hại, đặc biệt là phong độn kiếm thuật, hoàn toàn đền bù chúng ta hữu trí hạ lưu vì lực không đủ quyết điểm. Ý nạ bị không được cảm thán. Hữu trí hạ kiếm thuật lấy tốc độ, linh động làm chủ, vô luận hỏa độn vẫn là phong độn nhẫn dao thuật, hàng đầu cũng là tốc độ nhanh hơn, uy lực càng nhiều vẫn là dựa vào đao thuật bản thân. Ý họa tria kiếm thuật lại khác biệt. Thoát thai từ chân không kiếm phong độn kiếm thuật, cao áp phong độn nhất kiếm, căn bản không có bao nhiêu phòng ngự nhận thuật có thể ngăn cản, xem như chủ bài sử dụng cũng có gì thích hợp bằng. Ngươi có đem cái này kiếm thuật dạy cho những người khác sao? Người coi ta là người nào? Kỳ hòa chia đại nhân đem kiếm thuật chuyển cho ta, ta như tự tiện chuyển ra ngoài, không phải vong ân phụ nghĩa sao? Ta ý nạ bị mặc dù không phải cái gì trọng nghĩa người, nhưng cũng có chính mình phẩm hạnh. Ý nạ bị có chút bất mãn, cho rằng sĩ sĩ là đang hoài nghi đạo đức của hắn tiêu chuẩn. C xì xì đội vàng bắt tay, hắn này nói, ý nạ bị ca ta không phải là ý ỉa, mà là nói, kiếm thuật này, kỳ thực có thể dạy cho người khác, xem như chúng ta tấn thăng chỉ dai, cái này cũng là lao sư ý tứ. A. Ý bị nghe xong sững mấy giây. Cái này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cũng không phải đầu góc quá tải, mà là nắm giữ sau đó, hắn rõ ràng hơn nhận thức đến kỳ họa triệt kiếm thuật đáng sợ bao nhiêu, không khách khí nói, loại kiếm thuật này tùy ý một loại chuyển xuống, đều đủ để để cho một cái gia tộc đưa thân làng lá gia tộc liệt kê. Tuy nói không thể phát triển thành bọn hắn lũ trí hạ, kỳ hữu gia dạng này gia tộc quyền thế, có thể siêu việt với cổ, không biết họa những tiểu gia tộc này là dễ như trở bàn tay, giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Kiếm thuật như vậy, kỳ họa triệt để hắn tùy ý truyền tụ cho tất cả hữu trí hạ thành viên, làm sao có thể Đội chính hắn chắc chắn không đồng ý, bởi vì đây là gia tộc chuyển thừa gốc dễ, để cho ý nụ rủ cả nhất tộc giao ra nhận quyền tuần dưỡng cơ mật, bọn hắn có thể đồng ý không? Căn bản không có khả năng. Một cái đạo lý. Xì xì thờ giải. Đây chính là chúng ta gia tộc xuất thân nhẫn giả ánh mắt hạn chế chỗ, chúng ta nhìn thấy đầu tiên là gia tộc, tiếp đó mới là thôn, quốc gia thậm chí là giới nị dạ, lao sư không giống nhau, ánh mắt của hắn. Từ đầu đến cuối quan sát khắp cả thôn thậm chí là giới nị dạ. Gia tộc Sỉ Sỉ không cho rằng lão sư đối với gia tộc có để tâm thêm, lão sư thậm chí không có đi làm kèn đạ kế thừa xèn dù một bộ kia, đối với xèn dù nhất tộc đổ bệnh cũng danh vọng, cơ bản ở vào không tiếp thu trạng thái. Nếu như lão sư muốn, hắn không cho rằng Sù Na đại nhân sẽ theo kiệt. Bởi vậy vậy, Sỉ Sỉ tại chuyên tâm sau khi tự hỏi, cho rằng lão sư không thèm để ý gia tộc thứ này. Gia tộc kéo dài, đó là hậu nhân chuyện. Quan sát giới lý giả y ná bị thấp giọng tự nói, tinh tế phần phần, sau đó có chút biết rõ Sỉ Sỉ ý tứ. Du Chỉ Hạ đã mất đi đội cảnh vệ, bởi vì bây giờ hòa thuận sinh hoạt, yên ổn tư tưởng. Mạn Dệ Kỷ loại này dựa kịch liệt cảm xúc ánh mắt, có thể cũng biết dần dần giảm bớt, mà kiếm thuật chính là kỳ ảo chữa mở ra cho Vũ Trị một con đường khác. Phía đông không sáng phía tây sáng, gia tộc cương đại không nhất định dựa vào mạn dễ kỳ, tăng cường ngọc phối hợp cường đại kiếm thuật, thể thuật cũng hoàn toàn đủ dùng rồi, tương phản, vạn nhất Vũ Hạ ở vào bốc bên thời điểm, bên trong gia tộc vẫn như cũ có khả năng xuất hiện mạn dễ kỳ. Có thể nói, kỳ ảo chữa tiến đưa bọn hắn kiếm thuật, đối với Vũ Hạ là có lợi mà vô hại. Vũ Hạ nhất tộc chỉ cần không bại nào, liền không có đạo lý cự tuyệt chỗ tốt này, mà bên trong gia tộc thanh nhâm phản đối cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, cho dù có. Giải quyết đi chính là, Inami bị suy nghĩ thông suốt, lập tức hiểu rồi kỳ họa tria ý nghĩ. Khó trách lúc đó, kỳ họa chia đại nhân nói đến là tiến đưa hữu trì hạ một cái đại lễ, cái này kiếm thuật là đưa cho toàn bộ hữu trí hạ, hơn nữa từ chính mình dạy bảo kiếm thuật, trong gia tộc quy vọng rõ ràng cũng không cần nói, người ủng hộ mình càng ngày sẽ càng nhiều. Mà Cici, Inami nghe hiểu xỉ ý tứ. Xỉ xỉ mục tiêu không ở nhà tộc, mà ở chỗ toàn tôn, giới mỹ gia. Tiểu tử này muốn đi lão sư hắn lộ, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Tộc trường. hắn tự nhiên muốn làm, nhưng từ cấp độ bên trên, cc không thể nghi ngờ cao hơn hắn một chút, mình tại uy tộc trưởng vị trí, tại đối phương trong mắt không những không phải trợ lực, ngược lại có thể là bửu nhữu. Loại này tư duy cấp độ chiến lệnh, để cho hắn có chút không biết đánh giá thế nào. Y Nạ Bica, chúng ta hộ trì hạ bây giờ nhất định phải cải biến. Ta biết rõ, sau khi trở về, ta sẽ tay cho người, bắt đầu dạy bảo ký họa chĩa đại nhân truyền hỏa đội kiếm thuật, phong độn kiếm thuật tương đối khó, nhu cầu trả cợ dạ cùng trả dạ năng khống chế rất cao. Ngay tại trong tình anh chọn lựa à. Ý bị ca quả nhiên thích hợp làm tộc trưởng. Khu khụ, tiểu tử thúi, cũng đừng tổn hại ta, đi, ta biết nên làm như thế nào, đúng. Ta có chút nho nhỏ yếu kỳ, ngươi đến cùng tầng thứ gì? Ý Nạp Bỉ cuối cùng nghĩ đến sĩ sĩ thực lực vấn đề. Tiểu tử này thật không đơn giản trên giới, trên giới năm tuổi đã tỉnh lại xạ gì rằng, bây giờ hơn 2 năm đi qua, thực lực chỉ sợ sớm đã không phải trước kia cùng hắn tại đồng Tuyến kể vai chiến đấu lúc tầng thứ. Dù sao, gia hỏa này không chỉ tự thân thiên tài, còn có cái vô cùng đáng sợ lão sư. Ngươi đoán? Uy Điều tự thú, kỳ thực cũng không mạnh cỡ nào, con mắt của ta trước mắt là tam câu ngọc, đồng lực tiến bộ chậm chạp, kiếm thuật phương diện cũng chỉ có thể tính toán tương đối thông thạo, ngay cả nhập môn cũng không tính. CC mỉm cười trả lời, "Nhưng mà, ý nạp bị thụ cái nó giữa, tin các người hai sư đổ liền có quỷ, kẻn đạt kỳ họa triệt trước đây cũng nói chính mình tiên phú bình thường, kết quả bây giờ mới 18 tuổi, đã là danh chấn giới uy dạ cường giả. Hai người bọn hắn trong miệng nhập môn, quỷ mới biết là tiêu chuẩn gì." Ý nạp vô tâm lại cùng CC đối đối, vẫy tay từ biệt, sau đó lặng lẽ từ nhà hắn ly khai. Kỳ thực Đối với Mạn Dệ Kỳ, CC không phải không có đầu mối. Tâm linh khắc họa. Đôi mắt này sức mạnh cần dùng trong lòng quý nhất xem đồ vật đi đổi lấy, lại hoặc là làm ra cả một đời đi khác, đau đớn hối hận chuyện, mà trong lòng của hắn người này chính là lão sư. Nhưng mà, mất đi lão sư, hắn thả rằng không cần Mạn Dệ Kỳ, huống chi càng là hiểu rõ, hắn đối với đôi mắt này lại càng phát kiếm kỵ, mà đa dạ vì Mạn Dệ Kỳ, không tiếc giày bỏ, đồ sắt đồng đồng. Loại lực lượng này, hắn khinh thường truy cầu. Câu văn phiếu, chương 352, áp độn, hóa vô vi cũng có thuật. Chương 352, áp độn Hỏa Vũ Vi cũng có thuật, Kỳ họa Triệt Thu đến một bút bản thượng, hoàn thành nhẫn giả tư duy cùng tầm mắt cấp độ chỉ đạo đánh giá, lương bản thượng, ý ra ngạt không khó phỏng đoán. Đoán chừng là sĩ sĩ bên kia giúp mình dạy Ị Na bị một đợt. Xì xì tình huống hắn tình phòng sẽ hỏi đến. Mặc dù bây giờ Kỳ họa chia bệ buộn nhiều việc, không có thời gian mang mấy cái kia đệ tử, nhưng cũng không có hoàn toàn đem bọn hắn từ bỏ, chỉ là quan tâm phương pháp không giống nhau lắm. Dù sao, mỗi cái hải tử đều phải kinh nghiệm quá trình lớn lên. Trở thành chúng mình sau, liên mang ý nghĩa muốn cùng càng nhiều người phối hợp, tổ đội Kỳ họa chỉ không có thể một mực mang theo bọn hắn thi hành nhiệm vụ, cho dù là nạ dù tố. Tại giờ Nin thời kỳ, cũng đi theo những đội ngũ khác có không ít hợp tác, đây đều là rất bình thường. Đương nhiên, do khi Cử hệ này tình trạng có chỗ khác biệt. Điều trị nhân thuật càng nhiều vẫn còn cần thực tiễn đi để hàng, cho nên trở thành trùng niệm sau, nàng bây giờ càng nhiều vẫn là tại bệnh viện hỗ trợ, cũng coi như là thi hành nhiệm vụ. Cái này cũng là xù nạ an bài. À Suna mà ngược lại không có như thế nào chỉ điểm, dù sao hắn tại Kinh đô bên kia, bây giờ thuộc về thủ hộ nhẫn đội trưởng một trong, kỳ họa triệt qua đi vậy cũng việc nhưng mà Assu mà cần cũng không phải những thứ này hắn muốn bồi dưỡng tự thân dẫn độ năng lực chờ 2 năm kỳ hạ trở lại làng lá nhất định trở thành làng lá một đời mới trụ cột mà nhận thuật những này là có thể sau này lại b bồi dưỡng đến nỗi bị raạ đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn bảo mệnh nhân thuật chưa bao giờ lại nhiều y ra nạt cường đại ở chỗ chỉ cần không có thịt nát xương tan nó đều có thể để tự thân khôi phục lại như trước trạng thái mà đã ra tổ, tổ cũng là dựa vào nó lửa quaường địch nhiều nó liền có thêm một loại bảo toàn cánh mạng tư bản đối mặt mà đã dạ hay là muốn cẩn thật Vạn nhất đối phương liền ý dạ na mỉ cũng nắm giữ, ở trước mặt hắn vận dụng thuật này liền không khác mua dịu quá mắt trợ. Vất quá, đối với Kỳ họa Triệt tới nói, thuật này mấu chốt nhất còn không mẹn mẹn ý dạ nạt bản thân, càng tại nó bổ sung thêm tri thức, ý dạ nạt có thể đem động cảnh chuyển hóa làm thực tế. Đây là âm độn hóa vô vi có thể hiện, mà Kỳ họa Triệt trước đây vẫn thuật tri thức, còn chưa đề cập tới cái này lĩnh vực. Phần thường lần này bên trong liền có, lại hiểu được như đầu. Kỳ họa Triệt thán khí, trước đó chỉ cần để cho phân thân đi nghiên cứu, chính hắn chỉ cần tiếp nhận phân thân phản hồi mệt mỏi liền có thể, mà bây giờ khác biệt Phân Vân muốn thời thời khắc khắc quan sát Sơn trại thuần thụ, thật đúng là không dứt ra được tới. Thôi, chính mình suy xét ra, ngược lại có hệ thống tri thức ban thưởng tại phía trước, ngược lại cũng không tính toán khó khăn, chính là hơi hao chút tình mà thôi. Mặc dù hắn không có quá gây sự, chỉ là ra hiệu sĩ sĩ cùng Y Na Bì đi hoạt động một chút, ngoại giới cũng không có sớm khai triển gỗ cả đại hội, nhưng đại gia hành động kỳ thực đã bắt đầu. Làng Đá, Kỳ gì gạ Cụ Thôn cũng bắt đầu thăm dò dưới đất tình trạng. Đặc biệt Kỳ gì gạ Cụ Thôn, bị bị điều khiển, vốn là định xong đời kế tiếp bị dục, kết quả cũng bị thao túng còn làm trở thành gìn cở gì, gì kỳ đối với thôn tạo thành cực lớn phá hư, quả thực là vô cùng nh nhã. Đến nay kỳ dị gạ củ thôn còn không có mỹ dục. Mỹ dục đệ tam cơ bản đã thoát, tọt, nhưng đời sau đến nay còn không biết lập ai hảo, liền gần gì chính mình cũng rất tê dại. Dù sao thích hợp nhất ạ cụ dạ bởi vì phá hư thôn, bây giờ hy vọng không lớn bằng lúc trước, đã không thích hợp xem như mỹ dục, mà những người khác thì tất cả đều là sú ngư lạnh hạ. Thích hợp nhất có thể là dù kỳ trăng chọn, tở dụ mi mê ở bên trong một cái. Đáng tiếc, hai người này đều còn nhỏ, bây giờ mới 12 3 tuổi. Để bọn hắn làm mỹ dục Sợ là không cần ánh, bên ngoài người của thôn đều muốn bị chết người. Bởi vì tầng ngày nguyên nhân, bọn hắn bây giờ thống hận nhất, sợ hãi, dĩ nhiên chính là Vũ Chỉ Hạ Mạ đã dạ, đó là hận không thể đem toàn bộ mị dù nó cụ ní lại, tìm xem mạ đã dạ đến cùng ở nơi nào. Đến nỗi Âu Ngổ Kỳ, trên đời có những người này từ một nơi bí mật gần đó, hắn sao có thể ngủ được, chúng chi làng đá chính xác thổ độn nhẫn giả nhiều nhất, nếu không đảm đương nổi tới, có trời mới biết lúc nào mới có thể đem mạ đã dạ tìm ra. Lang Lã không có nhà rỗi. Lang Lã thổ độn nhẫn giả, cơ bản cũng là toàn bộ điều động. Ngoại trừ Kỳ và Chi Liên Obito này. Hiện tại cũng phấn đấu tại phía trước tìm người tuyến đầu, đương nhiên, Obito thuộc về mối câu, tại hắn bên cạnh thời thời khắc khắc có người nhìn chằm chằm, trên thân càng có một cái phi lôi thần thuật thước. Nếu là cụ Z, Mạ Đa Dạ thật đem hắn bắt đi, kỳ họa chưa còn cầu còn không được đâu. Không chỉ Obito. Bây giờ CC hắn cũng muốn phái đi ra, thì nhìn Mạ Đa Dạ có cắn câu hay không. Ngày thứ hai, CC nhận được bổ nhiệm. Hắn cùng cả cả si, Obito cũng đã chuyển thành bình thường tinh anh chuyển xạ dụ Tô bị Si nổ sủ kẻ cùng một chỗ đi thăm dò họa quốc bên này tình trạng, điểm xuất phát là trung mạch chi gốc, mà điểm cuối nhưng là tháo quốc khu vực kia. Đến nỗi Kỳ và Triệu, hắn thật không có hoàn toàn ở trong thôn che máy, mà là một bên nghiên cứu, một bên chân thân tiềm ẩn tại làng lá bên này, xì xì bọn hắn bên kia chỉ có một cái một phân thân đi theo. Như Cụ Dụ Jet thật xuất hiện ở bên kia, hắn cũng có thể bởi tại Cụ Dụ Jet mang bọn họ đi, xóa đi phi lôi thần thuật thức phía trước đối đối. Đương nhiên, Kỳ và Triệu cảm thấy cơ hội không cao. Xì xì cùng tổ quá rõ ràng, nếu như hắn là Cụ Dụ có thể còn càng vừa ý, ý chưa một chút. Dù sao, cái kia hai người cũng đã trưởng thành, hơn nữa chịu đựng rất nhiều giáo dục, tư tưởng tương đối thành thục, không có dễ lắc lư như vậy, ít chi lại khác biệt. Tuy nói bây giờ đã có 3 tuổi, nhưng tuổi này tư duy vẫn còn tương đối đơn giản non nớt, còn lâu mới có được hai người khó như vậy tới nào, hơn nữa phía trước cụ rồ dệt sư là đánh qua ỷ tria ý bởi vậy. Trên thân ỷ tria đồng dạng có kỳ họa Chia phi lôi thần thuật thức. Cùng lúc đó, ý nạp cũng tại vũ trì hạ trong tập tích cực hoạt động, hắn quen biết vài bằng lưu, bây giờ đã bắt đầu học tập mới vũ trì hạ kiếm thuật. Đây là hắn cùng sĩ sĩ cải biên rồi một lần, chọn lửa càng thích hợp dung nhập vũ chỉ hạ kiếm thuật bộ phận, cùng vũ chỉ hạ lưu kiếm thuật hỗn tạp hình thành nhận đạo thuật. Thời gian giây phút đi qua, nghiên cứu nhận thuật rất buồn tẻ. Nhưng mà, nghiên cứu ra được mấy mắt, hết thể đều là đang giá, kỳ họa chưa mặc dù còn không có triệt để nắm giữ âm độn, nhưng hắn đã mò tới cánh cửa, sơ bộ biết như thế nào hóa vô vi có. Thì như, hắn có thể giống cái bóng bắt chước thuật, đem tự thân cái bóng mở rộng ra, làm nguyên tạo thành một cái phi lôi thần to thức. Đây là đơn giản phù dụ, có thể cách lục đạo loại kia cấp bậc, cái kia còn kém rất xa thậm chí ngay cả ý dạ nạp loại trình độ kia hắn hiện tại cũng còn làm không được, sau này muốn nắm giữ cần không ngừng mà luyện, tỉ đòi. Bất quá, có ý dạ nạp cùng thập vĩ trả cờ dạ xem như tham chiếu, một bước này mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải không cách nào làm đến, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Cũng may trước mắt lăng lá, đã không chỉ là kỳ họa triệp trưởng cầm loại cảm giác này chi thuận. Nagatoji thực sự rộ tế bảo, có thể dùng gìn để gẳng, đi qua kỳ họa triệp chỉ điểm sau, đồng dạng nắm giữ tương tự phản cảm biết quý Tuy nói không thể tại xa xa vị trí cảm giác được cụ rộ nhưng đối phương nếu là tới gần hắn, hạn tuyệt đối có thể trước tiên cảm giác được, cái này khiến kỳ oa triệt đè lực giảm đi, ít nhất nạ gạ tổ bên này không cần phải lo lắng, mà bên ngoài theo thời gian đưa đẩy, mà đa dạng ẩn nút chi địa càng ngày sẽ càng thiếu, đến cuối cùng, muốn tránh cũng không được, chính là quyết chiến thời điểm. Câu mới phiếu, chương 353, ngài nói nhu cầu tùy tiện nhắc tới. Chương 353, ngài nói nhu cầu tùy tiện nhắc tới. Sáng sớm, Tu nạ như thường ngày rời giường, rửa mặt xong sau, cầm ly nước lên chuẩn bị uống một ngụm làm chân dạ dạ, kết quả cầm lên uống một lát, cảm giác có chút không thích hợp. Cái đồ chơi này Như thế nào cảm giác có điểm lạ, một điểm mùi vị của nước cũng không có. Tiễn Lặng, người hôm nay cái nước trà này có phải hay không có chút vấn đề? Không có a, tại sao có thể có vấn đề? Người nếm thử. Tiễn Lặng rất kỳ quái. Nang Vừa Pha, tại sao có thể có vấn đề? Hơn nữa bên này tất cả đều là một ly. Tu Na nhíu nhíu mày, nhìn một chút khác trong chén nước trà, cầm lên hít hả, sau đó lâm vào trầm tư. Cái đồ chơi này, giống như thật sự không giống nhau. Kỳ Họa Triệu, đi ra cho ta, có phải là ngươi làm chuyện tốt hay không? Tu lập tức liền nghĩ đến Kỳ Họa Triệu già mọ này. Giống loại này mới lạ mà quỷ dị đồ vật, không biết là ai làm tình huống phía dưới, chỉ cần hướng về ký họa chia đầu bên trên ném chuẩn khúc tệ, có thể không phải mỗi lần cũng là há làm, nhưng một nửa có thể là có. Biệt giới hắc, ngươi hướng về phía không khí uống nước, quản ta chuyện gì. Kỳ họa trợ cười hắc hắc. Tú nạ mắt nhìn cái chén trong tay, kinh ngạc phát hiện bên trong thật sự không có thủy. Cái kia mới vừa rồi là đổ vật gì? Nàng có thể xác định mình quả thật uống nước xong, chỉ là cái kia thủy có chút kỳ quái, không có bất kỳ cái gì luôn bị, căn bản vốn không giống như là nước trà dáng vẻ, bây giờ tưởng tượng. Việc tuần sau Ngươi nghiên cứu ra mới huyền thuật sao? Không hề nghi ngờ, đây là huyền thuật mới có đạt tính, nhưng dạng này chân thực huyền thuật, tựa hồ phía trước chưa từng có. Tu nạ có chút ngạc nhiên. Nàng nghĩ tới rồi rất nhiều. Loại này thực thể hóa huyền thuật, nếu có thể mở rộng, không nói phối hợp nhận thuật sử dụng, chính là trên chiến trường phối hợp phân thân thuật, ảnh phân thân thuật đều có vô cùng đáng sợ hiệu quả. Có khả năng mở rộng sao? Nàng câu tiếp theo liền hỏi được rồi. Rất khó, nắm giữ đồ khó. Ít nhất cũng là S cấp, muốn nắm giữ chỉ sợ không dễ dàng như vậy, kỳ thực loại này cùng loại nạ dạ nhất tộc, thuộc về âm độn tính chất biến hóa. Kỳ vọng triệt giao độc lập đầu. Đây chính là âm độn. Liền xem như hắn có hệ thống tri thức đặt cơ sở, đó cũng là nghiên cứu vài ngày mới nghiên cứu biết do, đội thường nhân chỉ sợ rất khó nắm giữ, đương nhiên, đối với lục đạo cấp bậc âm độn. Hắn bây giờ âm độn thủy chuẩn vẫn tương đối thấp, chỉ có thể nói, vẫn còn giai đoạn sơ cấp, muốn độ chạm đến trời nhà, còn rất dài một đoạn đường muốn đi, nhưng ít ra là mỏ tới con đường, không giống phía trước căn bản muốn không biết từ nơi nào vào tay. Đến nỗi dương độn, cái này ngược lại là dễ dàng một chút. Điều trị nhận thuật bản thân liền là dương độn thể hiện, Mahasiddhi dạ mạ tế bào Sơn trại thần thụ nội bộ, càng là tràn đầy đủ loại dương độn tinh chất biến hóa các thủ, nghiên cứu dương độn tham chiếu những cái kia là đủ rồi. Âm độn: "Đáng tiếc, nếu là có thể mở rộng mà nói, thuật này tại chiến trường biểu hiện đem phi thường cường đại." Thu nạ tiếc nỗi thở dài. Kỳ họa Triệt thì nói: "Không chỉ là chiến trường, trong sinh hoạt cũng rất mạnh, nhưng thế là, nghĩ mở rộng để cho càng nhiều người nắm giữ chỉ sợ vô cùng khó khăn, hơn nữa ta bây giờ cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ." Ân: "Âm độn cực hạn là sáng tạo a. Nếu có một ngày, ngươi có thể chân chính sáng tạo ra mang theo mùi bị thủy, có lẽ thành công." mà bây giờ chính xác còn kém một chút. Tu Na nghiêm nghị nói, nàng biết Kỳ Quả Triệu Nghiên cứu thứ này nguyên nhân, âm đột, dương đột, có thể là sáng tạo ra vĩ thú chốn nỗ chốt, cũng là thông hướng lục đạo tiên nhân cái loại tầng thứ này con đường, muốn thay đổi mạnh không có khả năng tránh đi âm đột, dương đột. Ý nào đó nói, nàng cảm thấy Kỳ họa Triệu cùng họ Đồ Si mà đúng là một loại người, bất đồng chính là, Kỳ họa Triệu so họ Đồ Si mà hiểu hơn đúng sai, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Trong lòng có một cây rất tiêu chuẩn cái cân. Cái này cũng là tương đối yên tâm chỗ. Nếu như nếu đổi lại là Ozoshima, Thu Na có thể không cách nào yên tâm như vậy. Nàng đối với huyễn thuật không hiểu rõ lắm, cho nên không nhiều lời cái gì, càng không cách nào cấp cho kiến nghị gì, nhưng một loại khác độn thuật liền có nhất định lời nói, dù sao. Ngoại trừ mã đa dạ tiên kia, sống trên đời nếu nói đối với Dương độn hiểu rõ, chỉ sợ cũng không có người có thể cùng với nàng so sánh với. Dương độn phương diện, cần giúp cứ việc nói. Lúc này, tổ từ trong nhà đi ra, mà họ gì, yên lặng cũng gần như làm xong, kêu gọi đại gia bắt đầu ăn cơm, một bằng người ngồi xuống. Sau khi ăn xong, Nagato nói, "Đúng Ra hôm nay lại lĩnh ngộ một cái thuật, cụ thể hẳn là ngài phía trước phòng đoán sáng tạo mặt chăng thuật. A. Tu nạ nhãn tỉnh sáng lên, không lo được muốn đi đi làm, lập tức chỉ chỉ thư phòng. Ba người đến thư phòng. tổ đem địa bạo thiên tinh đơn giản nói một chút. Tu nạ lập tức ý thức được. Thuật này có thể thực sự là lệ ạ sen mỉm nâng lên sáng tạo mặt chăng chi thuật. Có nó, phong ấn một cái mạ đã dạ lại có gì khó. Người bây giờ có thể sử dụng thuật này sao? Cũng có thể. Mặc dù vừa học được, nhưng Nagato bây giờ không nhỏ lòng tin. Một mặt là di thực tế bảo sau, Hắn thân thể hiện tại càng ngày càng cường đại, con mắt phụ tại cũng không có lấy trước như vậy kinh khủng. Một phương diện khác, chính hắn cũng so trước đó mạnh hơn. Kỳ họa chia lại biết không có đơn giản như vậy. Căn cứ vào lệ ạ sen mịn tiên đoán, là ta với ngươi cùng một chỗ sử dụng địa bạo tiên tinh, nghĩ phong ấn mạ đã ra, thôi sủ sủ kỹ cả cụ ra loại trình độ kia cường giả, chỉ sợ loại này địa bạo thiên tinh làm không được. Cái kia lệ ạ sen mịn naga tổ nghe xong do dự một chút, không có đem lời nói xong. Nhưng mà, hắn hẳn là tương đối hoài nghi lệ sen mịn tiên đoán tính chân thực. Vệ Sen Minh từ thượng cổ sống đến bây giờ, nghe nói đã từng là lục đạo tiên nhân đồng bạn, biết đến đồ vật rất nhiều, coi như không có tiến đoán, nó cũng là có thể tin. Chu giải thích nói. Nạ Tô nhẹ nhàng gật đầu không có lại nói tiếp, hiện nhiên là đang suy nghĩ vì cái gì cần hai người. Kế họa kia không thừa nước đục thả câu. Nếu là thông thường phong ấn thuật, căn bản muốn không cần hai người, nhưng căn cứ vào lục đạo tiên nhân sáng tạo sinh linh nhìn, đặt đến bọn hắn cái kia cấp độ tất nhiên có thể nắm giữ âm, dương, thậm chí âm dương đột, cho nên nghị phong bọn hắn, chúng ta có thể nhất định phải dùng âm đột, dương đột kết hợp sử dụng địa thiên đình. Kỳ họa chợt nói đến bên này dừng lại phút chốc, nhìn về phía Nagato. Âm độn cùng dương độn, ngươi am hiểu hơn một loại nào? Hẳn là dương độn à, mặc dù đôi mắt này thoát thai từ xạ gì đặng, bình thường mà nói ta hẳn là quen thuộc hơn âm độn, nhưng ta chính xác đối với nghiên thuật những thứ này không có gì nghiên cứu, dương độn gần nhất ngược lại là nghiên cứu một chút. Nạ gà tổ trả lời. Kỳ họa chợt cười hắc hắc, nhìn về phía Su Na nói, ngày trước khi ăn cơm nói cần giúp tùy tiện nhắc tới đúng không? Tu Na muốn cho chính mình hai bàn tay, làm sao lại như vậy miệng thiếu? Sớm biết liền không nói câu nói kia. Dạy bảo Nagato cùng chỉ điểm kỳ và chữa, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Kỳ họa chữa cơ sở rất bức chắc, thậm chí không giống như nàng kém hơn bao nhiêu, chỉ là phương diện nghiên cứu tương đối, ý, có thể lý giải không có nàng thông hậu, mà nạ gạ Nagato tuy nói biết một chút, nhưng cũng thật sự chỉ biết một chút xíu, muốn nói mạnh cỡ nào, đó cũng không có. Đem hắn tăng lên tới có thể nắm giữ dương độn tính chất biến hóa, độ khó này, một điểm không thua gì bắt đầu lại từ đầu dạy một cái học sinh, hơn nữa còn muốn đem đối phương dạy đến kỳ họa chữa cái loại tầng thứ này. Chơi ạ. Tu Na hít sâu một hơi, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Tính toán ai bảo chính mình nói ra lời cái đâu. hôm nay thôn tuyến đường chỉnh đốn và cải cách buổi tối mới có điện tiếp theo chương còn tại cố gắng cầu với phiếu chương 354 chuẩn bị cho c cụ rộ rệtt cái lớn chương 354 chuẩn bị cho c cụ rộ rệtt cái lớn lục đạo địa bạo thiên tinh cần hai người đều có thực lực không yếu cái này cũng là kỳ họa trẻ không để cho nạ gạ tổ đem gìnệ gặm cho hắn nguyên nhân có gì lại rằngạ gạ tổ có lẽ còn có cấp tốc nắm giữ địa bạo thiên tinh cùng dương độ năng lực nhưng đem con mắt lấy đi hoặc lấy đi tùy ý một cái độ khó cũng là tăng lên mấy lần dù sao Không phải mỗi người cũng giống như ủ tri hạ xạ sủ kẻ mở màn rẻ kỳ sau có một cái ca ca đem đồng lực cho hắn thậm chí còn nghĩ khi phản sát ổ bị tổ kế hoạch đáng tiếc là ổ bị tổ đã sớm chuẩn bị Vàng không thì cái kia một đợt phản sát sau đơn giản hoàn Mỹ dựa theo ý chỉ kịch bản đi đương nhiên đến một bước này còn không tính thái quá bởi vì đây đều là ý chuyện rất sớm đã làm xong kế hoạch hắn chủ tính thật lâu chính là vì để cho xạ sủ kẻ có thể sống sót đồng thời an toàn nhưng mà nhận được Vĩnh hằng tính bạn hoa sau lại lấy được lụcảo âmộn trạ cơ dạ nay lên rất quá đáng trực tiếp mượn nhờ lục đạo âm độn trả cờ dạ mở ra gìn lễ gặng, hơn nữa còn là có 6 cái câu ngọc cái trùng loại kia. Đơn giản mở. tổ tuy nói cũng có gìn lễ gặng, nhưng cùng lục đạo, xạ sủ kệ hoặc mạ đa dạ chính mình, vậy vẫn là chênh lệ không nhỏ, tiên thiên không đủ, chỉ có thể dựa vào hậu thiên cố gắng đánh liệu. Không có cách nào. tổ cũng rất rõ ràng, hơn nữa, học thêm đồ vật đối với hắn có ích vô hại, làng lá dạy hắn những thứ này thuật lời nói, ngược lại để cho hắn có chút không biết làm thế nào. Dù sao, từ đấy lòng mà nói, Nagato tại kết thúc mọi chuyện sau đó vẫn là hy vọng có thể trở lại làng mơ mà không phải tiếp tục trở tại làng Lá, phía trước cùng làng Lá thuộc về thù hận quan hệ. Cho nên, hắn có thể tiên định cho là mình có thể ly khai, cho dù đến cuối cùng phát sinh xung đột cũng không vấn đề gì, cùng lắm thì không cần đối mắt này, trên thực tế, hắn tới làng Lá liền làm xong chưa con mắt chuẩn bị. Hết lần này tới lần khác kỳ họa triệt không có làm như vậy. Hắn cái gì đều không muốn, ngược lại lần lượt dạy bảo hắn rất nhiều tri thức, vô luận tri thức vẫn là bình thường sinh hoạt đều chủ đáo, đại hắn như thân nhân đủng đạm. Cái này khiến Naga gia tộc rất xoắn Về sau còn thế nào ly khai Chẳng lẽ muốn tiếp tục lưu lại làng là sao? Kỳ họa Triệt tiếp tục suy xét âm độ đi, Trú Nạ tức giận hít một tiếng khí, liếc Nạ Gạ Tổ một cái, cảm xúc ngược lại là bình phục rất nhiều. Trước đó nàng đối với Nạ Gạ Tổ bọn hắn là rất có phê bình tính ó, nguyên bản từ trước đến nay cũng giới nhị dạ chiến tranh sau đó, là có cơ hội thu được cao hơn đãi ngộ cùng địa vị, nhưng bởi vì bọn hắn mà, từ trước đến nay cũng trở về thôn không những không được đến ban thường, ngược lại bị nghiêm trị ăn năn. Nhưng mà, về sau gặp lại, nàng có chút hiểu rồi từ trước đến nay cũng ý đồ. Tiên kia, Vĩnh viễn sống ở một cái gọi tiên đoán trong Ngọc Mà bây giờ, Tu Nạo ý nghĩ lại độ đổ thay đổi. Có lẽ từ trước đến nay cũng không có sai, dùng thực tình đi đối đãi, chỉ cần tu đồ đệ là người bình thường, có lẽ thật sự có cơ hội thay đổi giới vị dạng, thì như Naga tổ dạng này. Nàng tâm tình phức tạp, nhẹ dọng thở dài, "Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, tuy nói những thứ này thuật cũng là chúng ta làng Lá cơ mật, nhưng chỉ cần ngươi không chuyển ra ngoài nồng cốt nội dung, chúng ta không đến mức bởi vì những thứ này thuật mà đem ngươi như thế nào. Vô cùng xin lỗi, ta, ta không phải là ý tứ này." Naga Gato bị nói trúng tâm sự, lập tức có mấy phần hổ thẹn. "Đi, mặc dù thời gian quý giá, nhưng hôm nay, ngươi trước tiên cùng yên lặng trao đổi một chút a, ta suy nghĩ một chút làm như thế nào dạy ngươi, dương độn tính chất biến hóa nói đơn giản đơn giản, nhưng nói khó khăn cái kia cũng rất khó khăn." Chu Na nói, "Gần nhất học viện y dạ cùng bệnh viện bên kia đều có để cho nàng làm ra một cái điều trị nhận thuật sách giáo khoa đại cương ý kiến, phía trước không có thời gian, nhưng bây giờ, vừa bạn cùng một chỗ làm, còn tiết kiệm một chút thời gian. Nếu có cần, xin ngài nhất thiết phải phân phó. Cần ngược lại là không có, học thêm một chút ngược lại thật, chúng ta thời gian không nhiều lắm, bây giờ toàn bộ giới y dạ đều đang hành động." Tuy nói có một chút thôn tương đối là biếng, nhưng bọn hắn ngược lại dân địa phương khu vực nhất định sẽ rất hái, mà đa dạ ẩn nốt phạm vi càng ngày càng nhỏ sớm muộn sẽ nhảy ra. Tu nạ sắc mặt nghiêm túc, nàng cũng không phải hy vọng nạ gạ tổ tại Mã Đa Dạ sau khi ra ngoài, thay thế làng lá đi cùng Mã Đa Dạ liều mạng, mà là hy vọng đến lúc đó, khi họa trịa cùng nạ gạ tổ có thể liên thủ hoàn toàn đem sự tình giải quyết đi. Như thế giới nhị giả mới có thể chân chính hòa bình sao định. Vàng không, một cái sống không biết bao lâu lão quỷ, cùng một cái không biết đang suy nghĩ gì lao quái vật, hai cái này liên thủ Toàn bộ giới Nị Dạ không có khả năng an bình. Liên quan tới ổ sủa sủ kỳ cảu Dạ còn có hậu thủ truyện, Kỳ Họa Triệt chỉ cùng Su Na nói qua, những người khác bên kia tạm thời còn không có nhắc đến, một mặt là bởi vì nói cũng không gì dùng, một phương diện khác, biết đến càng nhiều, chuyện xấu càng nhiều. Kỳ Họa Triệt còn hy vọng củ dồ Dệt thật không minh mạch, chờ thời khắc cuối cùng, dùng Lục Đạo Địa Bạo Thiên Tinh tiến hắn thăng thiên đâu. Âm độn Kỳ Họa Triệt chỉ kém thông thạo cùng thêm một bước tỉ bòi, còn tốt có bật tham chiếu. Vâng cũng thì, vấn đề vẫn còn lớn. Tiền tuyến bên kia không có gì biến hóa, nhưng điệu lý thăm dò Ngược lại là từ trung mặt chi cấp tiến lên ra ngoài không thiếu, kỳ họa chừa mỗi cách một đoạn thời gian đều biết cùng phân thân liên lạc xác nhận tình trạng. Nhưng mà, cho đến nay, còn không có cảm giác được Shirozetsu tồn tại. Xem ra, Kurozetsu thật sự cô vào phong tuyến, đặc biệt là bọn hắn làng lá vùng này, căn bản không dám lưu lại Shirozetsu, chỉ sợ lại bị kỳ họa chừa bắt ở làm nghiên cứu hao tài. Kỳ họa chừa có chút tiến mới. Tuy nói bây giờ sở nghiên cứu không quá thiếu Shirozetsu đế bảo, nhưng nếu như có thể nhiều trả mấy cái, vậy vẫn là nhiều trả mấy cái tốt hơn. Ai chê bé chuột bạch nhiều đây? Đến nỗi Củ Rosetta, bây giờ liền không nghĩ, chờ sau này một đợt lâm chết. hạ bên này hắn có đi quan sát. Ý Nạ bị động tinh không nhỏ, một đoạn thời gian huấn luyện, không cách nào che lại tình trạng. Hiện nay đủ chỉ Hà Nội bộ đã có một chút âm thanh, nhưng phụ gạ cụ từ đầu đến cuối không nói chuyện. Phụ gạ cụ vẫn là cái kia để cho người ta quen thuộc hắn. Đương nhiên, biến hóa cũng không phải không có, hắn đối với ỷ chỉ quan tâm hơn, trong khoảng thời gian này không có việc gì làm, trên cơ bản ngay tại trong nhà độc xúc ỷ chỉ rèn luyện, tu hành, căn cứ báo ý bị miêu tả, hai cha con quan hệ tựa hồ tốt lên rất nhiều. Ít nhất mặt ngoài là như thế chỉnh thể tới nói dù chỉ hạ bên trong cơ bản không có gì sóng gió, nhưng âm thầm đoán chừng có một số người là không phục khi họa chịu cũng không sợ Ý nạ bị nếu là không giải quyết được vậy thì do hắn ra sân thời kỳ không bình thường thủ đoạn phi thường trong vậy vào phủ gạ cụ là không thể nào trải qua mấy ngày hắn âm độn tạo nghệ càng ngày càng thànhục bây giờ trên cơ bản có thể làm được tùy ý chế tắt thành cơ thể nhưng muốn cách hoàn toàn tương tự vẫn còn có chút chên lệch khi họa chịu nghĩ, nghĩ suy nghĩ đóng cửa làm xe không phải chuyện tìm người trao đổi một chút Lang la âm độn phương diện, có thể cùng hắn trao đổi người không nhiều. An mã nhất tộc, nã dạ nhất tộc chính là trong đó nhân tài kiệt xuất, mà kỳ họa tria thiếu sót nhất kỳ thực là an mã nhất tộc loại kia ngũ giác hiệu quả, đáng tiếc là thế hệ này an mã nhất tộc hoàn toàn sa sút, một cái cách cầy gần cải cũng không có. Cho nên, kỳ họa tria chỉ, chỉ thật lùi lại mà cầu được khác, tiến đến bãi phòng nã dạ sĩ ca củ. Vị này là nhất đẳng người thông minh. Cùng người thông minh nói chuyện tiếng, còn nhẹ nhõm, thanh tịnh, không cần nhiều như vậy còn cong niễu Nếu là đi củ dạ mà bên kia, đoán chừng đám kia thuần tài còn lo lắng hắn có thể hay không canh chừng bọn hắn cặp tây vân cái. Câu mật phiếu, chương 355, cả hệ án, có thể thường nhân không thể trường 355, cả hệ án, có thể thường nhân không thể nã dạ nhất tộc đơn thuần thực lực tại làng lá có thể ngay cả 5 vị trí đầu đều không có chỗ xếp hạng, nhưng đây chỉ là sức chiến đấu mà nói, luôn rất nhiều lĩnh vực lực ảnh hưởng, cùng với làng lá đối với gia tộc tính nghĩ lại. Nã dạ có thể xếp thứ ba. Dư liệu, điều trị, thương đổi các loại lĩnh vực, đều có nã nhất tộc thân ảnh, đặc biệt là dư liệu Bọn hắn từ rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu dược học, gia tộc càng có một cái rừng rậm, một cái đời đời hữu hảo hiệu tộc hỗ trợ chung giữ, toàn bộ rừng rậm chính là thiên nhiên dược liệu bồi dưỡng chẳng. Trên thực tế, làng lá rất nhiều dược liệu đều là do nạ dạ nhất tộc cung ứng, cho dù bây giờ Kỳ họa Triệu trưởng cầm thúc kỹ thuật, nhưng làng lá nội bộ dược liệu chi tiêu nơi phát ra vẫn như cũ không thay đổi. Một cái là nạ dạ nhất tộc tại làng La tác dụng chính xác rất lớn, không thể mất đi ủng hộ của bọn hắn, còn mặt kia cũng là bởi vì dược liệu của bọn họ chất lượng thật sự quá cứng. Kỳ Hòa Triệu Lãng Nghiên bái phỏng, nạ dạ xì si cả cụ trước đó không có chuẩn bị. Cho nên Nhìn thấy kỳ bà tria xuất hiện trước cửa nhà, hắn sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, "Kỳ bà tria quân bái phòng, nghĩ đến là có chuyện quan trọng, mời vào trong." Vô cùng cảm tạng. Kỳ bà tria đi theo đi vào, đến trong sành ngồi xuống, hai người cũng chưa từng có nhiều rườm rà lễ thiết, chương trình. Xỉ cạo cũ trầm tư phút chốc, đang suy nghĩ. Kỳ bà tria thẳng tiếp mở miệng, "Lần này bái phòng ngài, khi thực là muốn theo ngài nghiên cứu thảo luận một chút âm độn tính chất biến hóa, ta gần nhất đang nghiên cứu vật này." Hắn đi thẳng vào vấn đề, sau đó, trong tay hiện ra một đạo cái bóng mơ hồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái bóng cấp tốc lăn tràn. Lối tiếp hắn rất nạ dạ xỉ cả cụ, rất nhanh lại biến thành sợi dây trạng thái, xỉ cả cụ thấy lập tức đầu lông mày nhướng một chút. Loại này thuật, cùng bọn hắn gia tộc cả hệ án thuật không giống nhau, nhưng bản chất lại là tương tự cũng là hóa vô vì có một loại bản ứng, nhưng rõ ràng kỳ họa tria nắm giữ càng thêm linh hoạt đa dạng. Xỉ cả cụ như mày, kỳ họa tria lộ ra nhiên không phải đơn thuần tới khoe khoang, cũng tương tự không phải đơn thuần nghĩ thu hoạch gia tộc bọn họ bí thuật, mà là trao đổi, giao lưu, đối phương cần cũng không phải thuật bản thân, mà là nguyên lý cùng tri thức. Hắn nghĩ nghĩ, gia tộc chúng ta bí thuật là đem cái bóng làm vũ khí, hiểm chế lãnh giết đối thủ, nhưng ban sơ kỳ thực chỉ là dùng để thuận tiện đi săn sử hữu, cho nên có lý luận phương diện không có sâu như vậy nghiên cứu, nhưng cùng ngươi chia sẻ ngược lại không có vấn đề gì. Sỉ sì Cạc Cụ cũng là trực tiếp, rất nhanh liền đem cả hệ án thuật một chút tương đối để cập tới nồng cốt nội dung nói ra hết. Thì như, bọn hắn nhất tộc như thế nào lợi dụng bóng người? Đương nhiên, đây là bởi vì Sỉ sì Cạc Cụ nhìn đến thông đấu. Kỳ họa tria cần nạ giả nhất tộc tri thức, nhưng liền kỳ họa tria hiện tại phương diện âm độn lộ ra tạo nghệ mà nói, kỳ thực nghiên cứu đến nạp dạ nhất tộc một bước này chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Đối phương bây giờ tìm tới cửa, một cái là không muốn lãng phí thời gian, một cái khác chính là xem trọng nạ giả nhất tộc, không muốn cùng nạ giả nhất tộc ở giữa sinh ra khoảng cách. Dựa theo dạng này phát triển, bọn hắn nạ giả nhất tộc cũng không hao tổn cái gì, ngược lại có thể được đến kỳ họa triệ không nhỏ trợ rút. Và lại, coi như không có chỗ tốt. Lấy kỳ họa triệ tính cách, một cái nhân tình giá trị cũng là rất lớn. Cho nên sỉ cả cùng một điểm đều không đau lòng. Dù sao, chính như hắn nói tới, bọn hắn nhất tộc bí thuật, kỳ thực không có quá nhiều trên lý luận nghiên cứu, càng nhiều vẫn là tính thực dụng phát triển cùng bí nạc. Bản thân Âm Độn Nghiên cứu thật đúng là đồng đạo. Vất quá, dù vậy, đối với kỳ họa tria tới nói, nhưng cũng đầy đủ độ tốc hắn một chút không biết lĩnh vực, rút ngắn không thiếu thời gian. Có qua có lại, hắn lấy ra một phần quần trùng. "Vô cùng cảm ơn ngài chia sẻ, đây là cá nhân ta một chút nho nhỏ nghiên cứu tâm đắc, có lẽ đối với quý tộc bí thuật có chỗ trợ rút. Xì si cả cụ không có khách khí." Vừa rồi kỳ họa tria dương lộ cái kia một tay, hắn đối với kỳ họa tria Âm Độn liền có ý tưởng, cho dù kỳ họa tria không nói hắn cũng biết đưa ra phương diện này điều kiện đổi lấy. Tiếp nhận về phía sau, hắn nhìn mấy lần Sau đó lâm vào trầm tư, hóa vô vi có, âm độn. Xỉ si cả cụ nghĩ nghĩ, nói, âm độn tính chất biến hóa nếu có thể nghiên cứu đi vào, quả thật có thể bù đắp cả hệ án thuật rất nhiều khuyết điểm, nhưng trong quá trình này cần tiêu phí tinh lực chỉ sợ cũng là không nhỏ a. Đó là đương nhiên, có trả giá mới có thu hoạch, bất quá các ngươi bí thuật bản thân liền đã rất thành thục, trừ phi nghĩ tiến thêm một bước, bằng không thật cũng không tất yếu ở phương diện này quá nhiều tỉ đòi, chỉ dùng tăng thêm một chút biến hóa là được rồi." Kỳ họa triền nói đạo. Xỉ Cát cụ nhẹ nhàng gật đầu. Cái này cùng hắn đại khái mạnh suy nghĩ không như mà hợp. Nạ dạ nhất tộc căn bản vẫn là cả hệ hàn thuật, kỳ họa chiêu cho phần này quyển trục đề cập tới chi thức quá phức tạp, muốn nắm giữ cần rất nhiều thời gian đầu nhập. Cho nên, nó cung cấp là một loại có thể tiến thêm một bước. Hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút, trong đầu liền hiện lên không thiếu loại cách dùng, mà cần nhất nhưng là hóa ra bóng người loại nhận thuật này. Bởi vì nạ giả nhất tộc nhận thuật mặc dù cường đại, lại có một cái không cách nào khắc phục thiếu hụt, cực độ ý lại cái bóng, hơn nữa bản thân cái bóng không cách nào mở rộng, phạm vi thăm thủ hạn chế. Nếu là nắm giữ âm độ tính chất biến hóa linh hoạt vận dụng lại khác biệt. Ngoài ra, Kae hàn thuật tính sát thương cũng có hạn. Nếu là có thể dung nhập càng khó lường ngân hóa, có lẽ cũng không cần hạn chế ở hiện tại mấy loại tính sát thương thủ đoạn. Hắn suy tư thật lâu, không khỏi thắc khe. Đáng tiếc, cả hệ ẩn thuật bản thân tiêu hao trạng cờ dạ cũng rất nhiều, lại thêm loại này, e là cho dù học xong cũng có thể sử dụng tộc nhân không có mấy cái. Vấn đề rất thực tế, không phải người nào cũng là sẽ dùng, dù u dù ma kịch hoặc gìn cờ dị gì kỳ, nắm giữ số lượng cao trạng cờ dạ, trên thực tế nạ dạ nhất tộc trạng cờ dạ lượng vẫn luôn không tính toán nhiều. Cho nên, cẩn thận suy xét, nạ dạ cả cụ cảm giác sâu sắc gần gã. Âm độn tính chất biến hóa Đối với trả cợ dạ nhu cầu chính xác rất cao, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. A. Xỉ cả củ nghĩ nghĩ, như có điều suy nghĩ. Không theo tính chất dễ biến hóa tay, đó chính là thông qua nhẫn cụ những thứ này. Cái này cũng là bọn hắn một mức suy tính phương hướng. Nhưng mà, trước mắt nói thật, không có biện pháp quá tốt. Các ngươi chỉ là đơn thuần muốn mượn nhẫn cụ mà nói, liền có thể dùng đặc chế đăng không, chiều dài so với đối phương lâu một chút, hoặc phóng vị trí cùng thường nhân quen thuộc hoàn toàn khác biệt. Thứ yếu chính là thể thuật, bình thường thể thuật bình thường là quyền cước những thứ này, nhưng các ngươi có thể cần nhắc rèn luyện cơ thể tính dẻo dai. Khai phát phương diện này thể thuật. Kỳ họa chia sách mấy cái ý kiến. Xì cả cùng nghe xong, đầu tiên là biểu lộ có chút mê mang. Nhân cụ cái phương án này hắn có thể biết rõ. Khác biệt hóa, liền có thể thông qua nhẫn cụ những thứ này đánh bại đối thủ, nhưng cái sau là nguyên lý gì. Nhưng mà, hắn tinh tế suy xét, còn cảm thấy cái đồ chơi này thật sự có thể thực hiện. Mẹ nó, cả hệ ảnh thuật hiệu quả chính là, đối phương sẽ nghiêm ngặt dựa theo động tác của hắn tiến hành. Như vậy, Bọn hắn nếu có thể chịu được thường nhân không cách nào làm được tư thế thậm chí thường nhân đạt đến như thế trạng thái sẽ thụ thường vậy thì đồng dạng là một loại thủ đoạn công kích ý tưởng này thật đúng là mở ra lối riêng hắn suy nghĩ thật lâu cuối cùng cùngơ ngón tay cái lên vẫn là kỳ họa chỉ quân ý nghĩ nhiều để cho xỉ cả cụ phân tích thế cục chế định chiến lược hắn có thể rất nhanh nghĩ ra biệ pháp nhưng nhất thuật chính xác không phải sở trường của hắn câu với phiếu chương 356 thật thì dạmạ cha cờ ra thậpbí chạ cờ ra chương 356 hạ thì dạmạ cha cờ ra thậpbí trả cờ ra Kỳ họa trịa cùng sĩ cả Cụ trao đổi xong, không có về nhà, mà là trực tiếp tới sở nghiên cứu. Sĩ cả Cụ kinh nghiệm vẫn tương đối hữu dụng. Hắn cảm giác, mặc dù bước kế tiếp có thể không cách nào làm đến thực hiện ngũ giác cụ hiện, nhưng kỳ thật hắn cần cũng không phải cái đồ chơi này, mà là đối với âm độn tính chất biến hóa cấp độ càng sâu nắm giữ. Hiện tại hắn cảm giác không sai biệt lắm. Kém chỉ là cấp độ càng sâu chạ cơ dạ, mà loại này trả cờ dạ vẹn vẹn tiên nhân chạ cơ dạ đã không cách nào thỏa mãn. Hắn tu luyện tiên nhân chạ cơ dạ không kém. Tu luyện tiếp nữa, tuy nói không bằng xẻn dù hạt hủy dạ mà trời sinh tiên nhân thể, Thế nhưng kém chi không xa, nhưng mà, muốn cùng lục đạo cấp so sánh vẫn là kém không thiếu khoảng cách. Mặt khác, mặc dù để cho nạ gạ tổ đi nghiên cứu dương độn tính chất biến hóa, cũng không đại biểu kỳ họa triệt chính mình cũng không thể nghiên cứu. Điểu 2 mới làm lựa chọn. Người trưởng thành toàn bộ đều phải, chỉ có điều cho đến trước mắt, âm độn tính chất biến hóa là kỳ họa triệt chủ yếu đánh hạ nan quan, nếu như có thể hoàn thành âm độn tính chất biến hóa tu hành, như vậy dương độn đơn giản dễ như trở bàn tay. Dù sao, bản thân hắn liền đã tiếp cận tiên nhân thể trạng thái, lại cố gắng một chút, hoặc bế ghép phong sơn trại thần thụ có thể tự thân liền có thể đạt đến dương độn tính chất biến hóa cực hạn, phối hợp thập vi trả cự dạ đạt đến lục đạo cấp không có gì độ khó. Mấu chốt vẫn là âm độn, mà bây giờ, âm độn kỳ ảo chỉ cơ bản đã nắm giữ hoàn thiện, chỉ kém một chút xa, còn lại điểm này chính là nho nhỏ thử. Hắn đi tới thí nghiệm phòng sơn trại thần thụ phía dưới. Phân thân đã không cần duy trì sơn trại thần thụ nội bộ vận chuyển, bởi vì giờ khắc này, thập vị trạng cự dạ phong ấn đã 10 phần cùng cố, mà tại phong ngoại vi sơn trại thần thụ tự thân cũng tạo thành bên trong tuần hoàn. Bất quá, cái này phân thân đã vài ngày không có thu hồi lại, Mặc dù hắn còn có thể lại kiên trì, nhưng kỳ họa trịa rất hoài nghi, phân thân quay về thời điểm mình có thể hay không kiên trì. Kỳ thực việc này một điểm không vậy còn không có trước đó cả ngày nghiên cứu mệt mỏi, yên tâm đi, không có việc gì. Kỳ họa trịa lập tức không biết nên như thế nào trời bậy. Chỉ có thể nói, hiểu rõ nhất chính mình quả nhiên vẫn là chính mình, không cần mở miệng phân thân liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Thuộc về là tuyệt phối. Gần nhất nó có hay không hấp thu điệu mạnh sức mạnh? Có, thân thụ có đặc tính, nó đều có một chút. Ta hoài nghi qua một đoạn thời gian nữa, nó nói không chính xác còn có thể kết xuất trả cờ dạ trái cây, đương nhiên, cái kia trái cây gì tiêu chuẩn, muốn bao nhiêu năm liền không nói được rồi. Phân thân trả lời, trong khoảng thời gian này một mực là hắn giám thị, cho nên, nếu nói đối với sơn trại thần thụ hiểu rõ, có thể họ Dụ Xỉ mà cũng không có hắn nhiều. Kỳ họa trì nghĩ nghĩ, không có lập tức đem hắn thu trở về. Tất nhiên phân thân nói không mệt, vậy thì lại làm một đoạn thời gian tốt, ngược lại, chính mình muốn cầm một chút thập vi trả cờ dạ đến thử, cũng cần một người ở một bên thủ vệ trông nom, tránh xuất hiện ngoài ý muốn gì. Hắn không nhiều lời. Bản thể cùng phân thân đăng ý đủ để cho bọn hắn không cần nhiều làm giao lưu Kỳ họa chưa mở ra một bộ phận phong ng từ trong lấy ra một điểm thập vi trả cờ dạ sau đó cấp tốc tăng thêm trọng trọng phong ngấn tránh thập vị trả cờ dạ thêm một bước tiết ra ngoài mà chính hắn thì đem bộ phận này thập vị trả cờ dạ hút vào thể nội. loại cảm giác này nói thật rất vi diệu điểm này thập vị trả cờ dạ chỉ từ cảm quan bên trên tựa hồ cùng chủ động phối hợp chính mình kiểu vị không sai được lắm nhưng trên thực tế khác biệt rất lớn lực lượng của nó càng tập trung đáng sợ đương nhiên trọng yếu nhất còn không phải lượng mà là chất Kỳ vọng triệt tinh tế thể ngộ, sau đó phút chốc mở mắt ra, trong lòng có mấy phần chấn kinh. Tuy nói hắn không có cảm nhận được lục đạo hình thức, nhưng lại có một loại khác hoàn toàn khác biệt cảm thụ, hắn tựa hồ có thể so sánh hoàn mỹ dung nạp bộ phận này trả cơ ra. Chính xác nói, sơn trại thần thụ chế tạo ra thập vĩ trả cơ ra, tựa hồ không cùng khác vi thu trả cờ ra một dạng tồn tại kháng cự đặc tính, 10 phần phù hợp thân thể của hắn. Kỳ họa triệt ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu như hấp thu hiện nay có dự trữ thập vĩ trà cơ dạ, hắn có lẽ có thể đạt đến siêu thoát tại tiên nhân bình thường hình thức phía trên một loại tiên nhân sức mạnh đỉnh Không thể nói sen bảo tiên nhân bình thường hình thức cùng lục đạo tiên nhân hình thức ở giữa mà là chính hắn cũng nói không hơn cảm giác nhưng mà Kỳ họa chị bằng nghĩ khả năng này cùng chính mình chế tạo ra vật dẫn có liên quan nguyên bản thập vĩ là cả gụ dạ cơ thể thần thụ nguyên bản thân thể mà bây giờ thập vĩ trả cờ dạ chế tạo ra vật dẫn kỳ thực là dung hợp bộ phận thần thụ đặc tính hạt hỷ ra ạ tế vào sản phẩm dựa theo bây giờ trả cờ dạ đặc tính quan sát bộ phận này trả cờạ có thể xáp nhập vào bộ phậnèn dù hạt hỷạạ tiên nhân trả cờ dạ tính trong lúc nhất thời hắn cũng rất khó nói tốt nhất hỏng Phải cử bí là không thể nào. Tiên kia mặc dù sống rất lâu, nhưng từ lục đạo tiên nhân sau khi chết giống như giống như dã thu tại bên ngoài sống sót, đối với trả cờ giả những thứ này, đoán chừng cũng đã biết như vậy điểm, nói không chính xác còn không có chính mình nhiều. Vẫn là dựa vào chính mình Akiva chia thắng khí. Xem ra, phải tìm công cụ người trò chuyện một chút. Làng lá bây giờ, muốn nói có ai hiểu rõ nhất Hạ Hỉ Dạ Mạ tế Bảo, vậy khẳng định là Ózô Si mà không thể nghi ngờ. Hắn đối với Hạ Hỉ Dạ Mạ Thế Bảo hiểu rõ tại tự mình kinh nghiệm sơn trại thần thụ tiến tạo sau đó đã vượt qua Suna, đương nhiên Đây cũng là bởi vì Sú Na không có ý định nghiên cứu bậc kia. Bằng không, Liên Sú Na tại phương diện điều trị tạo nghệ, vượt qua họ Odosima là phi thường nhẹ nhõm chuyện. Kỳ họa chưa tìm được Odosima. Lúc này họ Odosima đang bắt lấy Cửu Vĩ làm nghiên cứu, làm gì Cửu Vĩ mặc dù chỉ là phân thân, nhưng cái này phân thân trả cờ dạ lượng cũng không ít, hắn bắt được nghĩa giải quyết cũng là không dễ dàng như vậy. Chỉ là nho nhỏ nghiên cứu lăn. Cửu Vĩ phân thân trả cờ dạ bạo động, trong miệng xúc tích lực lượng. Kỳ thực, họ Odosima cũng không phải đánh không lại Cửu Vĩ, thật ra tay cầm súng một cái phân thân còn không phải đơn giản nhẹ nhõm, nhưng bạn nhất đem sở nghiên cứu cả sập, chỉ sợ chính mình không có quả ngon để ăn. Bây giờ cả hai lẫn nhau giằng co. Kị Họa Triệt, sao ngươi lại tới đây? khu Khụ. Họ Dỗ Sĩ Mạn ngươi cũng đừng nhìn chằm chằm kiểu Vĩ, Cửu Vĩ cùng ngươi muốn làm được không phải một chuyện, căn bản không có giá trị tham khảo. Kị Họa Triệt không lực chửi bậy. Hắn có thể hiểu được họ Dỗ Sĩ Mạn muốn nghiên cứu vi thu tạo thành tâm tư, nhưng họ Dỗ Sĩ cùng vi thú tình trạng hoàn toàn không phải một chuyện. Người vi thú trả cơ dạ chính là Sĩ Mạn. Trời sinh như thế, ta chỉ là nghĩ đến một cái biện pháp Vĩ đô không chết bí mật là bọn hắn tự thân chính là chạ cơ dạ, vậy ta có thể hay không đem chính mình cũng cải tạo thành như thế hình thái o trợ xỉ mà ngự khi tràn ngập nóng bỏng. Mặc dù rất khó, nhưng bạn nhất trở thành đâu. Đây chính là chân chính bất tử. Tới trước tâm sự thập vi trả cờ dạ chuyện à, ta vừa rút lấy một bộ phận cảm thụ một chút như thế nào. Một người một thú lập tất tới, đem vừa rồi ân ân đoán đoán toàn bộ bỏ đi một bên. Nhưng ân oán kia, nào có thập vi trong yếu. Tình huống tương đối phức tạp, cái kia cổ chạ cơ dạ tụ hội đồng thời có thập vĩ chạ cơ dạ cùng đệ nhất chạ cơ dạ tính, ta nói không tốt là tốt là xấu. Đây cũng là chuyện tốt ta. Dù sao nhiều hơn không ít đặc tính không phải sao? Cửu vi trần trở một chút, họ đổ xì si mạn lại nhíu mày. Cái đồ chơi này không phải phép cậu trừ. Nhiều, cũng không nhất định là chuyện tốt. Câu mới phiếu, chương 357, thật có đồ đần mắt câu chương 357, thật có đồ đần mắt câu xẻn dù hạt hỉ dạ mà tiên nhân trả cỡ dạ, cùng phổ thông trả cờ dạ so sánh, tự nhiên là bá đạo mà cường đại, nhưng nó dù sao không phải là vi thú trả cờ dạ, cùng thập vĩ trả cỡ dạ dung hợp. Tốt xấu khó phân biệt. Quy hòa tri sở không cho phép, dựa theo tính chất suy đoán. Sen Du giả mạo trả cơ giả ẩn chứa cường đại dương chi lực, có lẽ đối với lục đạo chi lực còn có điều để thăng. Vấn đề là, âm chi lực làm sao bây giờ? Kỳ Họa Triệt hiện đang lo lắng chính là điểm này, nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ cần âm chi lực đạt đến trình độ nhất định, lại dung hợp âm độn tính chất biến hóa, rất dễ dàng liền có thể nắm giữ âm chi lực. Mà bây giờ nhìn, chính mình tựa hồ cao hứng quá sớm. Họ Đồ thị mà biết rõ Kỳ Họa Triệt chuyên nghiên nguyên nhân, lục đạo cấp địa bảo thiên tinh, liền trước mắt mà nói, đến cùng có thể hay không tạo thành ngành hưởng, hay không được biết chuyện. Hàn Trầm tư phốc chốc, nhìn về phía Tiểu Vĩ, ngươi liền thật sự một điểm không biết? A? Bản đại gia, bản đại gia cần biết loại chuyện này sao? Tiểu Vĩ nhìn ngăm ngăm, không biết thế nào, các ngươi còn không phải không biết, nếu là biết phức tạp như vậy đồ vật, còn cần tới hỏi nó. Nó một điểm không cảm thấy có vấn đề gì. Ở Đỗ Si mạn bất đắc dĩ thở dài. Bằng không thì đi tìm vệ ạ sen nhìn. Trước mắt mà nói, ta đang suy tư là muốn không cần đem chạ cơ dạ tháo rời ra, hoặc trực tiếp thêm một bước dung hợp, cái sau so độ khó cao một chút, nhưng bạn nhất thành công, có lẽ liền có thể một bước đúng chỗ họ nói đạo cái này cũng là hắn do dựố bây giờ thập vi chạ cờ dạ không thể nghi ngờ so nguyên bản phức tạp hơn một chút nhưng nếu có thể xử lý thức đáng như vậy hắn liền có khả năng đồng thời nắm giữ âm dương tri lược đây chính là lục đạo tiên nhân mới có sức mạnh hắn Nghi Mỹ vẫn là quyết định thứ một chút nếu như vậy chính xác có thể thử một ph fan âm độn ta không phải là hiểu rất rõ nhưng Tóm lại có thể nghiên cứu một chút nếu là người thật sự nắm giữ lục đạo loại lực lượng kêuọt đổì mặt mắt lló lên một tia của nhật lục đạo tiên nhân chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật, bây giờ mặc dù không có phục sinh, nhưng có nhất định cơ hội chứng kiến lục đạo tiên nhân cấp bậc sức mạnh, hắn đương nhiên vô cùng vui lòng. Cho nên, họ Đồ Sĩ không thể đem kỳ hỏa triệp hoặc sơn trại thần độ cắt miếng nghiên cứu, đáng tiếc là hai người này trước mắt đều không làm được. Hắn hiếp mí mắt, "Vâng không thì chúng ta trước tiên nghiên cứu một chút thần độ. Chúng ta trả cờ dạ không nhiều, muốn tiết kiệm một chút sử dụng, bây giờ lấy trước trong tay điểm ấy nghiên cứu một chút kỳ hỏa triệp nói lấy, đem hắn điểm này thập trả cỡ phóng xuất ra phân cho họ Đồ Sĩ miệng giật một cái. Một chút Có thể làm gì? Trước tiên quan sát một chút, cần lấy thêm một điểm, không nên lãng phí hiểu không? Đem trả cờ ra đưa cho họ đổ xì mà dự, kỳ họa chia mình đương nhiên là không có. Bất quá. Hắn có thể khoảng cách gần nghiên cứu thân thụ. Bãi bỏ phân thân sau, kỳ họa chia kém chút một cái lào đảo ngã xuống. Khá lắm. Đây chính là phân thân trong miệng vấn đề không lớn. Kém chút cho hắn cả hôn mê. Bất quá. Theo nhau tới chính là đoạn này thời gian phân thân tự hỏi cùng cố gắng. Không thể không nói. Hắn không có nhàn dội. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ giám sát thần thụ, một mực đang tự hỏi như thế nào lợi dụng thập vị trả Cơ dạ. Có thể nói, trên đời này ngoại trừ không biết còn sống hay không lục đạo thiên nhân, còn có Cụ Rozets, cả cụ giả hành, không có người so với hắn càng hiểu lục đạo Trà Cơ dạ, thậm chí có thể Cụ Rozets cũng không bằng chính mình hiểu rõ. Dù sao, Cụ Rozets mặc dù là ở sở thụ kỳ cả cụ giả sáng tạo vật, nhưng cũng không có cả cụ giả hành kỹ ức, cho dù bí mật quan sát lục đạo thiên nhân, nhưng nếu nói thâm nhập hiểu rõ đoán chừng là không có. Hoa Quốc, Xỉ canh giữ ở trong rừng. Vĩ Các gã sĩ đều ở dưới lòng đất tỉ bọi, mà ô Obito thì cùng Shii Shii cùng một chỗ ở bên trên chúng coi. Ta nói, chúng ta dạng này thật sự hữu hiệu quả sao? Ta luôn cảm giác bị kỳ họa Triệu lao sư làm con khỉ một dạng vô định. Obito to bất lực trừ bệnh. Trong khoảng thời gian này, hắn cơ bản có trả cờ ra ngay tại dưới nền đất chui, cái khác nhận thuật ngược lại là không có gì tiến triển, nhưng thổ độn tạo nghệ đó là lao nhanh lên cao. Liên Shii, nguyên bản gì thổ độn cũng sẽ không, gần nhất cũng đã chậm rãi lục lọi ra một chút thổ độn tính chất biến hóa kỳ ảo. Chỉ là hắn tổ độn phương diện tạo nghệ còn rất bình thường không cách nào tham dự thời gian dài để làmỉ sĩ nguyên bản không thèm để đi bị tổ ra hỏa này Phàn nàn cũng không phải một ngày hai ngày nhưng mà lão sư quyết định chắc chắn không có vấn đề gì thật muốn có vấn đề bị nạ tổ đại nhân còn có thể cùng theo tới sao. vẫn là nói ngươi cảm thấy chính mình so bị mì nạ tổ đại nhân càng thông minh Ngươi! là ta, ta mẹ nó cùng cái này kỳ họa triệu của nhiệt độ đệ trò chuyện những thứ này làm gì tổ bị tô một hơi dấu ở trong bụng nhà không ra một lúc lâu sau không lời nói ta cứ như vậy nói chuyện ai không biết tại ánh mắt, lúc nào mới có thể tính toán, nói cho ngươi những thứ này làm gì? Hắn cùng Xỉ Xỉ quan hệ, ngược lại cũng không có thể tính lạ lắm, nhưng hai người lúc nào cũng đi không đến cùng đi. Cuối cùng, Tô Vĩ Tổ cảm thấy giống Xỉ Xỉ dạng này thiên tài, căn bản là không có cách lý giải hắn khao khát cùng ý nghĩ, cho nên lời nói này cũng chỉ là tùy tiện chửi bậy. Nhưng mà, Xỉ Xỉ nghĩ nghị lại mở miệng nói chuyện. Ý thực chúng ta mục đích cuối cùng nhất cũng là trở nên mạnh mẽ, con mắt không nhất định là mấu chốt, hơn nữa mắt của chúng ta con ngươi là tâm linh khắc họa chi nhãn, ngươi không cách nào kích phát con mắt cùng thiên phú không có hề. Cái gì? Có ý tứ gì? Tổ bị tổ gái gái đầu. Hắn có thể nghe được xỉ xì rất chân thành, lời nói cũng rất thâm ảo, cách ra nghe đều có thể hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau, căn bản vốn không biết ý gì. Mở mắt trọng điểm là cảm xúc, nó là một loại đáng sợ con mắt, cần ngươi mất đi chính mình độ trọng yếu mới có thể đổi lấy sức mạnh, đáng sợ nhất là, ngươi như trong lòng còn có cái này ý nghĩ đi tận lực làm, một dạng không chiếm được thứ mình muốn. Xỉ xì giải thích nói. Sau đó, hắn nói dù chỉ hạ trong lịch sử một chút luận tượng, tất cả đều là bởi vì tộc nhân muốn theo đổi cả mạnh lực lượng đưa đến. Ô Bỉ Tổ nghe sửng sốt một chút. Hắn phát hiện, chính mình vẫn là xem thường bị này tộc đệ. Vốn là cho là đối phương chỉ là trưởng thành sớm một điểm, bây giờ cảm giác, đối phương rất có loại phủ gạ củ cảm giác. Ô bị Tổ trầm mặt phút chốc, thở dài nói, "Mạn Dệ kỳ ta là không nghĩ, liền muốn mở mắt, thể thuật phương diện tốc độ đi, ta phát hiện mình bắt đầu không nắm được." Bây giờ Ô bị Tổ đối với con mắt truy cầu không có nguyên lai mãnh liệt như vậy. Xi Xi nghe xong, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Sau đó, hắn lâm vào chương tư, đang suy xét. Đột nhiên, CC cảm giác được một cái quen thuộc trạng cơ dạ. "Lão sư" Hắn không kịp nhiều lời, lập tức thuấn thân hướng về cảm giác được phương hướng chạy tới. Không đầy một lát, đại địa rẫn nước, dưới nền đất, y hỏa chĩa một phân thân lôi một cái xì si rồ dẹt từ dưới nền đất chui ra ngoài, nhìn thấy xì xì sau hơi hơi một chút, đem xì si rồ dẹt thuần thủ phong ấn đóng gói đưa tiến. "Không thể a, đều có thể cảm giác được ta." "Lão sư, ngài đây là?" Một phân thân sao? Xì xì có thể cảm giác được, trước mặt phân thân cùng bình thường ảnh phân thân tựa hồ không giống nhau lắm. "Đúng." Y hỏa chĩa nhẹ khẽ gật đầu. Hắn cũng chỉ là nghĩ thử một lần, nhưng không nghĩ tới thật là có xì si rồ dẹt smako. Cố Mễ Phiếu, chương 358, tin tưởng mình, ngươi chính là thiên tài. Chương 358, tin tưởng mình, ngươi chính là thiên tài. Xizojet đã bị phong ấn đóng gói đưa tiễn. Xí xí đều không nhìn kỹ, chỉ là mơ hồ nhìn thấy một cái không giống người lại là hình người đồ chơi, cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì, nhưng có thể xác nhận là. Mãi cho đến đối phương bị bắt lại, hắn mới rõ ràng cảm giác được, mà ở trước đó cũng chỉ là mơ hồ cảm thấy sự hiện hữu của nó. Loại này tính bí mật phía trước liền nghe láo sư đề cập qua. Nhưng mà, chân chính nhìn thấy còn là lần đầu tiên. Xì xì có chút hiếu kỳ bất quá hắn rất rõ ràng, lao sư nếu là muốn nói, nhất định sẽ nói cho hắn biết, mà nếu như không nói. Vậy khẳng định là thời cơ chưa tới. Lao sư ngài một mực đi theo chúng ta sao? Không yên lòng, phái cái một phân thân đi theo, tránh cho các người bên này thật sự xảy ra vấn đề, hiện tại thì ngưng có thể cảm giác được bọn chúng tồn tại người không nhiều. Kỳ họa chia gật đầu. Mỹ nạ tổ nếu là có thể học được một độn, cũng có thể phối hợp tiên nhân trả cờ dạ làm đến lúc này, nhưng tiếc là chính là, một độn nhận thuật cũng không phải là người người đều có thể học được Thúng chi tổ thổ độn cũng không tốt vẫn là gần nhất mới nghiên cứu học được đến nỗi thủy đột. kia liền càng sẽ không, cho nên hắn cơ bản cùng một độn cũng không quan hệ gì. Thuật nghiệp hữu chuyên công, vị nạp tổ tiên phú càng nhiều vẫn là tại Phi Lôi Thần, Thuấn thân thuật cái này di động với tốc độ cao phương diện, phản ứng của hắn tốc độ quả thực là biến thái cấp bậc, ngay cả trong hạ nhĩm nắm giữ mạn dễ kỹ năng lực ô bị tổ cũng không bằng hắn. Bởi vậy có thể thấy được một mã đa dạ. CC nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, sau bên cạnh ổ bị tổ đổi tới, thấy là kỳ hỏa tri ở bên kia, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền có mấy phần giở dự. Có hay không muốn đi qua tổ bị tổ trong lòng do dự hắn biết ký họa chưa không rất ưa thích hắn ít nhất so với cc caxi si bọn hắn mình tại kỳ họa chưa bên này tình trạng ít nhiều có chút không giống nhau lắm đương nhiên cái này không giống nhau không biết thay kỳ họa chưa không xem trọng tương phản nếu nói trong thôn ai coi trọng nhất chính mình tổ bị tổ tin tưởng chỉ có kỳ họ chưabíạ tổ Mỹạ tổ là lão sư hắn một năm này mặc dù chuyển khu vực bà quy định bị thủ tiêu nhưng Mỹ chỉ điểm hắn số lần có thể còn vượt qua cả, cả si. Trên cơ bản có thời gian sẽ tới xem xét hắn tu luyện tình trạng. Mà Kỳ Họa Triệu càng nhiều thì là loại khác quan tâm cùng chiêu cố. Tổ Bị tôi nói không ra, nhưng hắn biết Kỳ Họa Triệu lao sư đối với hắn cũng là rất tốt, chỉ là càng ưa thích CC, cả cả xì cái này thiên tài mà thôi. Dễ hiểu, ai không thích thiên tài đâu. Tổ Bị tổ trong lòng thở dài. Hai người các ngươi chức trách là thủ hộ Mị Nạ Tô bọn hắn à, người được Phong Thanh liền tìm ta tới bên này, nhắn giả chuẩn tắc có phải hay không đều quên. Kỳ Họa Triệu chú ý tới Obito đi đến, tới, không khỏi nói đùa nói một câu. Xì xì hơi đỏ mặt. Vô cùng thật xin lỗi, là ta cảm giác được ngài khí tức, trong lúc nhất thời quên đi, đi trồng coi à. Là Xỉ Xỉ thuần thân tiêu thất. Toby tổ, tổ lúc đầu cũng nghĩ đi, nhưng hắn vừa định đột kịp, liền phát hiện bên cạnh có thêm một cái người. Kỳ họa Triệu lão sư. Không cần quá câu nghệ, ta chỉ là một cái tương đối đặc biệt điểm một phân thân, cũng không phải bản thể hoặc ảnh phân thân, người coi như mắng ta như thế nào. Ta sẽ nhớ kỹ dùng phi lôi thần cho bản thể. Tổ Toby cậu nghe xong khỏe miệng giật một cái. Quả nhiên, Kỳ họa Triệu lão sư vẫn là cái kia quen thuộc tính cách, liền xem như một phân thân cũng giống như vậy. "Tốt, không mở nói bừa, gần nhất phi lôi thần học phải thế nào?" "Lão sư, quá khó khăn." Tổ bị tổ đội vàng trừ vậy. Một đống thuật thức, nhân thuật nguyên lý, hắn đều muốn học luôn, nhưng hết lần này tới lần khác thuật này lại rất tương đại, để cho hắn không học đi. Lại không đỡ." "Thuật kia đối với ngươi mà nói chính xác khó khăn một điểm, nhưng nếu như học xong mà nói, ngươi liền nhảy lên so cả cả sĩ cường đại hơn, có phải hay không đạo lý kia?" "Ài, tổ bị tôi sửng sốt một chút. Còn có thể như thế tương đối sao, luôn cảm thấy là lạ, lạ ở chỗ nào." Hắn người mấy giây, Đây là bởi vì lão sư không có dạy cả cả sĩ a, nếu như nghiêm túc dạy dỗ mà nói, cả cả sĩ cũng có thể rất nhanh học được. Không, cho cả cả sĩ 10 năm, 20 năm thậm chí cả một đời, hắn đều học không được nhận thuật này, bởi vì hắn cũng không có dạng này mới có thể, mà ngươi có loại thiên phú này. Kỳ họa chưa nghiêm túc nói, Tô Obito, ngươi không phải là không có thiên phú, tương phản, ngươi là thiên tài. Chính công thiên tài. Là thế này phải không? Tô bị Obito sửng sốt. Hắn vẫn cho là lão sư dạy hắn phi lôi thần, chỉ là bởi vì không hi vọng hắn tự bỏ chính mình, trở lại trên sạ dịn gặm đầu kia tương đối quỷ dị con đường. Kết quả, nguyên lai like mình cũng có tài hoa, ta cũng là thiên tài. Người đương nhiên là thiên tài, lục đạo tiên nhân đóng lại một cánh cửa, tất nhiên cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ, mỗi người đều có sở trường của mình, chỉ là không có phóng tới thích hợp lĩnh vực. Thế nhưng là, chúng ta đều không cảm thấy mình là thiên tài, ra một trận cảm giác chính mình ngoại trừ con mắt bên ngoài không có thứ hai con đường, sau đó lại còn là ngải chỉ điểm, ta mới suy nghĩ cùng A cùng một chỗ liều mạng. Tổ bị tổ vào đầu nói, ta đánh cái so sánh, nếu là đem tiên phú so sánh quả, có người quả dáng rất thấp, rất dễ dàng liền có thể trông thấy, chỉ đến mà có quả thì ẩn sâu rậm rạp phiến lá ở giữa, cần ngươi leo đi lên đẩy ra lá cây mới có thể thấy được. Kỳ họa Triệu manh quán canh gà. Obito bị tổ bị đút sửng sốt một chút. Đương nhiên, Kỳ họa Triệu cũng không phải thuần túy nói nhảm, Obito quả thật có nhất định mới có thể. Giống thời không nhất thuật, cũng không phải là người người đều có thể nắm giữ, đặc biệt Phi Lôi Thần, toàn bộ ạ bộ thí lần cuối cùng cũng liền ra như vậy ba bốn tiểu đội có thể nắm giữ Phi Lôi trận. Đến nỗi Phi Lôi Thần, một cái cũng không có. Mà khác, Kỳ họa Triệu nói điều này một nguyên nhân khác chính là, hắn phát hiện Obito con mắt bộ vị ở vào một cái so sánh vi diệu trạng thái. lực lượng của nó xúc tích đã rất mạnh, tựa hồ chỉ kém một cơ hội, nhưng cơ hội này rất khó đạt đến, cần người đầy đẩy. Có lẽ, phi lôi thần chính là một cái cơ hội tốt. Tobi Tầu nghe xong lâm vào trầm tư. Người sao không đem phi lôi thần coi là một lần kiểm nghiệm, tận khả năng cố gắng, phấn đấu, học xong ngươi tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng thế tài, mà không có học được, chỉ có thể nói ngươi độ lượng cũng chính là như thế." "Là, ta hiểu rồi." Tobi Tầu nghe kích tình bành trướng, hoàn toàn quên mình dự tính ban đầu. Kỳ họa chĩa chụp chụp bà hắn. "Cố lên!" Tin tưởng mình là, ngao ngao, thanh xuân của ta ổ bị tổ lớn tiếng chu lên. Kích thích ổ bị tổ một đợt, kỳ họa trịa một phân thân cùng hắn cáo biệt, tiềm nhập lòng đất, đem tự thân khôi phục lại tương đối thấp tiêu hao trả thái, tránh trả cờ dạ quá sớm hao hết. Đứa nhỏ này đi theo mải tổ gai, thực sự là có chút thay đổi. Trở nên giống như gai một cái đức hạnh. Suy nghĩ một chút cũng phải. Giá hỏa này trên thân còn mặc lục sắc quần áo bao đâu. Cũng tiểu kỳ họa trịa phân thân trong lòng chửi bậy. Tổ bị tổ ý chí chiến đấu sụp sôi mà trở về bị nạ tổ cùng cả ca sĩ si lúc này cũng từ dưới nền đất xuất hiện ở bên trên nghỉ ngơi tổ bị tổ không thấy bị nạ tổ đương nhiên cảm giác được vất quá hắn hiểu hơn khi họa chuyện phân thân liền ở trong tối chỗ bây giờ đoán chừng làký họa triệu cùngÔ bị tổ cùng một chỗ trên cơ bản không có gì đáng giá lo lắng Cùng lo lắng hộ bị tổ không nếu muốn nghĩ mà đã dạ tiếp kia trước mắt lùng tìm xuống hắn cảm giác hỏa quốc nội ứng nên không có mà đã dạ tung tích có thể chính như kỳ chịu đó chắc mà đã ra tại Tháo ốclan chi Quốc mấy cái tiểu quốc gia khu vực kia Câu mới phiêu, chương 359, Thiết Quốc, khóa chặt phạm vi. Chương 359, Thiết Quốc, khóa trận phạm vi. Lão sư, kế tiếp tiếp tục ra bên ngoài tìm vài sao. Nghỉ ngơi một chút ta, trước tiên tiêu ký một cái mang, đúng, ký họa kia bên kia có thu hay sao? Bị nạ tội nhìn về phía Obito tổ cùng CC. Hai cái này là cùng đi qua, hẳn phải biết bên kia chuyện gì xảy ra. Bắt được một cái, nhưng hẳn là không càng nhiều tình báo hơn. CC lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra, món đồ kia mặc dù bị bắt lại, nhưng trên cơ bản tự sát tuyệt sinh cơ không tồn tại bị khai quật ký ức trong đầu khả năng tính chất. Phương hướng của chúng ta là đúng, sau khi nghỉ ngơi tiếp tục tham dò a. Bí nạ tôi ngược lại cũng không tính toán quá ngoài ý muốn. Có thể nói, Mã Đa giả đối với làng lá một bộ này đã khá hiểu, đoán chừng sớm tại phía trước liền làm một chút chuẩn bị. Bất quá, bọn hắn vậy mà thật sự gặp được Hiruzen. Cái này có thể chứng minh một điểm, Mã Đa giả đối với CC, tổ, bị tổ vẫn là cảm thấy hứng thú, hoặc phương hướng của bọn hắn là chính xác. Cái này một số người liền tại đây phương hướng. Này cũng có chút phi Nại quốc ở giữa thương lượng, ngược lại đơn giản vô cùng, chỉ cần trần thanh lợi hại, lời thuyết minh chẩn tướng, cho dù khó dây dưa nhất làng mây cũng rất nhanh liền đáp ứng liên hợp, cùng một chỗ đối phó đủ trì Hạ Mã Đa Dạ. Đương nhiên, bọn hắn phối hợp một nguyên nhân khác là, Bây giờ Mã Đa Dạ không tìm bọn hắn phiền phức, có thể là bởi vì làng Lá một mực tìm mạ Đa Dạ phiền phức. Nếu như làng Lá không còn sửa chữa cuốn Mã Đa Dạ bên này thì sao? Làng Lá cường đại như thế, Mã Đa Dạ chắc chắn sẽ không lựa chọn đi trước khối này sương cứng, đến lúc đó trước tiên gặp nạn chính là bọn hắn những thứ này nhốn nhộn, trừ phi bọn hắn có thể bỏ qua vị thú sức mạnh nhưng mà liền trước mắt mà nói, cho dù là nhất không coi trọng vĩ thú rỉn cờ gì kỳ lãng đá, đó cũng là có chính mình nỗ cậu, hắn có thể không coi trọng, nhưng người khác không thể lấy đi. Đây chính là Ổ nổ Kỳ cách nhìn. Bây giờ Jorsi, hắn ở vào bị nuôi thả trạng thái, nếu như muốn bắt trở lại, Ổ nổ Kỳ tùy thời có thể khởi hành, nhưng nếu như bị mạ Đạ Dạ bắt đi vậy thì không đồng dạng. Vô luận là cái thuật, phu chú điều khiển vẫn là hỗ trợ, với cùng cố lực lượng này rất có thể đều biết ngược lại đánh vào làng đá chiến đấu, bởi vậy Ổ Ngổ Kỳ có khả năng ngồi nhìn mà kệ. Còn nữa Đại gia lo lắng nhất còn có một cái chuyện, Vạn Kỳ chỉ kỳ diệp ngã ngựa, cùng Mã Đa Dạ cùng một chỗ đối phó bọn hắn làm sao bây giờ? Bây giờ tốt xấu còn có cái làng Lá tại phía trước nhất treo lên Mã Đa Dạ, nếu là làng Lá cũng gia nhập vào ngã ngựa trận doanh, bọn hắn coi như thật xong, đến nội giới nghỉ dạ xong đời hay không? Đây chính là nói sau. Nhưng đây là Đại Nhẫn thôn, đối với tiểu nhận thôn mà nói, tâm tính có thể lại có khác nhau. Vừa tới tiểu nhận thôn, ngoại trừ Lang Nhẫn ngoài thôn không có bí thú, thực lực cũng rất yếu, theo bọn hắn nghĩ đối kháng Mã Đa Dạ cái gì đó là Đại Nhẫn Tôn chuyện. Đại Nhẫn Tôn phụ trách thanh lý đối kháng bọn hắn chỉ cần đi theo phía sau gạo to là được rồi, đến nơi tiến vào bọn hắn bản thổ lùng tìm mã đã dạ dấu vết. Đoàn chừng có rất nhiều quốc gia sẽ không quá đồng ý ai biết có phải hay không mượn danh nghĩa lùng tìm chi danh, trên thực tế vì chiếm lĩnh bọn hắn quốc thổ. Cái này rất khó nói. Liền cho đến trước mắt, làng lá cũng tốt, các đại nhận thôn cũng tốt, cùng cái kia một ít nhận thôn thương lượng sau tình trạng nhịn, cái kia một ít nhận thôn rõ ràng không có coi là chuyện đáng kể. Vất quá, có cái là ngoại lệ, Làm Mĩ nã tổ mang tiểu đội tiếp tục ra bên ngoài phát triển, ký họa chỉ tại tôn bản thể, thu đến hạ đưa tới tình báo. Thiết quốc tham gia hành động Tô Na đều thật bất ngờ. Thiết Quốc, Thiết Quốc cùng khác tiểu nhận thôn khác biệt, Thiết Quốc nội bộ không có thuần khiết ý nghĩa gì rả, bọn hắn quốc nội tất cả đều là võ sĩ, người người đều tu luyện kiếm thuật mà không phải là nhẫn thuật. Đương nhiên, chạ cờ dạ bọn hắn cũng là tu luyện. Vậy vậy, mặc dù bọn hắn không có nhẫn giả, nhưng trên thực lực cũng đồng dạng không kém, cùng khác nhận thôn bất đồng chính là, bọn hắn chưa bao giờ tham gia giới nhị dạ chiến tranh. Ba lần giới mỹ dạ đại chiến, bọn hắn đều trương hiện trước sau như một lớp tường, trung lập. Nhưng lúc này khác biệt, Thiết Quốc tuyên bố tham gia lần này truy sát tụ chí Hà Mã đa dạ kế hoạch hành động. Đợi đến hội cạ đại hội, đem tiến đến tham gia đại hội cùng một chỗ hiệp thương đối phó Uchi Hamada Dã, hoặc đem gỗ cạ đại hội vị trí đặt ở một mực xem như nước trung lập thiết quốc. Đây là phía trước không tiền lệ chuyện. Kế hoạch triển, thiết quốc ý tứ, ngươi cảm thấy thế nào? Trước mắt chúng ta còn không có tất yếu khai triển hộ cạ đại hội, mở đại hội ít nhất điều kiện chính là chúng ta cơ bản phong tỏa mạ đa dạng vị trí, mà bây giờ vẫn chỉ là một cách đại khái phạm vi. Kế hoạch triển không phải không theo thí nghiệm phòng, lại phân một cái phần thân tới. Nhưng mà, thiết quốc thái độ làm cho hắn chấn. Ba thuyền quả nhiên không có để cho hắn thất vọng. Giống như trước kia, cho thấy mạnh vô cùng ánh mắt. Mã Đa Dạ không diệt không thể được ra. Thế nhưng là, bây giờ liền mở đại hội, chính xác hơi sớm. Nửa đường mở trạm biên hành vi không thể chấp nhận được. Kỳ họa triệt lấy ra địa đồ, cho đến trước mắt, căn cứ vào tất cả thôn tập hợp tình trạng nhìn, Mã Đa Dạ ngộ, xác suất rất lớn không có gắn ở ngũ đại quốc, mà là tại cái nào đó tiểu quốc ra một cái nơi hiệu lãnh. Cái này cùng Kỳ họa triệt trước đây ngờ tới không như mã hợp, mà những quốc gia này bên trong, khả năng tương đối cao có hai cái. Một cái là thảo quốc phụ cận, một cái khác chính là Lần thứ tư giới nghi ra đại trên lúc, à cất sủ kỳ hang ổ, gò núi mộ phần mộ. Mặc kệ cái trước tình huống thế nào, cái sau chắc là có thể tìm được một chút dấu vết để lại, mà nơi này rất có thể ngay tại thiết quốc nội bộ. Thiết quốc có rất ít nhân giả. Tuy nói bọn hắn nắm dư trả cở dạ tu luyện bí pháp, nhưng thổ độn những thứ này lại là thiết quốc võ sĩ Trố Không ám hiểu, cái này cùng Mã Đa Dạ ẩn nút yêu cầu không như mà hợp. Quan trọng nhất là, bên kia cách thảo quốc cũng không xa. Bởi vậy, Kỳ họa Triển suy đi nghĩ lại, cảm thấy thiết quốc có thể là Mã Đa Dạ ẩn nút địa điểm. Hắn suy đi nghĩ lại, nói, ta nghi bí mật đi một chuyến thiết quốc. Xem xét thiết Quốc bên kia tình trạng ý của người là dù nạ sử sốt một chút sau đó ý thức được ý nghĩa của hắn Thiết Quốc không nhẫn giả quốc độ chỗ như vậy không phải thiên nhiên điểm sao. sauân ta vừa đột nhiên nghĩ đến thiết Quốc vô cùng phù hợp mà đã giải nhu cầu mà chúng ta trước mắt khám xét chỗ nhìn ngũạ Quốc rõ ràng không phải địa bàn của hắn hắn cũng không khả năng ngu xuẩn đến tuyển ngũ đại Quốc mà tiểu quốc gia tiểu quốc gia số nhiều đều rất rung chuyển Mặc dù không có người chủ động xâm lược bọn hắn nhưng đại Quốc ở giữa chiến tranh thường xuyên sẽ lấy bọn hắn xem như chiến trường chốn ở tiểu quốc gia một dạng không tính an toàn. Như vậy, một mực trung lập thiết quốc tự nhiên trở thành tương đối thích hợp mục tiêu. Tu nã nghĩ tới đây, đi qua đi lại sau, vỗ mạnh lên bàn nói, ngươi đợi thêm một ngày, đem từ trước đến nay cũng tên kia gọi trở về, ta để cho từ trước đến nay cũng phối hợp ngươi lại bảo, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có thể để hắn trực tiếp đi thiết quốc. Kỳ họa chệ suy tư phút chốc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Từ trước đến nay cũng thực lực không kém. Hơn nữa, gia hỏa này chạy khắp nơi thời điểm, vẫn thật là đi qua thiết quốc. Đối với bên kia địa hình cùng tình trạng đều so với hắn quen thuộc, xem như dẫn đường có chút phù hợp. Mặt khác, từ trước đến nay cũng thổ độn cũng là nhất tuyệt. Đến lúc đó, có thể để từ trước đến nay cũng hỗ trợ thăm dò, hai người đổi lấy tới an toàn hữu hiệu một chút, đơn độc một người dù sao vẫn là có mấy phần không an toàn. Nghĩ được như vậy, Ký Họa kia lập tức dùng phi lôi thần truyền tin. Không cần trở về. để cho tên kia trực tiếp đi thiết quốc. Câu nguy phiếu, chương 360, người muốn thịt hai đầu. Chương 360, người muốn thịt hai đầu. Từ trước đến nay cũng một năm này Trên cơ bản vẫn là tại bên ngoài thời gian tương đối nhiều. Hắn không phải không ưa thích làng Lá. Tương phản, đối với một mực chờ tại làng Lá họ gì mà mà nói, từ trước đến nay cũng đối làng Lá lòng trung thành càng cứng liệt, trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên truyền tin tức trở về. Tiên tuyến một chút tình báo, kỳ thuật chính là từ trước đến nay cũng cung cấp. Đến nỗi như thế nào liên lạc? Tự nhiên vẫn là tổ. Bây giờ Mị nạ tổ tuy nói không tại làng Lá, nhưng truyền thống tình báo căn bản tiêu hao không có bao nhiêu trả cửa dạ, cũng tiêu phí không là cái gì thời gian. Nói thật, Tu vẫn là không quá yên tâm. Dù sao đối với tay là trong truyền thuyết vũ trì hạ mã đa dạ, cho dù biết có thể chỉ là một cái giả yếu không chịu nổi, thực lực không còn trước kia mã đa dạ, nhưng cũng biết nhịn không được lo lắng. Đây chính là một đời truyền kỳ. Nếu như có thể, nàng thật muốn cùng kỳ họa tria cùng đi, làm gì bây giờ làng lá còn cần nàng, hơn nữa xem như hồ ca, nàng mọi cử động mang bày tỏ lấy làng lá một chút thái độ. Tuy nói Thiết Quốc đã âm thầm đồng ý, nhưng trực tiếp đi qua đồng dạng không tốt. Thu chi, trong thôn còn một đống chuyện. Nàng suy tư liên tục, vẫn là không yên lòng, nói, họ rồ mà ngược lại ở bên kia cũng không có gì chuyện để cho hắn đi chung với ngươi, không được nữa. Chúng ta đi lấy một đôi mắt, Khu khu, thì thật không cần, cái này đi qua chỉ là thăm dò đường một chút, tìm xem Mã Dạ Dạ đến cùng phải hay không tại thiết quốc khu vực kia, nếu như xác nhận đại khái phàm bi, chúng ta có thể trực tiếp mở gỗ cả đại hội, tụ tập nhân thủ đi cho rơi đại bọn hắn hang hổ đối phó Mã Dạ Dạ, khó khăn nhất vấn đề một mực là quá chặt vị trí. Mặc dù bây giờ dùng chính là biện pháp đàn đột, nhưng dù sao cũng tốt hơn để cho Mã Dạ Dạ một mực gây sự, chỉnh làng lá, giới lý dạ đều một mảnh hỗn loạn, hướng chi phía sau còn có cụ Jones, Ososuki Kakuga. Thậm chí là sở sủ kỳ nhất tộc loại tồn tại này. Đến nỗi họ Đỗ Si cũng không phải kỳ họa Triệu nhìn không dậy nổi họ Đỗ Si Mạn, gia hỏa này tiên phú cùng lý giải đều rất yêu, nếu là hắn đi, không chắc lại làm ra loạn gì tới. Vẫn là cho tại sở nghiên cứu cho thỏa đáng. Liền cái này, kỳ họa chưa còn không phải yên tâm như vậy đâu. Ai biết tự mình đi sau, họ Đỗ Si có thể hay không đối với thần thụ độc thủ, ở bên kia cắt cái phiến hoặc đánh trả cờ dạ chủ ý vạn nhất bị gia hỏa này chỉnh ra ý đồ xấu gì tới, cũng không hẳn cho hết. Suy đến nghĩ lại, kỳ họa chợt nhiên nghĩ tới yểm gia tộc. Yểm Dĩ nhất tộc tại trong hạ niệm chính là Ó giải quyết, phía sau bọn hắn còn thành Ó Tổ thuộc hạ, nhưng tiếc là chính là Ó Tổ Sĩ tựa hồ cũng không coi trọng bọn hắn. Kết quả cuối cùng, chính xác rất hảm, cũng may còn có cái dòng độc đinh tiếp tục kéo dài, cũng không có di tộc. Vừa vận cho họ Tổ Sĩ chút chuyện làm. Thì, là sau khi đi, tinh lực chắc chắn không có nhiều như vậy tài quản sở nghiên cứu, bên kia hay là muốn nhìn một chút, gần nhất Yểm Dĩ nhất tộc cùng Cán Cân Nghiêng nhất tộc không phải đều nhanh đến, để cho hắn đi xem cái kia hai tòa. Vốn là ta là dự định để cho bệnh viện nghiên cứu bộ đi xem một chút, nhưng như vậy để cho họ đổ xí mà tham gia chủ trì cũng không tệ, cho hắn một chút việc làm, miễn cho cả ngày nghỉ những thứ khác. Tuna bắt đầu. Kỳ họa chỉ Suy đi nghĩ lại, xác định không có bỏ sót chỗ, đem lại bắt được cái xỉ dụ chuyện cùng Tuna nói một lần, sau đó hủy bỏ phân thân. Bây giờ làng lá không thiếu xỉ Tại điều trị nghiên cứu bộ, Sở Nghiên cứu đều có chính mình xỉ dụ tế bảo đồi dưỡng được tới, đặt tính cùng hiệu quả hơi có khác biệt, nhưng trên căn bản vẫn là mở rộng. Nhiều xuất hiện cái này, làm sao phân phối thật đúng là một cái vấn đề. Nang đối với cái đồ chơi này cảm giác rất vi diệu. Tuy nói đến từ xẹt dù Hà Hy ra mạ, nhưng không có gì đặc biệt liên hệ, thậm chí nó có tính không người cũng là vấn đề. Nhưng mà, lại ném cho họ tổ xỉ mã, nàng đồng dạng lo lắng ọe rồ xỉ mã tên kia sẽ chỉnh ra cái gì kỳ tư diệu tưởng, suy tư liên tục, hay là trước phong tồn dậy lại nói, có cần lại cho bằng hắn? Kỳ họa chiệp phân thân tiêu tan, bản thể cho từ trước đến nay cũng đưa một phong tư sau, không khỏi đuốt đuột huyết thái dương, quá mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này đơn giản hận không thể cách ra thành mấy cái, liền cái này còn cần không qua tới. Cũng may thân thể của mình không phải trước kia liền trước mắt mà nói thể chất của hắn cũng liền so sẽ dù hạt hỉ giả mà kém một chút tiên nhân thể là tiên nhân thể chỉ là không có ác hủạ trả cờ dạ ra chỉ không cách nào làm đến vô ấn chữa trị ngoại trừ những thứ này bên ngoài không có quá lớn trên lệnh nếu không phải như thế có thể thật sự muốn bảo tế nhị lại tạ cả bùnỉ chia làm cấm thuật quá lý trí cái này nếu không thì chia làm cấm thuật, chỉ sợ có rất nhiều nhẫn giả đều phải chết tại ảnh phân thân hắn nhẹ nhàng thở hát ra tiên nhân giới hạ thể khi họ chỉ khôi phục tốc độ thật nhanh Mặc dù tinh thần lực phương diện rất khó khôi phục, nhưng cũng không đến nỗi giống ban đầu đau đầu như vậy, tốt xấu có thể chi tiêu điểm trả cờ giả tới. Dũng Phi lôi thần truyền tin sau, hắn lưu lại một đạo một phân thân, nằm ở bên cạnh nghỉ ngơi. Ân, gia hỏa này lại có chuyện gì, nên không phải để cho ta trở về đi. Từ trước đến nay cũng đang âm thầm thăm dò điển chi quốc vùng này tình trạng. Hắn không trở về làng lá là có nguyên nhân. Có một số việc quan phương người tóm lại không thích hợp đi làm, mà cá nhân tại bên ngoài liền không có vấn đề gì, cùng lắm thì trở về chịu phạt bị mắng, dù gì chính là xin lỗi. Nhưng mà Đổi lấy hiệu quả lại là thực sự. Tỷ như điển chi quốc những quốc gia này, trước mắt cũng chỉ có hắn có thể tới nhìn một chút. Mở ra quyển trục xem xét, từ trước đến nay cũng không khỏi có chút đau đầu. Để cho hắn đi Thiết quốc. Cái này đổ cái gì? Từ trước đến nay cũng phía trước đi qua Thiết quốc, ở bên kia còn kém chút bị phát hiện. Hắn nhìn kỹ đi. Sau đó, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Thiết quốc đồng ý tham gia gỗ cả đại hội, đồng thời xem như nước trung lập ban tổ chức. Ngoài ra, Mã Dạ dạ tại Thiết quốc tựa hồ an toàn nhất. Nói như vậy thật đúng là, Thiết quốc nhẫn dạ là toàn bộ giới nhị dạ ít nhất chỗ. Nếu là mạ đa dạ trốn ở bên kia dưới nền đất, thật đúng là mười mấy năm cũng sẽ không có người phát hiện. Từ trước đến nay cũng trầm tư phúc chốc, càng ngày càng cảm thấy kỳ họa triệt phần này phân tích rất trọng yếu. Chính xác. Vô luận như thế nào nghĩ, Thiết quốc cũng là mạ đa dạ xảo huyết lựa chọn tốt nhất một trong. Từ trước đến nay cũng nghĩ đến bên này, không có do dự nữa, thẳng đến Thiết quốc mà đi, hắn bên này cách Thiết quốc rất gần, trên cơ bản vượt qua biên giới liền đến Thiết quốc. Đến bên cạnh, hắn dùng cốc giúp mình tránh thoát võ sĩ tuần tra kiểm tra, đến Thiết quốc nội bộ sau mới đưa tin để cho cấp đưa cho Mĩ Na Tổ, hỗ trợ chuyển nạn. Cái này vừa đợi, chính là gần nửa ngày thời gian, mãi cho đến ban đêm. Từ trước đến nay cũng tại thiết quốc vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ, suy nghĩ sau khi trở về như thế nào thu thập kẹn đã kỳ quạ tria, đánh hắn một trận. Không được, làm thịt hắn một trận, chặt đẹp hắn một trận. Thì hay đâu? Ta đi ngủ một giấc, đến nỗi hùng hùng hổ hổ như vậy. Tôi, dọa ta một hồi. Từ trước đến nay cũng bị dọa đến một cái lảo đảo, kém chút ngã ké ngã trên đất, quay đầu nhìn thấy kỳ họa tria sau lập tức tâm tình phức tạp. Tin tức tốt là ra hỏa này tới, tin tức xấu là gia này tới. Tại sao lại bị nghe được? việu từ này thủ giai nhất. Từ trước đến nay cũng ho nhẹ một tiếng. Ngươi vừa rồi cái gì đều không nghe thấy, chúng ta vụ này bỏ qua, đi, kế tiếp đi nơi nào? Trước đi tìm Thiết Quốc người nói chuyện, tại hắn trên đầu làm việc, không thể không trước tiên đánh báo cáo, thuận tiện trao đổi song phương một chút tình báo. Câu mới phiếu, chương 361, một đao này đem chính mình hù dọa chương 361, một đao này đem chính mình hù dọa thiết quốc cấu thành rất phức tạp. Bên này thể hệ vẫn là rất sớm trước kia võ sĩ thể hệ, đại gia đồng thời tu hành trà cợ dạ cùng kiếm vật, mà bên trong chức vị kết cấu cũng là lấy trước kia một bộ thì như võ sĩ thủ lĩnh Mỹ Phủn, trước vị của hắn chính là đại tướng. Ở trên hắn còn có đại Mỹ, cùng với ngang hàng trong sự quản lý vụ quan biên. Bất quá, càng nhiều thời điểm vẫn là Mị Phủn đang quản bên mà chuyện, đặc biệt đề cập tới nhẫn giảm một khối này trên cơ bản cũng là Mị Phủn tại xử lý, cái này cũng là Thiết Quốc có thể tới bây giờ còn phồn hoa vô cùng nguyên nhân, mà đổi thành một điểm nguyên do. Tự nhiên là bởi vì Thiết Quốc là thủ. Thiết Quốc giống như nó tên, đây là một cái sinh sản bỏ thiết và đổ sắt quốc gia, toàn bộ giới Mỹ Dạ rất nhiều quốc gia vũ khí đều đến từ bọn hắn, đặc biệt là tiểu nhân tôn. Đại Nhận Thuôn rượi vào Đại Quốc, dầu gì khoáng sản đều vẫn là có, duy chỉ có tiểu nhận thôn có chút hoàn cảnh địa lý không tốt, căn bản không có khoáng sản, chỉ có thể mua sắm. Đương nhiên, ai cũng không chê vũ khí nhiều, mặc dù ngũ đại nhận thôn đều có chính mình khoáng sản cùng vũ khí nơi phát ra, nhưng thiết quốc bên này đơn đặt hàng một dạng không thể thiếu. Nhiều loại vũ khí, đồ sát, dù sao cũng tốt hơn hao tổn nhà mình. Nguyên nhân chính là như thế. Thiết quốc xem như nước trung lập, không có người nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn. Dù sao thiết quốc không kém, lại là vũ khí sản xuất thương, đắc tội bọn hắn là thật không cần thiết, cho nên qua nhiều năm như thế. Thiết quốc bên này ngoại trừ thương nhân cùng ngẫu nhiên một chút quan phương tới nhẫn giả tiểu đội, có rất ít nhẫn giả qua lại. Lang thang nhẫn giả cũng không dám tới. Đến bên này, sợ xem muốn bị bắt lại đưa tiễn. Kỳ họa Triệu cùng từ trước đến nay cũng là một fan nguy trang, cũng không chê lãng phí trả cơ dạ, một đi ngang qua tới trên cơ bản cũng là dùng thổ độ định hành. Một phương diện tránh phiến phức, một phương diện khác. Nhưng là vì phòng ngừa mình bị mạ đa dạ cùng cụ rồ jet thủ hạ phát hiện, thuận tiện thăm dò dưới nền đất tình trạng, nếu là phát hiện bọn hắn vừa vặn cùng nhau thu thập. Bất quá, gần nửa ngày xuống, bọn hắn cũng không có phát hiện dấu vết gì. Thế quốc kinh đô đến, Bỉ Phùn nhà ngay tại phía trước, người đi lên cùng hắn làm luận, "Ta với ngươi phân thân tại hạ bên cạnh giám thị." Thân, Kỵ Họa Triệu lưu cái tiếp theo một phân thân, sau đó đứng lên hướng về Bỉ Phùn chỗ mà đi. Bỉ Phùn không có tìm. Hắn trả cơ dạ là bốn phía tối cường, hơn nữa khí tức cùng những người khác có một chút khác biệt, cho nên kỳ Họa Triệu rất dễ dàng liên phong tỏa vị trí của hắn. Một đường tìm hành, rất nhanh tìm được Bỉ Phùn. Nhưng mà, tại hắn tới gần gian phòng thời điểm, Bỉ Phùn cũng phát hiện hắn. Lộ đầu trong mắt một thanh kiếm như điện chém tới, ẩn chứa trả cơ giả ngưng kết thành một đạo vô hình chi nhận, cơ hồ lộ đầu trong nháy mắt lưới kiếm liền muốn mệnh đã trúng. Tốc độ rất nhanh, nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, bị Phủn phát hiện mình kiếm tựa hồ bị định cách đồng dạng, càng đến gần đối phương yếu hại, lại càng cảm giác của mình kiếm tựa như ở vào búng đồn bên trong. Nhanh chóng mục tiêu yếu hại thời điểm, thân kiếm càng là thật giống như bị một cái tay cầm thật chặt, lại không cách nào tiến thêm. Người là người nào? Bỉ Phủn cái này trái tim lập tức chìm đến đáy cốc. Loại thực lực này, hiếm thấy trên đời. Lấy lòng của hắn lập tức nghĩ tới người kia ạ đãạ chỉ có đủ chí hạ mạ đã ra nắm giữ dạng này để cho người ta ngay cả vung đao đều không thể làm được lực lượng đáng sợ hắn luôn có nào có thể có lực lượng này đồng dạng lôi kiếm của hắn không để hắn rút nào mà đi rơi vào đường cùng bị Phùng chỉ hào bỏ vũ khí đang muốn nhảy ra ngoài cảnh báo lúc này kỳ họa triệu cuối cùng từ dưới nền đất xuất hiện không cáo mà đến vô cùng xin lỗi ta không có ác ý tự giới thiệu mình một chút bản thân kẹn đã kỳ họa chuyện trước mắt tạm thời là làng lá ạ bù đội trưởng kỳ họa chuyện hơi hơi con người xem nhưtà lối Một đao này không thể đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng dự hồ đối với mỹ phụ bản thân tạo thành không cẩn thận lý tổn thương, có thể như vậy. Hắn rất xin lỗi. Đây là hắn mới khai phá một cái thuật, kết hợp quả rủ cũ mạch âm độn tính chất biến hóa các ký xảo, khiến cho tiên nhân trả cờ dạ tại thời khắc mấu chốt có thể cấp tốc tạo thành phòng ngự. Vừa rồi chính là như vậy thuật. Mỹ phụ vẫn chưa hết sợ hãi, dù sao cũng là đại tướng, ban sơ phát hiện đối phương lén vào mà tự thân không phải là đối thủ sau, hắn trước tiên phản ứng cùng lựa chọn đều rất lý trí, quả quyết. Bây giờ cũng phản ứng rất nhanh. Cấp tốc trấn định lại, không có mở ra đèn. Dưới ánh trăng bên trồng tỉ mỉ nhìn kỹ Kỳ họa tria vài lần, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, cùng chúng ta tình báo thuật tướng mạo giống, cũng không có biến thân thuật dấu hiệu ngài như còn có hoài nghi, đây là chứng minh thân phận của ta Kỳ họa tria lấy ra một bộ vật. Đây là hắn tại Á Độ chức vị chứng minh, bên trên có làng lá họa ảnh ấn chương, ngoại nhân giả tạo không ra. Vị phủn cẩn thận phân biệt, cuối cùng cung kính đưa nó còn cho Kỳ họa tria. Kỳ họa tria hiện tại cũng coi như là giới mỹ dạ danh nhân. Từ lúc lần thứ 3 giới mỹ dạ chiến tranh sau, cái đệ Kỳ họa tria danh tự này đã lên tất cả các nhận tôn danh sách. Nếu nhiệm vụ cùng làng là kỳ họa trịa tiểu đội xung đột cho phép từ bỏ. Vất quá. Hắn cũng không nghĩ tới, kỳ họa trịa không có mang đội, mà là lựa chọn đi làm ạ bù đội trưởng. Này cũng có mấy phần ngoài ý muốn. Mỹ Phủn trả cho kỳ họa trịa, nhìn một chút bên ngoài, nói tiếp đi, người đêm khuya tiềm hành mà đến, hẳn là có chuyện quan trọng à, ta bên này có cái hầm, không bằng chúng ta qua bên kia làm luận. Hảo. Bọn hắn đi tới hầm. Bên này tương đối yên lặng, mở đèn lên sau, bên ngoài cũng không biết Ngươi so bên trong tưởng tượng ta còn muốn trẻ tuổi rất nhiều, ta nguyên lai cho là người chí ít có 24, 25 tuổi, nhưng bây giờ nhìn, thực sự là thiên tài a. Mỗi cái thời đại đều có dẫn dắt trò lưu trẻ tuổi thiên tài, thế hệ này vì cái gì không thể là ta? Ha ha, chê cười, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự. Kỳ họa kia sau đó, lấy ra một phần quần trộm, bên trên là bọn hắn sớm biết xong tình báo cùng nói khái quát. Bị phụn tiếp nhận đi tỉ mỉ nhìn kỳ một lần. Cuối cùng, hắn nhíu mày, tại thiết quốc, cái này, ngược lại cũng không phải không thể nào. Nhưng đã như thế, chiến tranh chẳng phải là muốn tại thiết quốc bộc phát. Hắn có mấy phần sầu lo. Thế nhưng là, sau đó suy nghĩ một chút, cũng là may mắn tự thuyết phục đái mì cùng đám đại thần, chủ động liên lạc làng Lá bên kia, và không bây giờ có thể vẫn chưa hay biết gì. Đương nhiên, tư tính báo nhìn, làng Lá cũng là vừa suy nghĩ ra tin tức này. Hắn suy tư liên tục. Người tính làm như thế nào? Ta nghĩ trước tiên dò xét một chút thiết quốc dưới mặt đất trạng thái, nhưng ta biết quý quốc có rất nhiều quan sản, sợ quý quốc hiểu lầm, cho nên tới trước cùng ngài chào hỏi một tiếng. Kỳ họa triệt nói được rõ ràng. Bị Phủn cũng là nhẹ giọng nở nụ cười, bực này cách làm để cho hắn bên này cũng tốt làm rất nhiều." Cho nên, hắn gật đầu một cái nói, căn cứ vào phần tình báo này suy đoán, chính xác chúng ta bên này có khả năng rất lớn, chúng ta quốc nội nhân viên số đông tụ tập ở Trung Nam bộ, phía Bắc càng nhiều là khoáng sản cùng sân lâm, mà đa dạng nếu là tại chúng ta chỗ này, rất có thể là dựa vào Bắc khu vực, có thể cho một phần phía Bắc địa độ sao? Đại khái là được. Đương nhiên có thể." Bị Phủn không chần chờ, trở về phòng lấy ra một phần giản lược địa đồ. Kỹ họa kia nhìn xong, nhẹ nhàng gật đầu. Phía Bắc Chính xác khả năng rất lớn. Đã tạ, vậy ta cùng từ trước đến nay cũng cùng đi phía bắc dưới nền đất xem, nếu có thể phát hiện dấu vết của bọn hắn, đến lúc đó ta sẽ phi lôi thần đưa tình báo trở về, còn xin ngươi tổ chức nhân viên sửa tán. Hảo. Câu nguyên phiếu, chương 362, tuyệt, ngươi thực sự là ta phân thân sao. Chương 362, tuyệt, ngươi thực sự là ta phân thân sao. Nếu như nếu là mã đạ dạ thật sự tại ta thiết quốc, đến lúc đó lại tập kết nhân thủ chỉ sợ không kìm A. Chúng ta có phải hay không bây giờ nên tập kết nhân thủ, tổ chức gộ cả đại hội Vị phụm cuối cùng lại hỏi cái vấn đề, nếu như Mã Đa Dạ thật sự liền trốn ở Thiết Quốc, đối với Thiết Quốc mà nói đơn giản chính là thai hòa ngập đầu, khi phát hiện Mã Đa Dạ, vũ lại nhận thôn tập kết, chẳng phải là vừa vặn đem hắn tiêu diệt. Tương phản, bây giờ đi tìm, đợi tìm được, Mã Đa Dạ đồng dạng phát hiện bọn hắn, đến lúc đó đánh nhau làng lá bọn hắn là không có chuyện gì, có thể Thiết Quốc liền thành vũ buồn. Ta trước mắt còn không phải rất xác định Mã Đa Dạ có phải thật vậy hay không ở đây, tên kia trốn núp có thể chọn có rất nhiều, tại các ngươi trùng quanh mấy cái này tiểu nhận thôn đều có nhất định khả năng. Chỉ là bên này khả năng tính chất cao hơn, Kị Họa chừa nhìn nhìn mỹ phụ, sau đó cười cười, "Yên Tâm, Mã Đa Dạ chắc chắn cũng không có chắc chắn cầm số ta, bằng không lấy hắn trong truyền thuyết tính cách, đã sớm giết ra đến đem ta chém." "Hân, ngươi nói cũng đúng, hiện tại lặng lẽ mà đến, nếu như này thời gian giông trống thua triền, ngược lại bại lộ hành tung, bất quá ta cảm thấy hay là trước phái người liên lạc xác nhận thôn cho thỏa đáng, cũng có thể, kỳ gì gạ cụ cùng xa gần bên kia ta phụ trách liên lạc, nhưng rằng mây, làng đá liền cần ngài bên này ra tay rồi." Kị Họa chừa đang sắp đạo Mã đã giả đối với làng lá đội vân vân giám thị chắc chắn vô cùng nghiêm mặt chỉ là hắn chỗ khu vực không có bất kỳ cái gì khi rrẹ truy tung tôi bởi vậy làng lá đội ngũ một khi xuất động đều biết trở thành thànhỉ rrẹt theo dõi mục tiêu bọn hắn ra tay lập tức liền sẽ kinh động đối phương xa ẩn khi gì gạ cụ cùng làng mưa đều có kỳ họa chỉ tiểu đội có phi lôi thần tiêu ký tại hắn có thể cấp tốc đem tình báo đưa đến căn bản sẽ không bị mã đã dạng hoặc cụ Rồ rét phát hiện làng đá cùng làng mây thì không có dạng này thì lợi cho nên chỉ có thể dựa vào thích Quốc thích Quốc cùng làng lá khác biệt Bọn hắn cùng làng lá liên lạc dựa vào là thương đội, cùng những người khác liên lạc tự nhiên cũng có thể mượn nhờ thương đội. Thế quốc đi ra thương đội nhiều vô số kể. Sizo chắc chắn không có khả năng mỗi cái thương đội đều nhìn chằm chằm, cho nên bọn hắn xuất động ngược lại bí mật hơn. Đến nỗi chuyện sau đó, thế thì không quan trọng. Đợi đến ngũ đại thôn vây quanh, những cái kia Sĩ chính là muốn đi cũng có. Đến nỗi mà đã ra. Lao giả này thực lực chính xác cường đại, nhưng bây giờ đã cao tuổi thể suy, cho dù thay đổi thân thể bộ phận linh kiện, lại cũng chỉ có thể chống đỡ nhất thời. Mất đi gậy đồ mã Mất đi Sui chỉ có Cổ Zets sẵn còn có cái gì cơ hội. Đến lúc đó, hắn chính là cô gia quả nhân. Ngoại trừ Liễu Mạn, hoặc học cổ Dụ Si nghiên cứu chuyển sinh bất tử chi thuật, Đoan chừng cũng không khác đường đi có thể đi, cùng so sánh hắn cùng mị nạ tổ mấy người đều ở vào thời kỳ tăng lên. Càng về sau bên cạnh, cục diện đối bọn hắn lại càng có lợi. Bởi vậy, hành động lần này, kỳ họa chứa bài một quan trọng tiêu là rạo sắt mã đa dạ thủ hạ tất cả Sui Zets, thứ yếu mới là mã đa Đương nhiên, trước mắt kế hoạch, đương nhiên là một lần bất và suốt đời nhà nhã. Duy nhất một lần đem tất cả việc làm xong. Kỳ Họa Triệt rời đi mị phù phủ đệ, mị phù cũng không có lộ ra, hắn nghĩ nghĩ, Kỳ Họa Triệt nói thật là hữu lý, bọn hắn cũng không biết Mã Đa Dạ đến cùng phải hay không tại thiết quốc, trước mắt những thứ này cũng chỉ là phòng đoan thôi. Vạn nhất không tại chính là đã thảo kinh xà. Cho nên, âm thầm lặng lẽ liên lạc, thắt chặt vòng vây tránh Mã Đa Dạ chạy mới là đạo lý quyết định. Hắn nghĩ tới bên này, cấp tốc có chủ ý. Một bên hát, Kỳ Họa Triệt thổ độn tìm được cất dấu từ trước đến nay a gia hỏa này vì để tránh cho bị người phát hiện, trốn ở góc bên trong, mãi cho đến Kỳ Họa Triệt qua đi mới ra ngoài. Người này là Tuy họa chịu cảm thấy rất nghi hoặc. Từ trước đến nay cũng cử chỉ này. Tuy nói cẩn thận là chuyện tốt, nhưng mình lưu lại một phân thân, chính là vì phòng bị từ trước đến nay cũng bên này bị phát hiện mà không biết, có một phân thân ở chỗ này chỉ cần có sĩ rổ rẹt tới gần hắn liền sẽ ra tay. Cho nên, trình thành dạng này thật không có tất yếu. Bất quá. Từ trước đến nay cũng cao hứng liền tốt. Khu khu, đây không phải sợ những món kia phát hiện sao, như thế nào, ngươi cùng Mỹ Phủn có nói hay chưa? Từ trước đến nay cũng đội vàng hỏi. Ơn, lấy được thiết đồ. quá tốt rồi nhanh cho ta xem Từ trước đến nay cũng lập tức tiếp nhận đi, mở ra tỉ mỉ nhìn kỹ vài lần, sau đó gật cho một phát tuyến. Đường dây này hướng xuống cũng là cư dân rất nhiều khu vực, chúng ta trước tiên trà phía Bắc a. Tách ra lùng tìm a, ta phái một cái phân thân điểm hộ hành tung của người, chúng ta dọc theo phía đông đường dây này lùng tìm, chúng ta một đường bắc thượng, tại bác bộ tụ hợp. Kỳ họa chia xo so hai con đường. Từ trước đến nay cũng muốn nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Cũng được, tách ra hai đường lùng tìm toàn diện hơn, hơn nữa hiệu suất cao hơn. Bọn hắn rủ sao không có nhiều thời gian có thể lãng phí. Thông nhất phương ăn sau, y vạch chia phân ra một cái ảnh phân thân, để cho ảnh phân thân đi theo từ trước đến nay à, mà chính hắn thì từ phía đông bắt đầu lùng tìm. Hai người cũng là thổ độn mà đi, tốc độ cũng không tính là chậm. Cùng lúc đó, bị phun người cũng từ Thiết Quốc xuất phát, đi tới quốc gia khác. Vì cam đoan tốc độ, hắn phái ra cũng là tối cường võ sĩ, tốc độ rất nhanh, trên cơ bản cùng thương đội cùng đi ra Thiết Quốc sau liền toàn lực mà đi. Cùng lúc đó, Mạc Dạ ra hang ổ bên trong, Cujozet từ bên ngoài trở về, trước tiên đi xem một mắt Mạc Dạ tình trạng. Thế nào? rất nhanh liền thành công, thân thể của đại nhân đem khôi phục lại tối đỉnh phong thời khắc, thiên hạ không có người có thể là đối thủ của hắn. Cụ rộ Jet mẹ nó cũng điên rồi. Cụ rộ Jet đấy lòng trừ bệnh. Chính mình đây đều là một đám cái gì heo đồng đội, không có một cái có thể hoàn toàn tin nhiệm, nếu không phải là A sử hữu dạ một mạch quá bướng bỉnh, hắn thật không muốn đỡ cầm ịn giờ dạ mạch này. Hắn nhẹ giọng thở dài. Lúc này, bên trong chuyển ra một hồi cười to. Ha ha ha, thành công, ta thành công. Động vật kịch liệt lay động. Mã đã dạ tại trong cung trực tiếp từ tường đất phía sau lao ra. Tuyệt độ của hắn có màu trắng. Đây là xyro tế bào thay đổi kết quả, nhưng nếu chỉ là như thế, cũng là tiêu phí không được nhiều thời gian như vậy. Chân này, hắn một mực đang nghiên cứu có thể hay không đem hạt hỉ ra mạ tế bào cùng tự thân xyro tế bào, xạ dần gằng đạt tới một cái cân bằng. Nếu có thể một bước này, mã đa dạ cho dù không phải lĩnh phòng, nhưng cũng là giới nhị dạ định phòng tồn tại. Mà bây giờ, hắn thành công. Đại giới chính là, mi tâm của hắn thêm một cái xạ dần gằng, bây giờ còn ở vào khép lại trạng thái. Cu du một chút. Trong khoảng thời gian này, một mực tại bên ngoài Ngược lại không có chú ý mạ đã dạ động tĩnh bên này, khá lắm. Trực tiếp ma cải thêm một cái mắt, thật cũng không vấn đề gì. Trước đó hắn có thể cùng Hạ thị dạ mạ tế bảo cân bằng, là bởi vì có cao cấp hơn sạ dị đẳng, mà bây giờ sạ dị đẳng không cách nào làm đến càng mạnh hơn, cũng chỉ có thể từ về số lượng hạ thủ. Ngược lại cũng là một không tệ phương án. Ngươi trong khoảng thời gian này tại bên ngoài thu được tình báo gì? Những người kia phát động tất cả thổ độn nhãn dạ, đang khắp nơi lùng tìm tung tích của chúng ta, ta cảm thấy nên rút lui, lúc này ra ngoài chiến đấu căn bản muốn không lý trí. Ai? Ngươi than thở cái gì? Việt, ngươi thật là ta phân thân sao? Cú rộ đấy lòng lột bộ một tiếng, cũng may hắn không mà ngu ấy, tất cả đều là một bãi màu đen, mà đa dạ cũng là nhìn không ra sơ gì. Chỉ là, gia hỏa này lại nổi điên làm gì? Câu mới phiếu, chương 363, ha ổ, gần ngay trước mắt. Chương 363, ha ổ, gần ngay trước mắt. Ngươi mặc dù là ta phân thân, nhưng cùng ta lại một điểm không giống, chỉ cần ngươi không chết, ta liền không chết, sớm muộn có một ngày có thể khôi phục trở về, chỉ là giới dạ có gì phải sợ? Mã đa cười lạnh một tiếng. Hắn ngược lại không có hoài nghi củ rồ dẹt thân phận, dù sao cụ rồ dẹt là đích thân hắn chế tạo đi ra ngoài, chẳng qua là cảm thấy da hỏa này quá nhát gan, cùng tính cách của mình hoàn toàn là một cái mặt đối lập. Củ rồ dẹt. Hắn cùng Mã Đạ Dã vốn cũng không phải là một cái mục đích, cái gì nguyện chi nhãn kế hoạch, mục tiêu cuối cùng của nó là cứu ra cả cụ gia hành, mà không phải giúp Mã Đạ Dã thực hiện kế hoạch gì, càng không muốn giúp hắn thỏa mãn cùng nhiệt chiến đấu mẩn. Nhưng mà, cánh tay không lay chuyển được lớn chân. Chính mình không đồng ý có dị dụng. Cả đến bây giờ, còn không phải Mã Đạ Dã từng bước một dựa theo chính hắn kế đi. Cứ bộ người không nghe chỉ huy là thực sự khó chịu. Nó đấy lòng đủ loại cảm xúc, nhưng mặt ngoài lại đương nhiên chấn định. Cho nên bây giờ, người là kế hoạch gì? Bên ngoài có thể tất cả đều là nhẫn giả, bọn hắn bây giờ đang cơ vào thăm dò, chúng ta bên này mặc dù cách xa mặt đất rất xa, nhưng bọn hắn thổ độ lời còn là có thể phát hiện chúng ta. Kurozetsu xóa khai chủ đề. Không có gì nói. Khuyên Mã Dạ Dạ ly khai, cái kia căn bản là rất không có khả năng, liền tính cách của người này như là đã quyết định cũng sẽ không sửa đổi, trừ phi đầu góc bị lửa đá. Mã Dạ Dạ ngược lại là cảm xúc rất tỉ máo, một bên lau vũ khí của mình, Vừa nói, không cần phải gấp, phát hiện chúng ta thì thế nào? Đến lúc đó là ai nên chạy còn chưa nhất định, thử thử. Chiến đấu vui vẻ, ta đã cảm nhận được, Mã Đa Dạ vui vẻ không sung sướng, uy họa chưa không biết, nhưng mà, hắn bây giờ là thật sự vui vẻ đến, Mã Đa Dạ, gần ngay trước mắt. Mặc dù còn không có triệt để tìm được, nhưng hắn có thể cảm nhận được cái kia cố mơ hồ trạng cơ giả khí tức, hơn nữa phía trước cắt đi làm nghiên cứu sơn trại thần thủ cảnh, bây giờ tự động có phản ứng. Ý vị này, bên kia có đại lượng hạt hy dị dạ tế bảo tụ tập. Mã Đa Dạ h liền tại phụ cận Đi, rút lui. Tìm được. Ân, liền tại đây bên cạnh, xác định phạm vi là được rồi, không cần thiết bây giờ tìm được bọn hắn, trước tiên đem vòng vây thu lại, ta cảm giác cái này phía dưới không chỉ một loại kia sinh vật. Y họa chia đẻ hức lấy vấn. Thật sự tìm được, mà đa dạng lao giả dạ này tránh được rất xa, đều chạy đến tận cùng phía bắc vùng này tới. Liên cái này còn lựa gạt Obito, nói là trùng hợp gặp bữa. Ngươi nhìn ta bây giờ tin hay không? Từ trước đến nay cũng khó tránh khỏi có chút kích động, nếu không phải là bây giờ đặt dưới nền đất, hắn đều nghĩ nhảy nhót hai cái. Hai người cấp tốc tại chỗ trở về, lại hướng phía trước tính nguy hiểm cực cao. Tuy nói Kỳ Họa chỉ có tự tin có thể cùng mã đa dạ tách ra vào tay, nhưng cẩu bị hắn rất lớn, không chỉ nghĩ giải quyết mã đa dạ, còn nghĩ đem tất cả sự rủi ro dẹp trừ lại, độ khó này cũng không nhỏ. Ra khỏi phạm vi sau, Kỳ Họa Triệu mang từ trước đến nay à, trực tiếp phi lôi thần chạy tới rất xa khoảng cách bên ngoài, tiếp lấy mới thở phào nhẹ nhõm. Người cảm thấy mã đa dạ phát hiện chúng ta không có, không rõ ràng, hẳn là không, ta có thể phát hiện bọn hắn, chủ yếu là mượn nhờ nó, mà không phải dựa vào cảm giác. Cho nên phạm vi chắc chắn là so với bọn hắn cao hơn, duy nhất cần lo lắng chính là cái kia đen thui ra hỏa. Kị họa Triệu chỉ đương nhiên là cụ Rojets. Nếu nói mà đa dạ bên kia duy nhất khả năng dấu giếm được hắn cũng chỉ có cụ Rojets, ngoại trừ cụ Rojets, những người khác đều không có khả năng cảm giác được bọn hắn lúc ấy vị trí. Mà cụ Rojets, đoán chừng cũng không phải bản năng. Vậy chúng ta bây giờ là đợi mọi người đến, mấy ngày nay chúng ta liền canh giữ ở bên này à, nếu như bọn hắn có cái gì động tĩnh, chúng ta cũng có thể kịp thời cảm giác được. Kị họa Triệu nghi muốn nói, âm độ tính chất biến hóa. Hắn đã nắm giữ được không sai được lắm Tuy nói thập vi trả cờ dạ tồn tại một chút không biết vấn đề rất khó xác định có thể hay không đối với sau này tạo thành ảnh hưởng nhưng cũ rộ rét bản thân liền là kế hoạch bên ngoài chuyện thực sự không được thì để cho củ rộrẹt gợi chính là sớm muộn có một ngày bọn hắn có thể giải quyết cú rộ rét cái họa lớn trong lòng này, tỉ như xạ sú kẻ là rủ tổ một người kia mặc dù rất có thể củ rộrệtt cả một đời đều không nhìn thấy một ngày kia dù sao liền trước mắt mà nói mà đã dạ sau khi chết cú rồ coi như là cầu Cuối cùng cũng không có hoàn mỹ tốc chủ đến giải quyết giới nhị dạng hoặc phục sinh vũ chỉ Hà Mã Đa Dã, muốn làm đến trong hạn nghiêm loại trình độ kia đơn giản khó như lên trời. Đến nỗi Nạ Gạ Tô bên kia, dù Nạ cùng bệnh viện nghiên cứu đã không sai biệt lắm, chỉ kém một bước cuối cùng, bây giờ tìm đến Mã Đa Dã, Nạ Gạ Tô giải phẫu cũng nên làm. Kỳ họa chìa tay lấy ra tờ giấy, viết lên chính mình lấy được tình báo cùng Mã Đa Dã cho Pha Bi, dù phi lôi thần đem nó đưa trở về. Người không phải bệ. Sở Nghiên cứu có cái ảnh phân thân, để cho ảnh phân thân đi là được, cùng so sánh bên này quan trọng hơn. Vạn nhất Mạc Dạ dạ thật dự định thay đổi vị trí cho địa, người theo ta phân thân có thể ngăn cản không được. Làng lá. Chu nạ bên này lại không nhẹ nhàng như vậy. Đệ Tam tìm tới cửa. Chu Na, các người gần nhất đến cùng tại chuẩn bị cái gì? Đủ loại nghiên cứu, động tác, một bút bút chi tiêu đều nhanh vượt qua chiến tranh thời điểm, có phải hay không tìm được Mạc Dạ bọn họ. Đệ Tam cũng là gấp. Mạc Dạ dạ chuyện, hắn tự nhiên biết một hai, nhưng Chu Na cũng ký họa chia động tác của bọn hắn, nghiễm nhiên có điểm giống quyết chiến đi tới luôn Nhưng Mạc Chu ra hoàn này, nhưng chưa bao giờ có cùng bọn hắn những thứ này thế hệ trước nhắc đến nên không phải đem bọn hắn bài trừ bên ngoài a. Tú nạ đau đầu. Lão sư, chuyện này, ngài cũng đừng quản, ngài bây giờ là hiệu trưởng, thanh thản ổn định quản tốt trường học là được, những này là đời chúng ta chuyện. Đây là lời gì? Chẳng lẽ ta xả rủ Tô Bỉ hi dù rèn sợ chết sao? Đệ Tam Vũ mạnh lên bàn. Nhưng mà, nghĩ đến Tú Na cũng không dễ dàng, hắn thở dài nói, Tú Na, ít nhất hẳn là nói cho ta biết bây giờ thế nào à? Tú Na bất đắc dĩ. Nàng là thực sự không muốn đệ Tam lẫn vào việc này, cũng không phải sợ đệ Tam đoạt quyền. Tuất Tác Bây giờ làng lá cũng không phải không có người tội gì để cho thế hệ trước đi lên chéết Chiến trường tự có bọn hắn trước mắt kỳ họa triệu cùng từ trước đến nay ha ân chờ một chút tu nạ đang muốn nói một tờ giấy đột nhiên xuất hiện tại trên bằng giải nàng lập tức cầm lên mắt nhìn sau đó trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng Nàng ng đầu nhìn về phía lệ Tam tìm được cái gì mà đã ra trốn ở thiết quốc phía Bắc kỳ họa chị lần này đi tìm đến để chúng ta an bài nạ gạ tổ giải âu xác nhận nạ gạ tổ trên người có không có phụ chú tu nạ vừa ngạc nhiên vừaực rỡ Không lo được quá nhiều, nếu lại lao ra từ tay. Ngài tới thật đúng lúc, lao sư, bên này công vụ liền giao cho ngài, ta phải đi bệnh viện bên kia phụ trách giải phâu chuẩn bị, thực sự bận quá không, có thời gian tới. Thu nà nói xong, không ngợi đệ tam phản đối, trực tiếp thuấn thân thuật chạy trốn. Đệ tam trong gió lộ sột. Cái này, tự mình tới văn phòng là tới làm gì? Úc đúng, làm rõ ràng tình trạng. Đệ tam nhìn trên bàn, chồng chất văn kiện như núi, không khỏi nghĩ tới trước đó khi lửa ảnh thời gian. Hố lao sư đâu? hắn có chút im lặng Nhưng cân nhắc đến số nã bây giờ chính xác bề bộn nhiều việc cũng chỉ đánh bất đắc di thở dài tính toán làm việc ra hắn ngồi xuống bắt đầu từng phần nhịn. rất lâu không có xử lý văn kiện. lập tức tiếp nhận trở về thật là có như vậy mấy phần khó chịu cũng không thể đứng câu với phiếu chương 364ẩy ghépạ gạ tổ ý chí chương 364ẩy ghépạ gạ tổ ý chí bệnh việnạ gạ tổ mấy ngày nay một mực tại làng lá tham dự điều trị nghiên cứu bộ việc làm ban sơ vẫn chỉ là phối hợp điều trị nhẫn giải nhóm khai thác một chút hết dịch các loại nhưng càng về sau Bởi vì Nagato trong khoảng thời gian này một mực tại cùng Yên Lặng tu luyện điều trị nhận thuật, bây giờ dần dần cũng có tiến bộ, thông qua nghiên cứu cùng bị nghiên cứu, đối với điều trị nhận thuật nắm giữ lại cũng đột nhiên tăng mạnh. Ban đầu chỉ là quan sát, càng về sau, hắn đã có thể hoàn toàn xem hiểu những người khác đang làm cái gì, vì sao muốn làm như vậy. Lại phía sau, Nagato đã có thể thấy rõ đủ loại dụng cụ công năng cùng cách dùng, dù không biết nguyên lý, nhưng chỉ là những thứ này cũng đủ để cho hắn cảm nhận được làng mưa cùng làng La kỹ thuật ý liệu có bao nhiêu trên lệnh. Đây vẫn chỉ là làng lá điều trị một góc của băng sơn, có thể thấy được đến Làng Lá cùng làng Mưa chiến lệch, thật không phải là một điểm lừa điểm, nhận ra thực lực bản thân chiến lệch vẫn chỉ là mặt ngoài, tầng sâu hơn chính là kinh tế, điều trị cùng giáo dục cùng nhiều phương diện liên ép, không chỉ là làng mưa. Chính xác nói, toàn bộ giới nghị ra ngoại trừ làng Lá, không có bất kỳ cái gì nhận thôn có thể làm được như làng Lá như vậy toàn diện mà cường đại, cái này cũng là làng Lá có thể ngồi vững giới nghị dạ đệ nhất đại thôn nguyên nhân. Bọn hắn quá toàn diện, không có nhược điểm, sẽ rất khó bị nhằm vào. Không giống làng Đá, làng các những thứ này, nhược điểm đại ra một mắt liền có thể thấy rõ mà làng mây tuy nói sức chiến đấu mạnh, nhưng phương diện kinh tế kém rất nhiều. Chúng chi, làng mây đám người kia, số đông cũng là lôi đột, các nhận thuật chiến lệch cực lớn, căn bản không có cách nào cùng làng lá cùng nhau sách so sánh nhau. Hắn đang quan sát, suy tư. Lúc này, tu nạ đại nhân, Nagato bên này kiểm soát như thế nào, có thể hay không hoàn thành tẩy ghép giải phẫu. Đi qua so với, tổ thân thể hiện tại cùng loại kia đặc thủ tế bào dung hợp đến phi thường tốt, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khác biệt, chúng ta nhất trí cho rằng hắn là có thể tẩy ghép tìm. Nói, bọn hắn lấy ra cẩn kẽ số liệu báo cáo ạ tinh tế nhìn một lần cũng đệ nhất đại nhân tế bảo tương tính đâu vô cùng cao hiện tại bọn hắn tương tính là trên giới 80 nếu như xuất hiện tình trạng khẩn cấp đặc tủ tế bảo không cách nào thỏa mãn hiệu quả trị liệu chúng ta cũng có thể sử dụng khẩn cấp dự án ânạgato người ý nghĩ đâuạ nhìn về phía phíaạgato chuyện nàyạ gạ tổ thái độ rất rấtmấu chốt nếu như nạ gạ tổ không đồng ý nàng cũng chỉ có thể bị thúc ép khởi động phương án dự bị lấy đi gìn lại rằngạgatomấu chốt chính là gìn lại rằng nhưng gìn lại càng đối với ký tốt thể yêu cầu Bọn hắn bây giờ cũng đã suy đoán ra được một vài điều kiện, xềnh dù cùng cụ Chí Hạ, chỉ cần thỏa mãn thứ nhất điều kiện, liền có thể dung nạp sử dụng gìn Nệ Gặm. Bây giờ ủ Trị Hạ không có đủ để sử dụng Dĩn Nệ Gặm tiên tài, xì xì không tệ, còn xa xa không có trưởng thành, đến nỗi tô, tại chi thức tiêu chuẩn cùng trên thực lực còn kém một chút. Nhưng mà, cho dù không có hai người này, bọn hắn vẫn như cũng còn có không ít lựa chọn. Dù dù Ma Kỳ nhất tộc cỡ Tina, họ gì? Đặc biệt là cỡ Tina. Dĩn Nệ tăng thêm cửu vĩ, cho dù không có năm đó lục đạo tiên nhân cường đại như vậy, nhưng ít nhất triệt tiêu gìn nệ gặm mang tới phụ tại cùng trả cờ dạ hao tổn là không có quá đại vấn đề. Dứt bỏ nạ gạ tổ đối với gìn nệ gặm quen thuộc tình huống mà nói, kỳ thực giao cho cờ tỉ nã mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, còn có một loại lựa chọn, phá hủy gìn nệ gặm. Bất quá, giống như kỳ họa tria châu nói, trừ phi đến tình cảnh bạn bất đắc dĩ, bằng không bọn hắn tuyệt đối không muốn phá hủy gìn nệ gặm, dù sao tại mã đa dạ sau đó, còn có cái ổn sở kỳ cả gù Bên cạnh mã cũng rất có thể tồn tại cả gù dạ hải hậu nhân. Không có gìn nệ gặm Bọn hắn có thể vĩnh viễn tìm không thấy đối phó bọn hắn biện pháp, tuy nói đối phương cũng có thể là vĩnh viễn tìm không thấy giải phóng cả củ dạ hoàn khả năng, nhưng trừ bọn hắn bên ngoài, còn có những nguy cơ khác. Thì Như, giới Nị Dạ bên ngoài cái kia một chi tộc sở kỳ nhất tộc. Tu Na đổ tin tưởng bộ tộc kia không có ác ý, nhưng kỳ họa Triệu Tiên kia không tin, nói cứng đám kia sở sở kỳ nhất tộc có thể sự tới phá hủy giới Nị Dạ, còn kéo cái gì thời gian sẽ làm hao mòn rất nhiều thứ cái này nhẹ không hiểu lời nói. Nhưng mà, suy nghĩ kỹ một chút, còn không phải không thừa nhận tên kia nói lại có mấy phần đạo lý. Cũng không thể đem giới Mỹ dạ hy vọng ký thác vào nhân ra không quên sơ tâm phía trên đây là bọn hắn giới bị dạ nên dùng lực lượng của chính bọn họ tới thủ hộ Tuy nói gìn nghệ rằng là mã đã dạ nhưng đến trong tay bọn họ đó chính là chính chúng taạạ tôi nhìn một vòng cuối cùng không do dự ý hắn biết đến tu nạ này thời gian xuất hiện muốn cho hắn tiến hành thẫu thuật chắc chắn là kỳ họa ở bên kia có một chút biến cố cái này biến cố rất có thể là làng lá tìm được mạ đã dạo vị trí bọn hắn không có bao nhiêu thời gian ta không có vấn đề mà khác ta hy vọng bạn nhất thật sự có phụ chú mà nói Có thể cho ta tiến hành gầy ghép giải phẫu, đồng thời gầy ghép làng lá đệ nhất đại nhân tế bào. Ta cũng không phải là canh trừng quý thôn nick tế bào, mà là ta trước mắt đối với dương độ tính chất biến hóa nắm giữ còn chưa đủ, nếu như dựa theo như bây giờ tiếp đấu, ta rất khó tại gặp gỡ mạ đa dạ phía trước nắm giữ dương độ tính chất biến hóa. tô nhẹ nhàng túi đầu. Hắn lời nói này có thể nói tương đương có thành ý, không có bất kỳ cái gì giấu giếm cùng che lấp, nhưng điều trị bộ tất cả mọi người rất do dự, toàn bộ nhìn về phía Suna. Đây chính là Hà Hi già tế bào, mà Hắn rủ sao không phải là làng lá người? Tuy nói có đủ dù mà kỳ nhất tộc với mạch nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó đại gia vẫn là rất khó hoàn toàn tín niệm hắn thế nhưng là chúạ không chần chờảo người có quyết tâm như vậy ta cũng không theo kiệt tin tưởng ta tổ phụ cũng sẽ không phản đối nhưng ta hi vọng người thu được sức mạnh sau có thể càng đa số hơn giới bị dạ hòa bình hiệu lực mà không phải nhắc lên chiến tranh chú là nói đến đây bên cạnh sắc mặt trang Nghiêm ta tổ phụ cả một đời vì giới dạ hòa bình cố gắng mặc dù không thể triệt để làm đến nhưng ta không hi vọng có người mượn hắn sức mạnh nhiều loạn giới bịạ là ta sẽ không để cho ngày thất vọng Naga to cúi người chào thật sâu. Tu Na mỉm cười, vung tay lên. Đại gia chuẩn bị đi, lập tức giải phẫu. Là. đại gia rất nhanh bắt đầu chuyển động. Nghiên cứu bộ thiết bị cũng là cao đơn nhất, cho nên căn bản muốn không cần thay đổi vị trí chỗ, đại gia đang nghiên cứu bộ rất nhanh liền đem giải phẫu cần toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, kỳ họa chia phân thân lững tững tới chậm. Không có cách nào. Sơn trại thần thụ, thập vị trả cờ giả cũng rất chóng yếu, đặc biệt tại dạng này nữ miệng, một khi thần thủ bên kia bị hở rộ si toàn bộ kế hoạch có thể đều phải sập Cho nên, đi ra phía trước Hắn lưu lại một phân thân, lại để cho mị tổ cạo đỏ hổ mù dạ đến xem. Họ đồ sĩ mặc dù im lặng, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Dù sao, chuyện của mình thì mình tự biết, nếu là không có người nhìn xem, hắn thật là có điểm khống chế không nổi. Đây chính là trong truyền thuyết thập vĩ trạng cơ dạ, trong tay hắn chỉ có một chút xem như nghiên cứu, cũng đã có thể dần dần cảm nhận được ảo diệu trong đó, nếu có được đến toàn bộ, nhất định có thể nâng cao một bước. Đương nhiên, Phương diện Lý trí tới nói, họ đồ sĩ mặc rất rõ ràng vật kia không thể bảo. Cho nên Suy nghĩ của hắn thật là trong đầu đung đưa không ngừng. Kỳ họa Triệu Lưu phía dưới một phân thân, gọi tới mỉ tổ cạ đỏ hồ mưu dạ, ngược lại để cho họ rổ xi măng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất dạng này không cần để cho hắn xoắn xuýt rốt cuộc muốn không muốn đi làm một đợt xong việc. Câu miễn phiếu, chương 365, sửa chữa tốt nhất phương án. Chương 365, sửa chữa tốt nhất phương án. Bắt đầu. Ân cũng đã chuẩn bị kỹ cảng, liền chờ ngươi đã đến, ngươi trả cờ dạ không có vấn đề a. Tu Na nhìn ra, Kỳ họa Triệu đây không phải bản thể, mà là ảnh phân thân. Tiểu tử này bây giờ cơ thể đã tiếp cận tổ phụ trước kia loại kia tiên nhân thể, liền xem như Ảnh Vân Thân cũng rất cường đại, đáng sợ, nàng ngược lại không lo lắng kỳ họa chia năng lực vấn đề. Nhưng mà, Ảnh phân Thân tồn tại vấn đề chính là trả cơ dạ, mà kỳ họa chia cái này phân thân hiển nhiên là ly khai làng làng phía trước lưu lại, vạn nhất trong quá trình giải phẫu trả cờ dạ không đủ, đó là xảy ra đại sự. Không có vấn đề gì, tuy nói trả cờ dạ không tính quá nhiều, nhưng ứng phó một lần giải phẫu vẫn là không có vấn đề, huống chi ta chủ yếu vẫn là hỗ trợ, không phải mổ chính tay, chờ một lúc có hay không phù chú để cho ta xác nhận là được rồi. Kỳ họa chỉ nói đạo hắn trả cờ dạ chính xác không coi là nhiều nhưng cũng muốn cùng ai so cùng hắn bản thể cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh tự nhiên kém xa tích thíchắp nhưng cùng người khác so cái này thành phân thân trạng cờ dạ cũng đủ để nghiền ép rất nhiều nhìn cho nên vẹn vẹn điểm ấy trả cờ dạ đủ để hoàn thành một hồi giải phẫu không chi thực sự không được hắn còn có tiên nhân nhânạ cờ dạ tiên nhân trả cờ dạ Tuy nói không phải vào năng nhưng thượng vị thay thế phổ thông thôngạ cờ dạ một chút khó khăn không có chúạ nghe xong cũng nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng ở đầu năngảo một đoạn thời gian không có chủ trì giải phẫu Nhưng mà, gặp phải bàn giải phẫu thời điểm, Tu nạ cấp tốc bình tĩnh lại. Nagato nằm ở trên bàn giải phẫu, không có bị gây tê, nhưng hắn một cách lạ kỳ tỉnh táo, không, có một vẻ bối rối. "Ta không cần ăn thuốc." Nagato nói, "Ta muốn tận mắt nhìn xem giải phẫu, xác nhận chính mình có hay không phụ chú." Thế nhưng là Đại gia hai mặt nhìn nhau. Không nói đến cái này không có tiền lệ, chính là mở ngực mỗi bụng thời điểm cái kia kinh khủng đau đớn cũng đủ làm cho người đau ngất đi, hơn nữa rung động run thời điểm, khó tránh khỏi ảnh hưởng đại gia thao tác. "Ta dùng y thuật giúp ngươi trẻ dấu." thuật?" Đại gia có chút không hiểu. Nhưng Su có chút hiểu rồi, Kỹ họa Triệu Âm Độn xem ra có càng lớn tiến bộ, bây giờ đã có thể làm được tùy ý điều khiển âm độn tính chất biến hóa đạt đến mình muốn mục đích tầng thứ. tổ cũng biết chính mình yêu cầu rất quá đáng, nhưng mà, hắn thật sự rất hi vọng có thể tận mắt chứng kiến. Kỹ họa Triệu dùng nguyên thuật phối hợp điều trị nhẫn thuật, nhiều loại, lừa gạt nạ gạ tổ hệ thần kinh, để cho hắn tạm thời không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn cùng xúc cảm. Su Na hí him mắt, đây là ngũ giác điều khiển phẩm bị, lúc trước Có thể làm được cái này, một loại nguyên thuật chỉ có an mã nhất tộc, nhưng kỳ họa triệt ngũ giác điều khiển giống như an mã nhất tộc ngược lại là không quá. An mãi nhất tộc loại kia là thuần túy nguyên thuật phối hợp âm độn tính chất biến hóa, đạt đến điều khiển ngũ giác cấp độ, mà kỳ họa triệt hiện tại càng nhiều vẫn là mượn nhờ điều trị nhận thuật phụ trợ, mới đạt tới dạng này mục tiêu. Liên kết quả mà nói, hiệu quả chắc chắn không bằng ngũ giác điều khiển. Nhưng mà, cái này không nhất định là chuyện xấu. Bởi vì, cho dù kỳ họa triệt thật có thể phục thực hiện an mã nhất thuật kết tới rất cái, đối với sử mà nói cũng không hẳn vậy là cái gì quá kỳ quá chuyện. Thế nhưng loại thuật không tồn tại học tập khả năng. Bây giờ khác biệt, kỳ họa chia loại thủ đoạn này lại càng dễ bị điều trị nhẫn giả nắm giữ. Chỉ cần là truyền cấp bậc điều trị nhẫn giả, đều có nhất định có thể nắm giữ kỳ họa chia loại này thuật, bởi vì nó cơ sở kỳ thực không phải huyễn thuật, mà là giống chính mình loạn thân hướng loại công kích này hệ thần kinh điều trị nhẫn thuật. Bây giờ là thời gian giải phẫu, Thu nạ không nhiều lời cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cấp tốc bắt đầu giải phẫu. Trạ cờ Dạ giao giải phẫu mở ra lồng ngực. Naga không có bất kỳ cái gì chi giác, nhưng hắn có thể nhìn đến Thu Na các nàng tại động tác. Mà kỳ họa chưa đứng ở một bên giường như là nhắm mắt dưỡng thần nghiên cứu bộ bồn hoa tựa hồ cũng tại chặ Trầnán biết kỳ họa chưa thi triển một loại nào đó thuật bây giờ đem cảm giác phát huy đến cực hạ bất kỳ khác thường gì trả cơ dạ cũng khó khăn trốn đối phương cảm giác Naạ tôi nhẹ nhàng thở ra có kỳ họa chia tại hẳn là không có sơ hở nào mở ra một cái nho nhỏ lỗ hồng thu nạ cảm giác trong lồng ngực tình trạng đồng thời cẩn thận dùng chạ cờ dạ điều tra lấy nội bộ tình trạng sau khi xác nhận không có sai lầm đem vết thương hơi mở rộng sau đó chuẩn bị đem dụng cụ để đặt đi vào chờ đã Nagato ngươi thử đem chà cơ dạ hướng về trái tim hội tụ. Như vậy sao? Hạo, tổ theo lời mà đi. Cái này cũng là hắn thanh tỉnh chỗ tốt, nếu như ở vào trạng thái hôn mê, liền làm không đến phối hợp như thế. Hắn đem chà cơ dạ tập trung đến trái tim. Đây là lúc trước không có làm qua chuyện, dù sao, ai sẽ đem chà cờ dạ tập trung đến yếu ớt vô cùng trong trái tim, đoạn nhất xảy ra chuyện vậy coi như là vết thương trí mạng. Cũng liền thí nghiệm trong phòng dám làm như thế. gạ tổ không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình đem chà cơ dạ tập trung đến trái tim sau, Trong nháy mắt cảm giác một hồi không còn chút sức lực nào tim trả cờ dạ cấp tốc tán loạn đây là hắn sửng sốt một chút quả nhiên khi họa thư khẩu khí phía trước dù nạ dùngạ cờ dạ điều tra thời điểm hắn liền cảm giác được nhỏ nhẹ ba động Một cố không thuộc về bệtủ khí tức đáng tiếc. cố này trả cờ dạ tiêu thất mà thật nhanh cơ hội chỉ có chấp mắt không tới công phu sau đó đóủ nạ lại dùng trả cờ dạ rõ xét cũng không thể kích phát cái kia cỗ trả cờ dạ khi họa chia lớn gan suy đoán khả năng này chính làạạ dạ phụ chú Cho nên mới để cho nạ gạ tổ dùng tập trung trả cờ dạ đến tim biện pháp kích phát phụ chú ứng kích phản ứng quả nhiên thành công dù nạ lập tức xích lại gần quan sát trong trái tim của hắn có một cái tháa thức hoặc nhìn như là một loại nào đó phụ chú mà đã dạ ra hỏi này quả nhiên nắm giữ điều khiển người khác tháa thức thế nhưng là vì cái gì ta nó hẳn là có không cần mãạ dạ điều khiển thì có một chút đặc tính thì như ngăn cản ngươi tự sát Kỳ họa chịuở tới nói nạ gạ tổ chờ mặt trái tim rất yếu đối thường nhân đem trả cờ dã độ cao tập trung đến trái tim chính xác sẽ dẫn đến trái tim bị hao tồn cuối cùng xuất hiện nhất định nguy hiểm. Muốn như vậy, thật đúng là không có gì vấn đề. Vấn đề bây giờ là như thế nào giải trừ a." Tu nạ nhíu mày, phù chú vị trí rất sâu, muốn phá giải rất dễ dàng làm bị thương trái tim, hơn nữa rất khó cam đoan nó không có tự vị cơ chế. Ta xem trước một chút, thực sự không được, cũng chỉ có thể tuyển hạ xếp nhất." Hắn rõ xét một chút, mà đa dạng thuật thức rất cao thâm, hơn nữa bên trong còn có thuộc về vũ trí hạ độc hưu thuật thức cùng động lực, muốn phá giải vô cùng khó khăn. Ta nếm chút thử một chút, thực sự không được, chúng ta liền cắt một điểm. Tu độ vật tốt nhất phương án chính là đổi một cái. Không tới bạn bất nan dĩ, Kỳ Họa Triệt không nghĩ tuyển loại biện pháp này, nhưng bây giờ cũng không thể bỏ giờ nữa chừng. Hắn thử nghiệm đi phá giải, nhưng mà, phù chú tiêu thất, rất nhanh đổi vị trí. Nó còn có thay đổi vị trí hiệu quả. Kỳ Họa Triệt nhíu mày. Sau một khắc, hắn dùng trả cờ giả cùng âm độ tính chất biến hóa, mô phỏng ra bàn tay vô hình, trực tiếp đưa nó định trụ. Naga Tổ sắc mặt tái nhợt. Mặc dù hắn không cảm giác được đau đớn, nhưng vụ chú hoạt động, không tự chủ để cho thân thể của hắn sinh ra phản ứng. Phù chú trả cơ giả bị Kỳ Họa Triệt bức đến một khối địa phương, nhưng nó vô cùng ngoan cố. Hơn nữa trả cờ dạ chất lượng cao, cho dù hắn vận dụng tiên nhân chạ cợ dạ cũng không cách nào phá hủy. Kị họa chĩa những mẩy, xem ra trực tiếp trừ bỏ là rất không có khả năng. Ta muốn động thủ. Ân, Dù Nạ hai tay kết ấn, lòng bàn tay chạ cợ dạ bắt đầu quán thâu đến cơ thể của Đích Tôn, mà bên cạnh những người còn lại cũng chuẩn bị song tế bảo tổ chức, một khi Nạ gạ tổ giải phẫu xảy ra vấn đề, trước tiên liền sẽ vận dụng lập hồ sơ thủ đoạn. Kị họa chĩa cấp tốc ra tay, ngón tay một đạn, đầu ngón tay hóa ra thật nhỏ chạ dạ dao giải phẫu, nhẹ nhàng thổi qua Nạ gạ tổ trái tim ăn ngoài một mạch huyết đục teo phủ chú cùng một chỗ bị cắt bỏ, huyết dịch từ giữa đầu liền muốn tiêu xạ đi ra, nhưng mà, một đạo bức tường vô hình tựa hồ đem lỗ hổng ngăn chặn. Phong, thân, đám người cấp tốc phối hợp, Juna trước tiên dùng điều trị nhân thuật, mà những người khác thì dùng sớm chuẩn bị xí dụ dệt tế bảo bộ tốc lỗ hổng. Thời gian ngắn mắt, vết thương khép lại. Câu văn phiếu, chương 366, Juna thật ưa thích liều chết a. Chương 366, Juna thật ưa thích liều chết này thực sự là đáng sợ, chẳng những có cường đại bám vào tính chất cùng năng lực thao túng còn có thể tự động thay đổi vị trí chỗ thẩn tàng tự thân nếu không phải là người hỗ trợ nghĩ trừ bỏ đều là vô cùng chuyện khó khăn dù nạ không được cảm thán khi nàng nhìn thấy phụ chú thay đổi vị trí vị trí cả trái tim đều nhắc tới cổ họng chỉ sợ lần này không công mà lui hơn nữa cho dù bọn hắn đem hết thể làm đến tốt nhất mọi ngực mổ bụng dù sao tổn thương nguyên khí lần giải phấu này sau đó cho dù nạ gạ tổ thể chất như vậy cũng cần hai 23 thiên tính dưỡng vừa đến vừa đi hao phí thời gianmẫu chốt là cái kia không có thành công đối với tính tích cực đây đều là khác đã kích còn tốt trở thành Mỹ Mã Tát có nhất định chuẩn bị tâm lý, bằng không thì thật làm cho nó trốn đi. Kỳ họa kia cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn không nghĩ tới mã đạ dạ tại nạ gạ tổ trên người thổ thức, đồng dạng là chất lượng cực cao chạ cờ dạ cấu thành, bình thường thủ đoạn căn bản không làm được, cũng may hắn còn có phương án dự bị. Đem cái kia cố chạ cỡ dạ tập trung đến một khối địa phương cắt chém. Tuy nói cần bổ sung một bộ phận trái tim, nhưng bọn hắn có dự bị tế bào tổ chức, điểm ấy căn bản không phải việc khó, cuối cùng cũng coi như là không có gì nguy hiểm. Naga nhìn thấy chính mình khối kia vết đụ, nhìn thấy cái kia chói mắt phù chú sau đó, liền đã đã hừm mê cũng không phải không chịu nổi đặc kích thu nạ dùng điều trị nhân thuật để cho hắn ngủ mất dạng này có thể khôi phục mau hơn một chút hơn nữa sau này kết thúc công việc cũng là đơn giản một chút điều trị giải âu căn bản không để cho hắn tỉnh dậy quan sát tất yếu để cho hắn nhìn thấy phụ chú tình huống đã đãạủ nạ xem như bác sĩ nhu bộ lớn nhất đương nhiên sự thật chứng minhạ gạ tổ thất tỉnh cũng là tốt nếu không phải là nạ gạ tổ tỉnh dậy bọn hắn cũng không biện pháp nhanh như vậy tìm được phù chú triết triệt, triệt để, để đưa nó giải quyết đi tu nạ xử lý song sau này sau đó nàng không khỏi lao chán một cái cả người to thoát hôi lạnh Hơn nữa, trước mắt Đợi Hồ cũng có chút mơ hồ, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đã. Kỳ họa kia nhìn ra Suna mà bệnh, nàng không phải cơ thể tiêu hào lớn, mà là tinh thần áp lực cùng gánh vác quá nặng, tại vừa rồi trái tim giải phấu hoàn thành trong nháy mắt chợt trầm tĩnh lại, có chút nhịn không được. Suna nhìn thấy đỡ lấy tay của mình, không khỏi sửng sốt một lát. Sau đó, nàng cười cười, ta còn không có suy yếu tới mức này, ta thế nhưng là Suna. Suna phóng khoáng đi ra phòng nấu thuật. đến bên ngoài, nàng thuấn thân bên trên nóc nhà, ngồi ở trên nhà liên tục thở hổn mấy cái, cuối cùng trên mặt hiện ra một tia buồn vô cớ cùng nụ cười. Người cái tên này, thực sự là liệu chết ta. Uy, tiểu tử thúi, đây là thái độ của ngươi nói chuyện với ta sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử ngươi thực sự là có thể, bây giờ chỉ là một cái ảnh phân thân đều mạnh như vậy. Tu trên mặt mang ý cười, Kỳ họa kia nhìn hướng nơi xa. Đó là đương nhiên, muốn giữ vững chính mình đồ vật ưa thích thì phải bỏ ra tăng gấp bội cố gắng nghiên cứu. Kỳ họa kia nói đến bên này, nhìn về phía Suna, có sức mạnh mới có thể ngăn cản thay đổi. Đúng vậy à? Cơ thể đủ sức mạnh mới có thể lưu lại rất nhiều thứ, nếu không thì sẽ bị tuế Nguyệt chậm rãi thay đổi. À, vừa rồi giải phẫu bên trong ta không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng làm xong giải phẫu, ta đột nhiên liền nghĩ đến những chuyện cũ kia. Tu nạ cởi trần tâm sự, có trong nháy mắt như vậy, nàng cảm thấy sợ hãi, cho là bệnh sợ máu tái phát. Nhưng mà, từ phòng phẫu thuật đi ra, nàng rõ ràng chính mình cũng không phải sợ vết, chỉ là kết thúc một khắc này bản năng nghĩ tới chuyện cũ, cơ thể bản năng lên phản ứng mà thôi. Cho nên chúng ta nếu dám tại đến thử, khai phát Lần này giải phẫu thành công, đủ để chứng minh ta cái loại ý tưởng này có nhất định khả thi, ta cho rằng có thể tiểu phạm vi mở rộng. Kế họa kia đang sát đạo, nhân giả là rất khan hiếm tài nguyên. Đáng tiếc là, có một chút nghiêm trọng tàn tật nhân viên, cuối cùng đều khó tránh khỏi gặp phải về hưu lựa chọn, mà bây giờ dạng này kỹ thuật ý liệu cho những người kia cung cấp một cái hồi phục con đường. Đến nơi có trở về hay không làm nhân giả. Đây chính là những người kia chính mình muốn lựa chọn chuyện. Tu nạ trầm tư phút chốc, nhẹ nhàng gật đầu nói, có thể thi hành, nhưng bây giờ vẫn là trước tiên cần phải thỏa thuận tốt kiểm soát quá trình không thể tùy ý cấy ghép, bằng không cùng xem mạng người như có rác không có gì khác biệt. Đó là đương nhiên, có thể bắt chước lần này nã gạ tổ quá trình, trước tiên cấy ghép một bộ phận tế bào, lại định thời gian kiểm tra tế bào RNA tình trạng, tính toán độ phù hợp, đạt đến 60 trở lên lại tiến hành cấy ghép tay chân giả. Kỳ họa chưa đề nghị đạo. Du nã trầm tư phút chốc, cuối cùng nói, ta sẽ để cho bệnh viện bên này học tương nghị quá trình, nhưng loại này tay chân giả cấy ghép chính xác có thể thực hiện, nếu là có thể thành công, rất nhiều nhẫn giả đều có thể khôi phục không thiếu thực lực. Người khác không nói gì, Đơn mạo dụ bổ tỉ cổ sủ kẻ chính là một cái vô cùng không ít trợ lực. Cổ giới mỗi lần nhiệm vụ, chiến đấu đều xông vào trước nhất bên cạnh, thủ thương số lần rất nhiều, cho dù chịu đến trị liệu, nhưng rất nhiều ám thương khó mà giải quyết. Chúng chi, trước đây ít năm hắn tại cùng đệ tam hợp tác với nhau nhiệm vụ bên trong, vì điểm hộ đệ tam mà đả thương một con mắt. Nếu có thể làm đến tế bảo bổ dưỡng, chữa trị. Như vậy, chứa khỏi mạ dụ bổ tỉ cổ sủ kẻ không thành vấn đề. Bởi vậy cái này phương án đối với làng lá có ích lợi rất lớn, không có đạo lý cự tuyệt, đến nỗi xì tế bảo như thế nào bổ dưỡng. Chước mắt đó đồ gì mà Phương án cũng là một loại trong đó. Nhưng mà, loại kia phương án dù sao quá mức tàn nhẫn, hơn nữa dự dự chỉ đồ cũng không phải độ đẫn, gần nhất đã có rất ít đại xã hưởng ngọ rồ xi mạn thông linh thuật, nhìn chằm chằm một con dê hao, tổng bội trọng. Điểm ấy, nếu như người lo lắng loại kia tế bảo bồi dưỡng vấn đề, ta cảm thấy có thể mượn nhờ sơn trại thần thụ hiệu quả thử một chút, gần nhất ta quan sát một chút, thần thụ tựa hồ có phá loãng, bồi dưỡng tế bảo năng lực. Ký họa triền nói đạo. Đương nhiên, hắn chưa có thử qua, chỉ là đơn thuần biết mã đa dạ là làm như thế mà thôi. Tu nạ suy tư liên tục. Nếu là thần thụ có thể làm được, ngược lại là có thể xem như phương án dự bị mở rộng, bất quá vật kia hay là chớ chế tạo cây thứ hai, ta luôn cảm thấy nó có chút nguy hiểm. tố bên này, Hắc Hỉ Giả Mạ Đế bảo ta sau này sẽ hỗ trợ tới ghép, những thứ khác ta sẽ không lại cho phép. Cũng không phải là Tsuna nói chuyện giật gân. Xem như điều trị nhân giả, nàng so với ai khác đều biết hạt hỷ Giả Mạ Đế bảo hiệu quả cùng tổn hại. Một gốc sơn trại thần thụ đã là cực hạ. Kỳ hạn, Kido tự nhiên không có gì ý kiến. Hán bổ dưỡng thần thụ, đơn chỉ là vì chế tạo không có tổn hại thập vĩ trà cơ giáp cũng không phải là hướng về phía thần thụ đi, bất quá xem như phần thân, bây giờ hắn còn không thể giải tán. Sơn trại thần thụ còn phải xem lấy. Cũng không phải đơn thuần phòng bị họ Rorcima, đơn thuần chỉ là phòng bị họ Rorcima nói, chỉ cần một cái một phân thân như vậy đủ rồi, bởi vì họ Rorcima chỉ là tương đối xoăn suýt, chỉ cần cho hắn một chút áp lực cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Hắn chủ yếu phòng bị vẫn là Cụ Rorzets. Sơn trại thần thụ bên trong thế nhưng là kỳ vọng tri hiện tại một thân gia sản, thật bị Cụ Rorzets tận diệt mà nói, chuyện kia liền lớn rồi. Phân thân cho kỳ họa chữa bản thể đưa một đầu tin tức, tổ trước mắt còn cần 2 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Kỳ họa chữa đồ không ngoài ý muốn. Nagato mặc dù có đủ tư muốn kỳ nhất tộc thể chất, càng di thực hy dụ dẹp tế bào, nhưng khôi phục cơ thể, tẩy vết hạt hy dạ mã tế bào đều cần thời gian, 2 3 thiên là ít nhất. Câu nguy phiếu, chương 367, tiên đoán. Ta cũng biết a. Chương 367, tiên đoán. Ta cũng biết a. Nagato thế nào? Từ trước đến nay cũng cùng kỳ họa chữa cô lại tại trong một cái nhỏ. Uống chút rượu nhìn xem thợ rèn chế tạo vũ khí, bên này địa lý là thông hướng làng Đá Yếu Đạo, bình thường làng Đá tới nhẫn giả đều phải qua vùng này. Cho nên, bọn hắn đây cũng là ông tây đợi thỏ, chờ Ồ nổ Kỳ đi ngang qua. Kỳ họa triệt không uống rượu, chỉ là ăn đồ ăn. Chẳng ra sao cả, giải phẫu đã kết thúc, có thể ăn ăn, có thể uống uống, liền hắn, cái tia thể chất, nhiều nhất hai ngày nữa liền hắn có thể khôi phục. Vậy là tốt rồi. Từ trước đến nay cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, sau một khắc, hắn hơi sững sờ. Nói như vậy, trên thân nạ gã tổ thật sự có mạ đa dạng phụ chú. Ừm. Kỳ họa chỉ không có quá thâm nhập giảng giải. Những vật này, hiểu đều hiểu, từ trước đến nay cũng mặc dù không phải phong ấn thuật thức cùng kết giới sở trường, nhưng cũng là này liệt cao thủ, đương nhiên biết được bên trong một ít môn đạo. Từ trước đến nay cũng trầm mặc, ngay cả rượu đều không lo được. Qua mấy giây, mạ đã dạ ra hỏa này thực sự là già mà không chết, cả ngày tại nhận giới gây sự, còn tốt ngươi kịp thời phát hiện sơ suất của bọn họ, bằng không chúng ta đến bây giờ có thể còn không biết giới nỉ dạ sau lưng còn có nhân vật như vậy tồn tại. Từ trước đến nay cũng không khỏi thở dài. Hắn là thật sâu cảm nhận được tự thân bất lực, nếu không phải là Kỳ Họa Triệu cùng Tiểu Hi Vũ gạ mù phát hiện đủ trì hạ bên kia quái dị tình trạng, sau đó tìm hiểu nguồn gốc đoán ra sau lưng có thể có người thuận nước đẩy thuyền đang gây sự, bọn hắn bây giờ có thể còn không biết phát giác. Phát hiện Mạ Đa Dã cũng là cơ duyên xảo hợp, ngoài cộng thêm đối phương quá tự tin. Kỳ Họa Triệu nói đạo, nhiều năm như vậy gây sự, Mạ Đa Dã cùng cụ dồ dẹt cũng không có bị người phát hiện, cho nên lòng cảnh giác tương đối thấp, nhưng bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra trên đời còn có một cái biết đáp án tới đầy ngược quá trình người. Là thật là xem kỳ bạn. Đối mặt nhìn như vậy kịch bản trí giả đó là thật không có biện pháp nào, hơi lộ ra một điểm chân ngựa kỳ họa triệt liền có thể đem tình báo của bọn hắn công bố ra ngoài. Cho nên, mà đa dạ bị phát hiện, chính xác không phải mà đa dạ vấn đề, mà là kỳ họa triệt vấn đề. Từ trước đến nay cũng không rõ ràng những thứ này, còn tại đảng kia bên cạnh căng hái. Tiến bộ của các ngươi quá nhanh, ta mấy năm nay cũng không biết đang làm gì, căn bản không có gì tiến bộ, ngay cả ta tiên nhân mô thức cũng là dựa vào người hỗ trợ mới bổ tu. Ai, từ trước đến nay cũng uống một ngụm giận buồn. Theo kỳ họa triệt sở nghiên cứu không ngừng ra thành quả. Làng Lá hình thức không ngừng thay đổi, hắn dần dần cảm thấy mình tại những phương diện kia hữu tâm vô lực. Loại cảm giác này, chầm chậm bắt đầu là hậu, dần dần có chút giả. Từng có lúc, hắn cũng là nổi tiếng giới lý giải nhân vật, bây giờ nâng lên làng Lá, đại gia càng nhiều vẫn nhớ xong tử tình cũng quen kỳ họa Triền Na Mị Cạ giờ mì nạ tổ. Hai cái nắm giữ phi lôi thần, am hiểu tốc độ nhẫn giả. Dạng này nhẫn giả, đối với toàn bộ chiến trường Uý Hiệp đều phi thường cũng bố, bây giờ không ai dám đánh làng Lá chủ ý, hai người bọn hắn rảnh công cái gì bĩ? nhẫn. Hoa Cấp Sế chịu thôi. Vất quá cuối cùng từ trước đến nay cũng cười cười. Mặc dù ta không bằng các ngươi cái này tuổi trẻ thiên tài, nhưng ta ít nhất bồi dưỡng được mấy cái thiên tài đổ đệ không phải sao? Bọn hắn tương lai, nói không chính xác cũng là thay đổi giới lý giả nhân vật ta. Nhìn đem ngươi đắc ý, đây không phải là bọn hắn bản thân liền thiên tài sao? Uy, ngươi cái này nói gì vậy? Từ trước đến nay cũng này liền không phục. Mặc dù, giống như chính xác, Minato, Nagato đều thuộc về chính mình thiên phú liền rất tốt, hơn nữa rất nhiều thuật cũng là bọn hắn chính mình học tập, tăng lên. Muốn nói từ trước đến nay cũng làm gì, đó chính là dè một chút chủ cột đồ vật chỉ cái đó ra, không còn. Cho nên, nói đến phía sau, từ trước đến nay cũng ít nhiều có chút hư. Hắn nhìn xung quanh, cuối cùng, xích lại gần một chút thấp giọng nói, "Đúng, lần trước tại Mị Bộ cụ giản, ngươi cùng Gê Ạ Xển Mịn là gì tình huống?" Hắn theo như ngươi nói gì? "Không có gì, chính là tùy tiện hàn huyên một chút, hắn ngộ thấy một cái liên quan tới ta tiền đoán, nói ta sẽ cùng nạ gạ tổ cùng một chỗ sử dụng địa bạo thiên tinh chi thuật." Kỳ họa chưa đơn giản nói một chút. Từ trước đến nay cũng nghe sao, chấm tứ phút chốc, bỗ tay nói, "Đúng là Gê Ạ Xển phong cách, có đầu không có đuôi, nhìn như nói" Diên tỷ bị nghĩ lại, mẹ nói gì đều không nói, toàn bộ không tốt. Kể từ ký họa chữa nhắc nhở, hắn liền bắt đầu chú ý ghẻ ạ sen mịn xáo lộ. Kết quả, vừa so sánh, quả nhiên cùng ký họa chữa nói như thế, nhìn như nói một chút tiến đoán, nhưng trên thực tế kết quả là không biết, là loại nào khả năng càng nhiều vẫn là dựa vào bọn họ chính mình. Cho nên, tiên đoán cùng không có tiên đoán, khác biệt căn bản không lớn. Bốn cho rằng ký họa chữa có chỗ khác biệt, nhưng bây giờ nhìn, ghẻ ạ sen mịn tiến đoán cho ký họa chữa cũng giống như nhau. Hắn uống chén rượu, sau đó không được cảm thấy. Thực sự là Bất quá ta vẫn rất cảm kích bọn hắn, không có Mỹ Bộ Cử Dạn, ta có thể không có hiện tại thành tựu, hơn nữa còn có chính mình mục tiêu phấn đấu, cũng không có gì không tốt. Từ trước đến nay cũng cảm khái. Người lần trước đi Mỹ Bộ Cử Dạn, liền cùng gệ Ạ sẽ Mịn bọn hắn hàn huyên những thứ này. Kỳ họa trên Hà Kỳ, từ trước đến nay cũng bắt đầu. Không phải, nhưng cũng gần như, trong khoảng thời gian này ta rất ít trở về Mỹ Bộ Cử Dạn, một mực đang tự hỏi liên quan tới tiên đoán cùng ta tự thân lựa chọn vấn đề, gệ Ạ Sễn Mịn bên kia tiên đoán đoán chừng có biến hóa, cho nên tìm ta hàn một chút. Cái này càng làm cho từ trước đến nay cũng hiểu rồi cái gọi là tiên đoán chỉ là một loại mộng cảnh lộ ra nó đại biểu cho một loại tương lai phương hướng nhưng cũng không phải cố định không thay đổi hết hệ sự do người làm nguyên nhân chính là như thế hắn kiên định hơn lựa chọn của mình du lịch giới lý ra tìm được nội tâm mình hòa bình đáp án cũng bị chi cố gắng đối với cái này, nàyệ ạ senì không phản bắt được thậm chí từ trước đến nay cũng có thể cảm thấy một khắp nàyghệ ạenì là có chút một bức có loại không biết tại sao vậy dẽrà u Lúc đó tại từ trước đến nay trong lòng cũng liền có rất mãnh liệt tiêu tan cảm giác. Vệ ạ sen nhìn trí tuệ cũng giới hạn nơi này. Tiên đoán đi chính là như vậy, kỳ thực thứ này ta cũng biết. Giống ngươi, từ trước đến nay à, ta đã thấy ngươi có một ngày chết ở đệ tử mình trong tay, thi nặng biệt cả. Vậy ngươi nói một chút, hồ đồ sĩ mà là kết quả gì? Hán! ta nhìn thấy hắn ly khai lẳng lá, chính mình kiến tạo tôn, nghiên cứu chính mình khát vọng bất tử chi thuật, cuối cùng còn nhỏ có thành quả. Kỳ họa chưa uống một ngụm nước. Ha ha ha. Từ trước đến nay cũng cười to, không đem cái đồ chơi này coi ra gì. Kỳ họa chia cười mà không nói nhìn có đôi khi nói thật căn bản không có ai sẽ tin tưởng đều xem như hắn là đang mở cho đùa vất quá từ trước đến nay cũng tinh tế tưởng tượng thật đúng là cảm thấy có khả năng một chút như vậy nếu như dạ hỷ cổ cùng tiểu năm chết là gạ đồ thật có khả năng đến nỗi họ đổxim truy cầu không chết kỳ thực là hắn từ nhỏ đến lớn chầmãi hình thành tâm nguyện hắn phụ mẫu rất sớm đã qua đời mà hắn coi trọng nhất đệ tử cũng là từ trước đến nay cũng nhẹ dọng tạo dài xem như đồng bạn hắn đối Ồ, Loki mã tử không phải một ngày biến thành dạng này. Đó là một cái đau đớn quá trình, nạ à kỳ chết, để cho Suna Ly Kai tồn, để cho họ rồ sĩ mã càng truy cầu không chết, mà từ trước đến nay cũng tự thân, làm sao cũng không phải từ sau lúc đó càng kiên định hơn truy cầu hòa bình tri lộ. Câu mật phiếu, chương 368, Ugoki, khí chất của ngươi che không được chương 368, Ugoki, khí chất của ngươi che không được người kinh nghiệm, quyết định hắn một chút tư tưởng, ta thị cho là như vậy, đáng tiếc duy nhất chính là Suna, ai từ trước đến nay cũng buồn bã thở dài. Suna kinh nghiệm, thực sự quá thất hảm tất cả để ý thân nhân toàn bộ bởi vì chiến tranh mà chết đi, đến nay một thân một mình, cũng may Kỳ Hòa Triển xuất hiện, cái thôn này đã từng mang cho nàng chỉ có thương tâm ký ức. Kỳ Hòa Triển, ta thật muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, Tú nạ căn bản không có khả năng trở lại làng Lá, cũng tương tự sẽ không nhận mặt cho đời thứ tư hộ cả. Tuy nói, muốn như vậy có hơi quá chân thực. Nhưng chính xác, Senju nhất tộc tại làng Lá có rất nhiều hậu nhân, từng cái nhận thân cái kia không thể tất cả đều là thuần nàng người nhà. Cho nên, chỉ có có nhất định mới có thể, mới có thể bị chú ý tới. Đương nhiên chỉ là tài năng mà nói, còn không đáng phải xú nạ như thế, cho phép hắn luận xem, sử dụng tất cả sèn dù nhà tàng thư cùng tài nguyên cũng đã là cực hạn. Nàng sẽ vì kỳ họa tria làm đến một bước này, tự nhiên cũng là bởi vì thật sự yêu thích, thưởng thức kỳ họa tria tài năng cùng tính cách. Những thứ này không hoàn toàn là công lao của ta, nếu như Sủ nạ không có cái loại ý tưởng này, nàng căn bản sẽ không trở về làng lá, ta chỉ là để cho nàng sớm suy nghĩ minh bạch mà thôi. Kỳ họa tria nhàn nhạt bị cười. "Sủ nạ, nếu như không có hắn mà nói, chính xác không có khả năng trở lại làng lá, trên thực tế Lúc đó hắn cũng không nghĩ đến Suna sẽ vì chuyện của hắn từ ngoài thôn đuổi trở về. Cái này thiến ký họa truyện thật sự vô cùng xúc động. Hắn bây giờ có thể tại làng là có như thế ảnh hưởng lớn lực, tuyệt đối không thể rời bỏ Suna hết sức ủng hộ. Đúng chi, trong khoảng thời gian này cũng một mực là Suna thay hắn gánh chịu ở phương diện khác cấp lực. Cho nên, cùng nói là hắn trợ giúp Suna, không bằng nói là hai người bọn họ lẫn nhau thành kỷ. Từ trước đến nay cũng sửng sốt mấy giây, sau đó nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng đúng, nàng tính cách kia, nếu là thật không có ý định trở về, chính là châu chín con đều kéo không quay đầu lại. Đi Bây giờ tất cả mọi người hướng về tốt hơn phương hướng cố gắng không phải sao? Chỉ cần giải quyết mạ đa dạ, chúng ta giới nhị dạ sinh hoạt đều biết càng ngày càng tốt, sớm muộn có một ngày giới nhị dạ cũng biết tiến vào tương đối không có chiến tranh liên đại. Kỳ họa Trì đứng lên duỗi lưng một cái. Không có người có thể hoàn toàn ngăn cản quốc gia cùng ở giữa quốc gia tranh đấu, nhưng mà có thể đem tranh đấu từ chiến tranh, sống mái với nhau hạ thấp thành tương đối không còn thảm thiết hình thức. Đương nhiên, Kỳ họa Trì cũng chỉ là một người bình thường, Hán có chỉ là tham khảo tiếp trước một ít quy tắc, không có đạt đến tình cảnh đất bằng lên cao. Úc. Vậy vậy càng lúc chắc hòa bình kết cấu, ít nhất hắn là làm không được. Nhưng mà, có thể xác định chính là, nã dụ Tô loại kia quỷ kéo tầm trường hòa bình tuyệt đối không phải thật. Hoạt động một chút gân cốt sau, từ trước đến nay cũng mới nhìn về phía nơi xa, đứng vậy tại bên cạnh cửa sổ nhìn nhìn. Hắc, đây không phải là ổ ngộ kia sao? Đúng a, hắn đến, chúng ta cũng nên đi gặp một lần, nói chuyện sau đó hợp tác vấn đề. Muốn đem Mã Đạ ra một mẻ hút gọn, làng đá chính xác cát không thể thiếu, bọn hắn thổ độn cái khác không được, đào núi đào đất là một thanh hảo thủ. Là đến dựa dẫm bọn hắn. Từ trước đến nay cũng nhẹ nhàng gật đầu không thể không thừa nhận, thuật nghiệp hữu chuyên công, thủ độn phương diện lãng lãng là chính xác thúc ngựa không đội kịp lãng đá, đặc biệt khai sơn mở rộng thổ địa, khai quật dưới mặt đất. Hai người từ bên này ly khai. Ông nổ kỳ còn không có cảm giác được bọn hắn, hơn nữa còn cho là mình ngụy trang phi tốt, thật tình không biết, hắn khí chất kia, liền xem như dùng biến thân thuật cũng 10 phần chọc người thay mắt. Dù sao, coi như ngoại hình thay đổi, thế nhưng là, đi bộ hương vị vẫn là lúc trước cái kia mùi vị, đúng chi Âu nổ kỳ tốt xấu cũng nhiều ngụy trang một chút, thì như vị kia bảo tiêu dáng người xem xét chính là Kỷ Sư Chi. Giống Kỳ Họa Trìa cùng từ trước đến nay cũng liền. Từ trước đến nay a, ngươi mẹ nó đứng đắn một chút, chỉ bộ rằng này, để cho Tô nạ thấy tuyệt đối đánh ngươi một quyền. Kỳ Họa Trìa vừa nghĩ giơ lên vừa nhấc chính mình người, liền thấy từ trước đến nay cũng cái này bại lộ bản tính hành vi, gáy lòng cũng là không còn gì để nói, từ trước đến nay cũng lung túng ho khan. Đây không phải, có chút nhịn không được đi. Không nghĩ tới nghị dạ làng đá cũng là có không tệ nữ nhẫn, đặc biệt là chân kia, thật đúng là to dài. Từ trước đến nay trong lòng cũng thầm nghĩ. Kỳ Họa Trìa nhẹ khục một tiếng, mang theo từ trước đến nay cũng đi lên phía trước. Âu Ngộ Kỳ ban sơ không có phát hiện, mãi cho đến kỳ hỏa trì cùng từ trước đến nay cũng đến gần, hắn mới phát giác được có chút không thích hợp. Chú ý, không thích hợp. Âu Ngộ Kỳ thấp giọng khẽ, Tế Sủ chưa còn không có phát giác, nhưng mà, Âu nổ Kỳ đã lặng lẽ kết ấn. Nhưng mà, không chờ hắn kết ấn, kỳ hỏa trì đã trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, một cái tay cầm cổ tay của hắn, gắt gao kiểm chế ở, để cho hắn không cách nào lại kết ấn. Ông nổ Kỳ đại nhân, ngài ngụy trang thành thương nhân đến chúng ta thiết quốc, cũng không phải là vì đơn thuần buôn a. Tiểu quỷ, đây chính là, không đúng. Âu Nộ Kỳ ngay từ đầu còn thật sự muốn giải thích, nhưng về sau vừa suy nghĩ, cảm thấy rất không thích hợp, Thiết Quốc từ đâu tới cao thủ mạnh như vậy, thật muốn có lợi hại như vậy võ sĩ, thủ lĩnh đã sớm không phải mì phùn. Gia hỏa này tuyệt đối không phải Thiết Quốc. Thế gian có thể làm được loại sự tình này, lại có khả năng rảnh rỗi cùng tới làm loại chuyện như vậy cũng chỉ có làng La Cái tiểu tử tối kia. Người là kẻ đắc đa kỳ oa tria. Thối tiểu quỷ, ngươi vậy mà đã sớm đến Thiết Quốc, khó trách, ta liền nói Thiết Quốc như thế nào không hiểu tấu đồng ý xem như tổ chức gỗ cả đại hội sân bãi. Âu Kỳ hạ giọng. Lúc trước hắn còn kỳ quái Vị phụn xưa này cũng là xem như nước trung lập, lần này thư mời lại là thông qua thương đội bí mật đến bọn hắn muội nhắt thôn, hơn nữa để cho bọn hắn tiến vào tiếp quốc thời điểm cũng hành sự cẩn thận không cần bại lộ hành tung. Loại hành vi này, nếu không phải là tin tưởng mị phụn là người, hắn đều muốn suy xét có phải hay không có cạm bẫy. Nhìn thấy kỳ họa chưa ở chỗ này, hắn liền đã hiểu, có gia hỏa này chỗ, liền chắc chắn không thể thiếu đủ loại chuyện, huống chi mã đa giả sử tình một mực là ký họa tria đang truy tra, gỗ ca đại hội cũng là gia hỏa này nói ra. Bây giờ triệu tập nhân thủ, tự nhiên là đã có kết quả. Hàm Nghi tới bên này cũng biết rõ đây không phải chỗ nói chuyện, đệ xuống trong lòng lòng hiếu kỳ đuổi kịp kỳ hòa tria, bọn hắn một nhóm dọc theo thương đạo tiếp tục đi, đến một cái trong khách sạn. Đây chính là kỳ họa tria phía trước chỗ đặt chân. Ông Nổ Kỳ đồng dạng ở chỗ này tạm thời ở lại, đến buổi tối mới cùng kỳ họa tria tụ hợp. "Tiểu tử, ngươi ở bên này, xem ra mạ đại giả sự tình đã co rơi xuống, mau nói đến cùng là gì tình huống, để cho trong lòng ta có cái đo đếm. Ngài mang theo bao nhiêu người?" Khu khụ, cái này Âu Nổ Kỳ ho nhẹ một tiếng, dường hồ có chút ngượng ngùng. Kỳ họa tria tay, Không cần ngượm ủng, chúng ta liền thành thật một điểm, ngươi hẳn là đem đại bộ đội đều lặng lẽ liệt tại thiết quốc phía tây trung quanh nha. Cái này, đúng. Âu Ngộ kỳ nhẹ nhàng gật đầu, không thể chắc hắn, đột nhiên tổ chức gục cả hội đàm, lại muốn hắn lặng lẽ làm việc, hắn làm sao có thể không định một tay. Vạn nhất bên này có tình huống gì, vậy cũng có thể để cho dưới tay mình cấp tốc hành động, tránh sự tình chuyển biến xấu. Quá tốt rồi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ mang tới, ta liền cần ngươi làm như vậy, bên này ta có cái kế hoạch lớn, có thể đem mã đa dạ thủ hạ nhất tử tiêu diệt. Câu mới phiếu, chương 369 Người giót cái gì thốt mê? Trước 369, người giót cái gì thốt mê? À, ổ ngộ kỳ có chút một bước. Hắn để cho những cái kia nhẫn giả trưng bày tại thiết quốc trung quanh, chỉ là nghĩ vạn nhất phía bên mình xảy ra chuyện cũng có thể huy hiếp một phen, để cho thiết quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, nào nghĩ tới, đối phương chính là muốn như vậy. Sóng này, đối phương dự đoán trước chính mình dự phán. Bất quá, cũng may không phải muốn đối chính mình hạ thủ, địch nhân là ủ chỉ hạ mạ đa dạ, không phải bọn hắn làng đá, bằng không sóng này thật đúng là phải gặp trọng Dù sao kẽn Đạ Kỳ họa Triệt Gia Hỏa này thực lực đã cường đại đến tình cảnh để cho hắn không cách nào kết tấn. Cho dù cũng có hắn không tâm lý chuẩn bị nhân tố, thế nhưng là, loại kia tốc độ, không thể không thừa nhận, coi như hắn có chuẩn bị tâm lý cũng rất khó ngăn trở. Hốn chi hắn mơ hồ cảm thấy Kỳ họa Triệt còn có thủ đoạn khác, chỉ là không có bày ra. Hơn một năm không thấy, Gia Hỏa này càng mạnh mẽ hơn đáng sợ. Đấy lòng của hắn lặng yên suy nghĩ. Mặc dù tự nhận không bằng, nhưng ngoài mặt vẫn là không thể nhượng túng, hắn cứng ngắc lấy khí ho nhẹ một tiếng nói, "Như vậy ngươi cái gọi là kế hoạch lớn, là thứ gì?" Chúng ta xem như người tham dự, có tư cách cùng quyền hạn biết hết thẻ A Đó là đương nhiên, nguyên bản ta dự định tại gỗ cả trên đại hội giải đáp, nhưng ngài là chúng ta làng lá trọng muốn Minh Hiếu cùng đồng bạn, cho nên ta bây giờ liền có thể cùng ngài thẳng thắn kế hoạch. Kỳ họa trịa khuôn mặt bên trên mang theo vẻ mình cười. Ông ổ kỳ cười không nói. Trọng yếu đồng bạn cùng Minh Hiếu. Có thể dẹp đi a Hai năm trước, đại gia vẫn là địch nhân lớn nhất, hơn nữa tiểu tử ngươi cầm lấy đao đánh cấp thời điểm cũng không có như vậy thân mật. Bất quá Liên quan tới những thứ này, vậy cũng chỉ có thể để ở trong lòng suy nghĩ một chút, thật nói ra ngược lại không có tất yếu. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, cho nên hắn mở miệng chính là, đó là, chúng ta làng đá cùng làng lá, từ xưa đến nay cũng là hưu hào thôn, mặc dù có một chút hiểu lầm, nhưng toàn bộ đều giải quyết, về sau chúng ta chắc chắn cũng là tiếp tục hữu hào sống chung. Ha ha ha, ta tin tưởng. Lớn nhỏ hồ ly ngồi xuống, tựa hồ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, bên trước đây không phải mãi. Yisu chỉ cùng từ trước đến nay cũng ngồi ở bên ngoài uống rượu. Trong ngoài hoàn toàn hai cái tình trạng. Kỳ Họa Triệu đem đại khái tình huống nói một lần, Âu Ngộ Kỷ ngay từ đầu còn không để bụng, nhưng nghe đến phía sau dần dần nghiêm túc lên. Mã Đa Dạ tìm được, hơn nữa lại ở Thiết Quốc. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên bản ổ Ngộ Kỷ nghĩ tới rất nhiều khả năng, cũng đoán được có thể Thiết Quốc chuyện bên này cũng là Kỳ Họa Triệu vận hành kết quả. Nhưng mà, hắn bạn bạn không nghĩ tới, Kỳ Họa Triệu không là chuẩn bị triệu tập mọi người cùng nhau tìm kiếm vụ trí hà mạ Đa Dạ, mà là chính hắn trực tiếp tại Thiết Quốc bên này tìm được Mã Dạ hang ổ chỗ. Tình báo có thể bảo đảm. Ta cùng từ trước đến nay cũng tự mình thăm dò. Hơn nữa ta có thể kết luận đối phương không có phát hiện chúng ta." Kỳ Hỏa Triệu gật đầu. Hộ Ngộ kỳ nghe xong, là mấy cái hít sâu. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều, không chỉ là mạ Đa Dạ vấn đề, còn có chính là Kỳ Hỏa Triệu có thể tại Mã Đa Dạ không cách nào phát hiện phạm vi tìm được Mã Đa Dạ, đủ để chứng minh Kỳ Hỏa Triệu cảm giác phạm vi so với cái kia đồ chơi càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, khả năng lực ẩn nấp cũng vô cùng đáng sợ. Kẻ như vậy, trên chiến trường đối với bất kỳ người nào cũng là uy hiếp chí mạng, đủ để cho rất nhiều thôn chiến tranh kế hoạch thất bại. Bởi vậy, sau đó trở về, vẫn là tiếp tục cáo giới người khác là vỡ kỳ họa trẻ hướng đột nhiên nhiệm vụ coi như xong. Gia hỏa này cũng không phải là người bình thường. Suy nghĩ kỹ một chút, làng Lá vị tiên nã mỹ cả giờ nạ tổ đã đầy đủ ngoại hạng, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, không có qua 2 năm, rốt cuộc lại bước lên một cái càng quá đáng gia hỏa. Thực sự là, lục đạo tiên nhân phù hộ lấy làng Lá a. Đấy lòng của hắn thâm thâm. Sửa sang lại một phen cảm xúc, Ono kỳ suy tư liên tục, mở miệng hỏi nói, cho nên bây giờ Uchiha Madara đã dạ vị trí chính là tận cùng phía bắc nơi đó, mặc dù còn không cách nào xác định đến cùng ở nơi nào, nhưng phạm vi đã phi thường nhỏ vữa kế thế đâu. Vậy lại thiết quốc khu vực kia, chúng ta tiêu diệt mã đa dạ bên ngoài, còn muốn chú ý thủ hạ của hắn, bằng không thì coi như mã đa dạ chết, vạn nhất lại bị phục sinh vậy coi như phiền toái." Kỳ họa triền nói đạo. Âu Nổ Kỳ trầm tư một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Mã đa dạ loại người này đáng chết, hơn nữa chết càng triệt để càng tốt. Tuy nói phục sinh loại chuyện này tương đối là bí, nhưng các nước đều có một đoạn thời gian âm thầm nghiên cứu, mục đích cũng là không giống nhau, có chút là hy vọng phục sinh khi xưa một số người tới phục hưng tồn, mà có chút lại chỉ là hy vọng phục sinh chính mình người chóng yếu cho dù những thứ này thuật đều cần cực lớn đại giới, có chút thậm chí không có nghiên cứu thành công, chỉ là một cái bán thành phẩm, nhưng có một điểm, phục sinh mã đa dạ cũng không phải là chuyện ngàn lẻ một đêm. Đối với mã đa dạ mà nói, sáng tạo một loại phục sinh chi thuật có lẽ tương đối khó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Âu Ngộ kỳ suy tư liên tục. Nếu như có thể thông qua mỹ phụ̉ cho phép, ta liền lập tức để cho ta người từ biên cạnh tới, dự đoán tại phía ngoài nhất khu vực bố trí phòng biến, bất quá bọn hắn còn có một cái trên biển con đường có thể chạy trốn, bên kia chúng ta liền lực có không đủ. Tiên tâm Bên kia tự nhiên có những người khác phụ trách thực sự không được ta sẽ để cho bọn hắn một cái đều chạy không thoát khi họa chia từ tố nói mặc dù muốn đối phó Uchiha hàạ đã giả nhưng đối phómạ đã dạ bên này cómì là tổạạ tôi bọn hắn phụ trợ mình có thể chia lại ra một chút tinh lực tới đối phó những cái kia chạy trốn sẽ đương nhiên nếu như kỳ gì gạ cụ thôn có năng lực gánh v bắt lên phương diện này áp lực hắn cũng vui vẻ toàn lực đi đối phó Uchiha chí haạ dạ cùng cụ Zosets. trước tiên đem họa lớn trong lòng giải quyết đi kỳ gì gạ cụ thực lực không kém Nhưng bên kia có phải hay không có mạ đa dạng gian tế thật đúng là không quá dễ nói. Hy vọng Ạ Cụ già đến lúc đó đứng thẳng lên chứng minh chính mình. Dạng này, thứ lời 4 Mỹ Dục, nói không chính xác hắn còn có chút cơ hội. Âu nộ ký lại hỏi thêm mấy vấn đề, trên đại khái cũng là như thế nào đối phó mạ đa dạng chuyện, đồng thời cũng cho ra một chút đề nghị, hắn thật sự hy vọng có thể đem vụ trì hạ mạ đa dạng lập tức giải quyết đi. Cho dù bây giờ còn có một cái khác mạ đa dạng, nhưng mà, khi họa giữa cùng vụ trì hạ khác biệt chính là ở, gia hỏa này có một bộ quy tắc của mình. Chủ yếu không đi xúc phạm một bộ kia danh giới cuối cùng đối phương cũng sẽ không đối bọn hắn như thế nào cái này kể tục sẽ dù hạt hỷ ra mà một chút truyền thống cùng tính cách cùng so sánh, ôn nổ kỳ càng nữa thích cùng kỳ họa chia đánh quan hệ Không khôngbá đạo so ra mà nói xem như tốt hơn tương lượng tại ôn ố kỳ xem ra kỳ họa chia đơn giản chính là sẽ rủ tô bị ra mà cùng sẽ dù hạt thì ra mà kết hợp kết hợp tâm dương, cương nhu hòa hợp đủ loại phương diện cũng không có, có thể bắt bẻ thế hệ này có thể ra dạng này người đơn giản chính là làng lá kỳ tích lại thương thảo một phen n kỳ cơ bản cũng hiểu rồi kỳ họa dự định hắn phân ra một đạo phân thân Nhẫn giả binh sĩ bên kia chỉ lệnh hay là hắn tự mình đi hạ đạt tốt hơn dù sao để cho kỳ sủ chưa tên kia đi lời nói không chắc ra cái gì cái soạn đem chính sự giải quyết ông nô kỳ đột nhiên hỏi một câu đúng trước đây ngươi đến cùng ró cho dỗ xì si cái gì thuốc mê để cho hắn trở lại thôn liền cùng ta náo cách ra biệ giới hắcôì si tại làng lá là chỉ là làm khách, ta làm sao lại cổ động hắn làm chuyện gì kỳ họa chia thế thuốc phủ nhận ông nổ cười lạnh một tiếng rõ ràng cũng không tin tưởng câu mới phiếu chương 370, ngồi tù cũng so làng đá mạnh trường 370, ngồi tù cũng so làng đá mạnh không nói gì. Không nói gì tên kia trở về một trận hắn hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, cái gì có giấc ngượng thiết lập người người tôn trọng gìn cờ dị gì kỳ quốc độ đơn giản để cho ổ ngổ kỳ không phản bác được. Ngẫu chút là, tên kia thực lực tựa hồ còn có tăng lên không nhỏ, tại phương diện vi thú điều khiển càng hơn dĩ vãng. Trước đó Dụ Sĩ còn rất dễ dàng bị vi thú trả cờ dạ ảnh hưởng, cái này cũng là ổ ngổ kỳ cũng không như thế nào ưa thích bỏ mặc Dụ Sĩ đi tham gia đủ loại nhiệm vụ nguy nhân. Nhưng mà, lần này trở về Josi trả cự dạ điều khiển rõ ràng nâng cao một bước. Không hề nghi ngờ, đây nhất định cùng kỳ hỏa triỆ có quan hệ, ngoại trừ gia hỏa này, trên đời không có nhiều như vậy kỳ tư dịu tưởng cùng cổ quái thao tác, cái gì gìn cờ gì kỳ thế giới, đơn giản nói nhảm. Trên đời gìn cờ gì kỳ nhiều vẫn là người bình thường nhiều. Hiển nhiên là cái sau. Ôn Ngộ kỳ không cho rằng chính mình có lỗi, bởi vậy hắn đối với kỳ hỏa triỆ tự nhiên cũng không gì hảo thái độ, cái này cũng là mượn nhờ nói đùa cùng thời cơ thích hợp, biểu đạt bất mãn của mình, dù sao mặc kệ nói thế nào. Kỳ hỏa triỆ gia hỏa này thực lực càng ngày càng mạnh. Về sau cùng hắn nói chuyện đều phải chọn cái thời gian. Bằng không thì, bạn nhất ra hỏa này để ý, thua thiệt vẫn là bọn hắn làng đá. Ôn nổ kỳ là cái có thể có gián chủ. Một mực nhịn đến bây giờ, đối mặt hắn bạn hỏi cùng không tín nhiệm, Kỳ Họa chỉ, chỉ là bình tĩnh vô cùng nhìn hắn một cái. Không liên quan gì đến ta, chỉ có thể nói, mỗi cái thôn có mỗi cái thôn tình trạng, rỉ, cờ gì khi gặp hắc bạch không phải bí mật, không thể nổi gì đều hướng trên người của ta vùng. Huệ, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ rồ si chính mình muốn chạy, cũng không phải không có loại khả năng này à, tỉ như hắn đến chúng ta làng lá phát hiện Tại làng Lá làm tù phạm đều so chờ tại làng đã làm nhẫn giả càng chịu đến tôn trọng, vậy dĩ nhiên là không nhịn được. Người mẹ đó. Uổng Ngộ Kỳ nghe xong đau gan, "Đây là tiếng người sao? Mục giam so với chúng ta làng đã còn muốn đãi ngộ hảo, quả thực là che giấu lương tâm nói chuyện, hoàn toàn không theo cơ bản pháp tắc." Hắn làm mấy cái hít sâu, đem tâm tình trong lòng đè xuống. Sau đó, Uổng Ngộ Kỳ lại ngồi xuống. "Nói thật, Kỳ họa chỉ không có chú ý tới hắn đứng lên, cái kia chiều cao đứng cùng ngồi khác biệt không phải rất lớn, ngược lại đều so với mình ngồi thấp hơn một đoạn. Đi, chúng ta cũng không cần quanh Ngươi liền trực tiếp nói, ngươi trong khoảng thời gian này âm thầm tiếp xúc gìn cờ gì kỳ đến cùng làm gì, ta có thể chú ý tới, bây giờ Dụ Sĩ cùng hắn đang hướng các ngươi hỏa cốt chạy, muốn nói các ngươi không có tiếp xúc ta là không tin. Hỗn nộ vì dựng dâu trừng mắt. Hắn cũng không che giấu. Xét theo một góc dạng, tự nhiên là bởi vì hắn hạ bộ tiểu đội kiểm tra đến Dụ Sĩ cùng hắn hành tung rất kỳ quái. Nhưng mà, nói bóng nói do không cần, cũng chỉ có thể thản nhiên. Y họa triệt chầm tư phút trước nói, trước ngươi nâng lên mục tiêu của bọn hắn là sáng tạo một cái dịn cờ dị kỳ được tôn trọng thế giới, có khả năng hay không, ta nói là Người của các ngươi muốn tới cổ động ta nhóm làng lá diện cờ gì kỳ phản bội chạy trốn. Âu nộ Kỳ trực tiếp đứng lên, đều nhanh nhẹn đến trên bàn, điên cuồng gỗ bàn. Chúng ta nghiêm túc một chút, ta không có ở nói đùa. Âu Ngộ Kỳ trên trán nổi lên vân xanh. Cung Kị Họa trợn nói chuyện tiếng, thật sự là huyết áp có chút cao, bằng không thì hắn đều không đến mức mất khống chế như vậy. Kị Họa trợ bày quát tay. Không nên kích động, chúng ta có sao nói vậy, chuyện này chính xác cùng ta không có quan hệ gì, bất quá ta có thể giúp ngươi nhìn chằm chằm điểm, sẽ không để cho hai người bọn hắn xảy ra chuyện gì, đến nỗi sau này bọn hắn muốn đi đâu muốn làm gì. Đây cũng không phải là ta có thể can thiệp. Kỳ họa triệt chính xác đối với dụ xỉ hai người không có hứng thú gì. Dĩ cơ gì kỳ mặc dù cường đại, thế nhưng chuyện như vậy, đối với làng Lá mà nói, bọn hắn lực lượng chỉ là dạy hoa trên gấm, có thể mang đến tiền phức lại là vô cùng vô tận. Bởi vậy, lời nói này ngược lại cũng không phải lừa gạt ô Ngộ Kỳ. Hắn nói tất cả đều là lời nói thật. Được chưa? Ta ngược lại cũng không phải gấp gáp vì thú chuyện, nhưng ta dù sao cũng phải biết các ngươi làng Lá là muốn làm gì, ta nghe nói ngươi còn đi liên lạc những tốt khác. Kỳ cũng nghiêm túc. Kỳ họa triệt độ là không ngoài ý muốn. Những thứ này thôn chính mình cũng có dưới mặt đất qua lại, rất nhiều tình báo lẫn nhau cũng bù lấp nhau, tránh mình bị lừa diện. Giống vị thú loại vật này, chắc chắn cũng là trao đổi qua. Chỉ là trao đổi xong, đại gia mới phát hiện kỳ họa trên tay bên trong có rất nhiều vi thú trả cơ dạ, lúc này đã hối hận thì đã muộn. Âu nộ kỳ chính là lo lắng những thứ này. Thập Vĩ, cái gì? Chính đại vĩ thú hợp nhất, có thể hợp thành một loại gọi thập vĩ thượng cổ hung thú trả cơ dạ, mà khả năng này là mã đa dạ kế hoạch cuối cùng, chúng ta thử một cái, chính xác có thể hợp thành vật như vậy. Kỳ họa Triêm Nghiêm nói, Âu Nổ Kỳ nghe xong trong lòng một hồi sóng to gió lớn. Thật vĩ, hắn nghe đều không nghe qua. Nói thật, hắn phản ứng đầu tiên chính là Kỳ Họa chia lại mẹ nó đang lừa dối người, bọn hắn làng đá liền đã bị dao động thẳm rồi, bây giờ đủ loại dược vật đều bị làng lá dược liệu đè ép, mặc dù không thể tính qua không được khá, nhưng bị người nắm tư vị lúc nào cũng không dễ chịu. Mà bây giờ, Kỳ Họa triền ném ra ngoài đồ vật, lại là hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Nhưng mà, sau đó, Kỳ Họa triền đem thượng cổ bí mật nói một bộ phận cho hắn nghe. Âu Nổ Kỳ từ bắt đầu không tin nhiệm, trở nên dần dần tin tưởng. Đây vẫn là kỳ họa triệt không nói liên quan tới số sủ kỳ nhất tổ chuyện, chỉ nhắc tới cùng thời kỳ thượng cổ thần vĩ. Nếu là mang lên số sủ kỳ nhất tổng, có thể ẩu ngộ kỳ lại không tin. Dù sao, ai sẽ tin tưởng trên đời tồn tại dạng này đáng sợ mà kinh khủng vũ trụ gia tộc đâu? Hết ngồi đáy giếng không thể trách móc, bởi vì hắn tiên địa chính xác chỉ có hơi lớn như vậy. ẩu ngộ kỳ cuối cùng tờ giải. Được rồi được rồi, ban chuyện, chúng ta làng đá sẽ tận lực phối hợp, ngươi muốn làm thế nào cứ việc nói đi, nhưng có một chút, ta hi vọng không nên đem chúng ta làng đá hướng về trong kẻ mang. Xin ngài yên tâm. "Này, tiểu tử ngươi quỷ mặc dù quỷ, nhưng đường đường chính chính nói ra bình thường đều có thể làm đến, tâm địa cũng không phải hỏng đến chạy mù, những thứ này ta vẫn tin tưởng ngươi." Hậu Ngộ Kỳ gật đầu. Kỳ Họa Triệt dù sao không phải là Sễn Dụ Tô bị dạ mạ cái kia hỏng đến chạy mù, nếu là Sễn Dụ Tô bị ra mạ, hắn thật đúng là không tin. Hậu Ngộ Kỳ lâm vào trầm tư. Kỳ Họa Triệt nói những mật kia, thực sự lực trùng kích có chút lớn, hắn người lớn tuổi này cần thật tốt suy xét, sắp xếp như ý một chút mạch suy nghĩ, không tân bản theo không kịp người tuổi trẻ mạch suy nghĩ. Suy nghĩ một ngày, cũng không có đầu ngối. Ngày thứ hai muốn đứng ngậy đại gia từ tiểu trấn xuất phát đi tới Mỹ phụ địa điểm ước định mà kỳ họa chưa biểu thị muốn đi một địa phương khác tiếp đại những người khác tạm thời chạy nộ kỳ đi một nửa lộ mới bông nhiên chụ đùi mẹ nó lại bị lừa gạt. Kỳ họa chữ tên kia chỉ cần trả c cơ ra rõ ràng chính cái vi thú cũng không phải hợp thành thập vi trả cờ ra mấu chốt tên kia chỉ nói thời kỳ thượng khổ bí ban lại chỉ chữ không đề cập tới liên quan tới như thế nào hợp thành thập vị sự tình Mặc dù hắn rất lý giải đây là cơ mật nhưng đây mới là hết thầy máu cho ta đệ Tam đại nhân thế nào không có gì Có con muội, tiếp tục đi thôi." Âu Ngổ Kỳ thở dài. Ngược lại cũng không tính toán bị dao động, loại bí mật này, lấy tùy họa tria tên kia cá tính là tuyệt đối sẽ không nói, coi như nói cũng là thật lừa gạn, chẳng bằng không hỏi. Câu mật phiếu, chương 371, quyết chiến trước giờ, Thập vi Trả cờ Giả trường 371, quyết chiến trước giờ, Thập Vĩ Trả cờ ra ngươi cùng Âu nổ Kỳ hàn nguyên cái gì? Ta đều nghe được các ngươi mau đánh dậy rồi, lúc đó cái sự kia một cái kia gọi cần trướng, thiếu chút nữa thì xông bảo. Từ trước đến nay cũng nói đến bên này cười hắc hắc. Nổ kỳ lão gia hỏa này ăn quá đáng cảm giác kia thực sự là quá sung sướng, cho nên ly khai bên kia sau đó, từ trước đến nay cũng trước tiên tìm được kỳ họa Triệt ăn qua, muốn hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỷ họa Triệt cũng không rầu diếm. Hắn đem chính mình cùng Âu Ngộ Kỳ giao phong quá trình đơn giản nói một chút. Từ trước đến nay cũng nghe sau, hơi kinh ngạc. Nhìn Âu Ngộ Kỳ đối với dịản cỡ dị kỷ không quá quan tâm, bọn hắn làng đá dường như đang phương diện này cùng những thôn khác có chút khác biệt. Ừm, làng đá chỉ hy vọng người khác không chiếm được. Kỷ họa Triệt gật đầu. Âu Ngộ Kỳ tư duy lộ dịp rất đơn giản. Bọn hắn không quá cần rịn cơ gì kỳ, nhưng người khác tốt nhất cũng không chiếm được, đến nỗi rồi sĩ cùng hắn tại bên ngoài muốn làm gì, đây cũng không phải là bọn hắn quan tâm vấn đề. Chỉ cần không hắc hắc làng đã là được. Đương nhiên, nếu là có ai nghĩ lấy đi hai cái này rịn cơ dị kỳ, cái kia làng đá là không chịu. Loại này như gần như xa thái độ, xem như mười phần ái mở ám, cái này cùng kỳ họa tria nâng lên những thứ này, cùng nói là hỏi thăm quá trình, không bằng nói là dùng cây đoạt kỳ. họa tria cũng là ngầm hiểu, cho nên rồi sau đó trả lời, rịn cơ dị kỳ thứ này vốn là vi phạm tự nhiên. Dựa theo ta nói đợi đến chúng ta giới bị ra đại khái hòaa bình xuống thời điểm dịn cờ dị thì cũng không có tất yếu tồn tại chính cái vi thu tồn tại cũng không phải là muốn họa loạn giới bị ra chúng ta hẳn là thả bọn họ tự do từ trước đến nay cũng nói khi họa chị trầm mặt không nói qua mấy giây mới lên tiếng đứng tại góc độ của chúng ta đây đều là sao cũng được nhưng có chút thôn rất cần dịn cờ dị kỳ sức mạnh thứ yếu chính là trên trời những người kia kỳ từ trước đến nay cũng như có điều suy nghĩ khi họa chưa đề cập với hắn Suki nhất tộc cùng ậ ụ có thể có thoát ly không gian quan hệ, mà đi qua kỳ họa Triệt Sơn trại thần thụ kiểm chắc, bọn hắn thần thụ chắc chắn tồn tại hấp thu địa mạch chi lực cho mình sử dụng hiệu quả. Đồng thời, thập vị chạ cơ ra nguồn gốc từ thần thụ. Như vậy, vấn đề liền đến. Chẳng lẽ thần thụ hấp thu địa mạch chi lực chỉ là ngưng kết thập vị trạ cơ ra? Rõ ràng không phải. Nếu như thời kỳ thượng cổ sở sở ký nhất tộc quả thật có khủng bố như vậy cường đại, không hề nghi ngờ bọn hắn căn bản chứng mắt chỉ là thập vị chạ cơ gia. Thần thụ hấp thu địa mạch chi lực, nhiên có cường đại hơn hiệu quả. Thỉ như, kỳ họa Triệt nhắc đến quá qua, Xem như một cái cây, nở hoa, kết quả, đây là bình thường suy luận cùng phán đoán. Vì thế, từ trước đến nay đã từng tìm ghế A Sen Mịn nhóm chứng thực. Ghế A nhìn tự nhiên là quên. Bất quá, phu cả xạ cụ Sen Mịn đề cập tới, ghế A từng đề cập qua thượng cổ thần thụ sẽ nở hoa. Bởi vậy, từ trước đến nay cũng muốn nghĩ, gật đầu không ngừng. Người nói có đạo lý, mặc dù bên trên chi tiết sở sủ ký nhất tộc tổ tiên cùng lục đạo tiên nhân cùng một chỗ phong ấn bị kia, nhưng bây giờ bật đổi sao rồi, người đời sau ý tưởng gì ai có thể đoan. Vĩ thú bên ngoài tán loạn, Vấn đề không ở chỗ bọn chúng bản thân, mà ở chỗ sau này một chút tuần hại. Từ trước đến nay cũng tự dài. đây là vô giải vấn đề. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Vậy bước kế tiếp, chúng ta bây giờ đi làm gì? Làng đá nhẫn giải đúng chỗ, chúng ta liền không cần lo lắng quá nhiều chuyện, phương diện khác thì không đi được, bây giờ liền chờ đại gia đến đông đủ, chúng ta ở tiền tuyến trông coi chính là y họa triền nói đạo. Cù Dô Jet trong khoảng thời gian này lúc nào cũng có thể chạy trốn. Đến nỗi Mã Đa Dã, này ngược lại là không nói chính xác sự tình. Mã Đa Dã tính cách tương đối khó nắm lấy. Giả hỏa này có thể tới tìm chính mình niềm vui tràn trề mà đánh nhau, cũng có khả năng co đầu rút khổ cả một đời, bất quá không có ghệ đồ rô mà rồ, Kidoa Triệu vẫn là càng có huynh hướng cái trước. Mã Đa Dã không phải là một cái ngồi ở bên kia chờ chết loại hình. Đặc biệt là mình đã biết thân phận đối phương, tin tưởng điểm phá đi ra, hơn nữa một loạt nhằm vào thủ đoạn làm đúng hạn bây giờ, Mã Đa Dã hành động, cơ bản cũng không có chạy trốn ý tứ. Bởi vậy, Kidoa Triệu càng có huynh hướng Mã Đa dạ sẽ cùng chính mình đánh một trận. Mà cụ tên kia chắc chắn sẽ không cùng Mã Đa Dã cùng một chỗ chịu chết. Như thế nào lưu lại cụ rồ dệt, này ngược lại là làm người đau đầu lại vấn đề mấu chốt. Kỳ Họa Triệt ngồi tại đường biên phụ cận. Bên này khoảng cách mạ đa dạ hang ổ đã rất gần, lại hướng phía trước, hắn cùng từ trước đến nay cũng bị phát hiện tỷ lệ liền sẽ cao hơn rất nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua, Kỳ Họa chia tại làng lá phân thân, bây giờ đã đem tự thân hao tổn xuống đến thấp nhất. Hắn gánh nổi nhiệm vụ rất nhiều, không chỉ là giám thị thần thụ trạng thái, còn muốn phụ trách tại thời khắc cuối cùng rút ra thập vi trả cơ giáp, phối hợp lôi thần cùng Vân Vân bãi bỏ cơ chế, đem tự thân trạng cơ giáp chuyển vận đến kỳ Họa Triệt bản thể trên thân. Ngoài ra, hắn cũng tại chờ Nagato. Trên thân Nagato đã di thực hạt hy tế bào, phía trước một mực tại mê man, nhưng căn cứ vào họ gì đưa tin, hôm nay hắn đã tỉnh lại. Hạt tế bào cấp tốc khôi phục, để cho hắn căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Bất quá, kỳ hoạt chưa bản tới dự tỉnh, Nagato cần một hai ngày thời gian tới thức. Nhưng mà, vừa tới buổi chiều, Nagato tới, từ Suuna mang theo, đi tới sở nghiên cứu bên này. Hắn ngẩng đầu nhìn Sơn trại thần thụ. Cây này để cho hắn rất rung động, nhân tạo thần thụ, đồng dạng ẩn chứa giống thần thụ một loại lực hấp dẫn hắn có thể cảm giác được chính mình gìn nệ gắng đang dục dịch. Đương nhiên, nó dù sao không phải là thật sự khôi phục tốt, là nói ra thật xấu hổ, ta dương độn tính chất biến hóa tiến bộ rất chậm, cho nên mới không thể không thỉnh cầu xú nạ đại nhân giúp ta tẩy ghép hạt hỷ ra mạ tế bào, như vậy ta liền có thể nhanh chóng nắm giữ dương độn tính chất biến hóa. Naga Tô nói đến đây bên cạnh, trên mặt hiện ra nụ cười. Kết quả không có ra hắn hẳn trước. Thông qua hạt hỷ dạ mạ tế bào, hắn quả thật nắm giữ dương độn một chút tính chất biến hóa, hơn nữa có thể cảm nhận được rõ ràng chính hắn gìn nệ gắng tại tại thêm một bước nhỏ. Bây giờ Hắn nhìn lệ gắng năng lực tiêu hao trở nên càng nhỏ hơn. Cho dù là địa bạo thiên tinh, cũng sẽ không đối bản thể tạo thành tổn thất quá lớn hại. Đây chính là hạt hỷ dị dạ m ạ bảo hiệu quả. Có thể thấy được đến. Tuy nói chính hắn cũng là vũ trụ ma kỵ nhất tộc, nhưng cùng sễn dù hạt hỷ dị dạ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Kỳ họa kia tự nhiên biết nguyên nhân. Hạ thú dạ trạ cở dạ cùng tiên nhân thể. Vũ trụ ma kỵ nhất tộc thể chất là thù, nhưng cùng tiên nhân thể so sánh vẫn là kém rất xa, không nói hạ sĩ dị dạ thể chính là cơ thể của kinh cùng tế bảo đều mạnh hơn hắn. Pháp thu thập vi trạ cở dạ, người nắm giữ Có thể đem nó phong ấn tại yên phìn bên trong tránh hao tổn, phía trước bản thể đã tìm được mạ đà ra chỗ. Ấn. Nagato sở dĩ bội vãi như thế. Có nguyên nhân chính là, từ kỳ họa trịa trong động tác, hắn có thể cảm giác được kỳ họa trịa tiến trình đã rất gần mạ đà ra, hơn nữa đối phương chắc chắn sớm đã nắm giữ vận dụng âm chi lực biện pháp. Kỳ họa trịa chỉ, chỉ là đang chờ hắn mà thôi. Như vậy, bây giờ chính là chính mình phản hồi thời điểm. Nagato hít sâu một hơi, chuẩn bị đi hấp thu thập vị trả cơ dạ Hay chạm đến thần thụ mà kỳ họ chưa cũng giải khai thần tụ bên trong thông ấn đem thập vi chạ cờ dạ từ lỗ hồng trầm rãi dẫn đạo đi ra câu phiếu chương 372 lương thôn chung một phe chương 372 lương thôn chung một phe thập vi trả cờ Nagato có thể cảm giác được luồng sức mạnh mạnh mẽ này khi tiến vào thể nội trong nháy mắt nó tựa hồ liền muốn hướng về ánh mắt của mình hội tụ hắn mơ hồ cảm thấy nếu như hoàn toàn hấp thu vào thể nội thập vi trả cờ dạ có lẽ con mắt có thể hoàn thành một cái thay đổi không tưởng tự nổi nhưng dưới mắt thập vi trả cờ dạ số lượng có hạn hơn nữa thực lực của hắn cũng không thể hoàn toàn lợi dụng vào chúng Bởi vậy vậy, Naga rất quả quyết tự tuyệt dụng nghi ngờ. Hắn đem thập vĩ chạ cơ dạ chộp dãi dẫn đạo đến chính mình nhìn phỉn bên trong, giống như kỳ họa chìa giao phó như thế. Rất nhanh, thập vĩ chạ cơ dạ tràn đầy hắn nhìn phỉn, bị hắn triệt để phong tổn. Số lượng không coi là nhiều, nhưng Naga suy nghĩ, hẳn đủ. Lại hấp thu một điểm, dùng phong ấn thuật dự bị, tự ngươi có thể số lượng vừa phải sử dụng thập vĩ chạ cờ dạ rèn luyện một chút dương chí lực, tránh đến lúc đó sẽ không. Cái này là tổ tưởng thập vĩ chạ cơ dạ chân quý. 9 cái vũ thú phân tồn các đại nhất thôn, lần này kỳ họa triỆ hoa phí không thiếu đại giới, thừa dịp mã đa dạ cớ mới có thể từ giới hủy dạ làm đến toàn bộ vi thú chi lực. Lại xuống lần, khó khăn chọng chọng. Bởi vậy những thứ này chạ cỡ dạ dùng một điểm ít một chút, tất cả đều là số lượng có hạn phẩm. Kỳ họa triỆ gặp nạ gạ tổ có chút do dự, tự động đem thập vi trả cờ dạ phân ra một bộ phận đến trên một cây sơn trại thần thụ chạ cây, sau đó đem toàn bộ chạ cây bẻ phong hấn. Cầm. Giữ đi, họa thiên phú ngươi cũng không phải không biết, nghĩ đến hắn đã hoàn toàn năm giữ, bây giờ chỉ kém ngươi bên này, ngươi cũng không thể kéo hông trú nạ ở một bên quỹủ. Nagato chờ chờ phút chốc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhận. Trên thực tế, cho dù Nagato nhận lấy một bộ vật kia, tại thần thụ nội bộ vẫn như cũ lưu giữ 6 thành thập vĩ chạc cơ ra. Ký họa Triệt Suy đi nghĩ lại, đồng dạng phân thân hấp thu bộ phận, còn lại toàn bộ phong ấn đến trên chạc cây phong tồn, lưu làm nên sau dự bị, sơn trại thần thụ bên trong đã mất đi thập vĩ chạc cơ ra, rõ ràng không có phía trước như vậy sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà, nó vẫn tại lặng yên, chậm hấp thu bốn phía sức mạnh. Có trời mới biết nó sau đó sẽ lớn lên ra độ vật gì. Nói thật, kỳ họa triỆu cũng rất tò mò, nhưng hắn cảm thấy chính mình không chắc chắn có thể sống đến thời đại đó, trừ phi thật trở thành xuất thủ kỳ nhất tộc. Đương nhiên, những thứ này cũng không có cái gì rất muốn. Trải qua trước mắt nan quan mới là mấu chốt. Kế tiếp các ngươi chuẩn bị đi thiết quốc a, bây giờ Khắc Nhận Thuần cũng đã hướng về bên kia đi, chúng ta bên này cũng là thời điểm độc thần, ta cùng từ trước đến nay cũng liền tại Mã Đa giả cái kia bên cạnh, nếu như bọn hắn muốn chạy ta sẽ trước tiên biết." Hạo, Tu nhẹ nhàng gật đầu. Mã Đa Dã vị trí bị phát hiện, mà bọn hắn bố trí lại bản toàn bố trí đi, bây giờ cũng không quá thật tốt dây dưa toàn bộ đi qua chính là cho dù ủ trì hạ mạ đa dạ phát hiện hành động của bọn họ, đến lúc đó cũng không có ý nghĩa. Đến nỗi Cù Dô Zets, không nói đến mạ đa dạ sau khi chết, Cù Dô Zets còn có thể hay không sống sót, coi như hắn có thể còn sống đại gia cũng có đầy đủ thủ đoạn, cho dù đến cuối cùng đối phương thậm chí thả ra thật ít, bọn hắn một dạng có dự bị phương án, không có sơ hở nào. Tu Na cảm thấy bọn hắn không có đạo lý thất bại, ít nhất lần này nhất định có thể thắng. Thôn chuyện bên này tạm thời đã giao cho đệ tam xử lý, mà hai nàng đi tiền tuyến phương thức rất đơn giản, lôi trận chuyển tống. Đệ Tam giởm mộ. Nói thật, hắn càng hy vọng mình có thể trên chiến trường, trên chiến trường đánh ra một chút tồn tại cảm, chứng minh chính mình còn không có triệt để ra đi, làm gì? Tình huống bây giờ chính là, hắn phát hiện trên chiến trường tựa hồ thật sự không quá cần hắn. Tuna, kỳ họa trí nhất chi ý kiến chính là, hỏa chia ý chí, xây dựng ở nhất định phải hy sinh thời điểm, bây giờ căn bản không phải loại tình huống kia, để cho Đệ Tam đi lên không phải không duyên cố chịu chết xúc động chính hắn sao? Thật cũng không ma bệnh. Cho nên, bây giờ Đệ Tam đang trong phòng làm việc múa bút thành văn. Mệt mỏi mới có thể ngồi ở bên kia hút điếu thuốc hoài nghi một chút nhân sinh mình không phải là lùi sao bây giờ cảm giác lũ xuống nhưng lại không hoàn toàn lui cũng rất quái Thế Quốc khác nhân thôn lần lượt có người tới bên này càng nhiều vẫn là ngũ đại nhận thôn nhân giả khác nhận thôn tuy có thăm dự nhưng cũng không nhiều nhưng là mưa làng nhận thôn mấy người tương đối cường đại tiểu nhận thôn đồng dạng có nhận giả phải tới đến nỗi khác nhất thôn Vậy thì không có gì tin được qua nhiều người chưa chắc là chưa tốt có đôi khi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết vàng tao lẫn lộn cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn ha Tiểu tử kia đâu, hắn vậy mà không có ở đây. Dại cả đệ tứ là cuối cùng đến, nhìn thấy ngồi ở trong đại sảnh tất cả thôn thủ lĩnh, lại duy chỉ có không thấy Kẹn Đa Kỳ Vạ triệt nhất thời có như vậy mấy phần ngạc nhiên. Kẹn Đa Kỳ Vạ chia tiểu tử kia, sẽ không phải nín họng trộm nhà a. Dại Cà Yết Âm, Kỳ Vạ triệt đang giám thị Madara, tránh bọn hắn đào luận. Tsunade từ tốn nói, ngài ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía Tsunade, giám thị Madara. Vậy chúng ta còn có cái gì sẽ dễ mở, mọi người cùng nhau tiến lên xử lý Uchiha Madara chẳng phải xong. Chúng ta muốn trước giải quyết chuyện khác đãạ thủ hạ có rất nhiều đi qua chúng ta làng láng nghiên cứu đại bộ phận cũng là thông qua chúng ta làng lá đệ nhất hổ cả tế bảo chế tạo ra người nhân tạo cái này một số người rất bí mật chúng ta cái này liền muốn trước tiên đem bọn hắn vây lại toàn bộ xử lý. Tuna mở bản đồ đem mà đã dạ chỗ vẽ một cực lớn vòng tròn có không ít chỗ đã có nhẫn giả vây quanh ngài không nghĩ người thêm liền hiểuu nào ý tứ. biết gần gì cái này ta có thể để thủ hạ của các ngươi đi qua nhưng nếu là biết người của các ngươi ở trên biển thả đi mà đã dạ đến lúc đó đừng trách chúng ta khác nhẫn người của thôn không khí ngài thái độ cũng không tốt phía trước lần thứ ba giới lý dị dạ đại chiến, bọn hắn làng mây cùng kỳ dị gạ cụ thôn thế nhưng là kết ấn hòa sống chết rồi, không có đánh nhau đã coi như là khắc chế. Gần gì thân khẽ. Chúng ta kỳ dị gạ cụ thôn hận mã đa dạ tận giường, làm sao có thể bỏ qua hắn, nhưng bây giờ các ngươi cũng biết, chúng ta kỳ dị gạ cụ thôn bị mạ đa dạ hắc hắc phải không? Có gì cao thủ, bọn nhất mã đa dạ từ bên kia phá vây yên tâm, kỳ họa triệp phân thân cũng sẽ ở bên kia hỗ trợ. Tu Na đại nhân, mã đa dạ kẻ như vậy là cả giới lý nhân, chúng ta muốn liên hợp lại đối kháng hắn, ta cho rằng vẫn là thống nhất điều hành. Như thế mới có thể tập trung lực lượng, chúng ta làng Mưa nguyện ý nghe theo gần gì tiền bối điều hành." Gia cổ đề nghị, vô cùng cảm tạng. Gần gì chỉnh trọng bài tạ. Hắn biết do kỳ gì gạ Cụ thôn bây giờ cũng không cường đại, thực lực cùng làng Lá chênh lệnh rất xa, căn bản không có tư cách chủ tính trung thủy độ nhẫn giả, bởi vậy thuận thế nói, lao hủ cao tuổi thể suy vô năng thống lĩnh, tất nhiên, kỳ họa Triệp phân thân sẽ ở phía bắc, liền từ hắn tới thống nhất điều hành a." Lời này vừa ra, cán bản là ngầm chờ nhận đồng ý thống nhất điều hành phương án. Những người khác trầm mặc phúc chốc. Juci ca, Dai ca, các ngươi nhìn đâu? Đồng ý. Ba người không chút do dự. Còn có thể làm sao? Đây là tốt nhất phương án, hơn nữa rất rõ ràng, làng lá cùng làng mượn là một cái ý nghĩ, chỉ là vài lời chính bọn hắn không thể nói. Thân là ảnh. Đương nhiên sẽ không không thức thời như vậy. Hảo, vậy thì do dự cả thống lĩnh phía đông, dù chỉ cả thống lĩnh phía tây, phía nam từ cả dẹp phụ trách, à, bị khủn phía trước bối phụ trách gấp rút tiếp viện điều hành, hôm nay truyền đạt các nơi, ngày mai tiến công. Câu nguyên phiếu.